Hiện tại, Lý Mẫn không ở nơi này xuất hiện, có thể ở nơi nào xuất hiện đâu. Cái này địa phương, chính là công tôn lương sinh tính quá về sau, căn cứ mới nhất Đông Hồ Nhân bên kia lại đây manh mối, được đến, có khả năng nhất Lý Mẫn sau khi trở về xuất hiện địa điểm. Lý Mẫn là bị Đông Hồ Nhân vui ý thì tiến đi. Cho nên, Lý nên xuất hiện ở vui ý chỉ định nguyền rủa Lý Mẫn chết địa phương. Đông Hồ vui ý thì đều biết, ở trên đời này, duy nhất có thể giết được nữ nhân này người, nếu bọn họ khả hãn đều đã chết nói. Chỉ còn lại có kinh sư vị kia chủ nhân Bởi vậy đem Lý Mẫn đưa đến kinh sư bên này Là nhất hợp vu ý ý tưởng Chính là tới rồi hiện tại Lý Mẫn đều không có xuất hiện Mà vừa rồi Sắc sắc thật thật tại đây khối địa phương Giống như xuất hiện thiên địa dị tượng động tĩnh. Duy nhất giải thích chỉ còn lại có Ở Lý Mẫn muốn buông xuống đến trên mảnh đất này khi Bị người dịch đi rồi Che đậy ánh trăng mây đen Không có hoàn toàn rút đi Ánh trăng kia trương sáng ngời viên mặt Ở mây đen trung xuyên qua giống như ở cùng mây đèn chơi truy đuổi trò chơi. Không chung khi thì lượng, khi thì ám. Lý hoánh đi đường thời điểm, một đường đi, một đường không thể không mang cái này quỷ thời tiết, bởi vì cái này làm cho nàng đặt chân khi như đi trên băng mỏng. Chẳng sợ có đèn lồng ở phía trước chiếu, chính là ánh trăng sai khai dư quang, như cũng thực dễ dàng làm người lóe mắt cá chân. Nhà cũ, Lý gia Lý lao thái thái trước kia chủ kia phòng ở, sớm đã người đi nhà trống phảng phất một chàng quỷ trạch giống nhau, bên trong không có người cũng không có ánh đèn. Liêu Xanh làm Lý Hoán đưa cho nàng chìa khóa, mở ra trên cửa lớn thiết khóa, đẩy ra khi, hồi lâu không có hoạt động môn phát ra nặng nghề hê a thanh, trói thai thật sự. Lý Hoán tim đập bùm bùm, có chút mất tốc độ, bắt lấy hai cái bà tử tả hữu nâng tay, Lý Hoán đi vào trong môn, phân phó, đem cửa đóng lại. Liêu Xanh luôn cuống tay chân đóng cửa lại. Lý Hoán thở phào một tiếng, vững vàng, nói cho chính mình không cần khẩn trương. Trong cung nói, hoàng hậu dựa theo kế hoạch. Bị nàng dẫn tới Đông Hồ Nhân theo như lời nơi đó đi. Vì cái gì là Đông Hồ Nhân? Bởi vì, đều nói Lý Mẫn là ở cùng Đông Hồ khả hãn giao chiến thời điểm không thấy. Chỉ sợ là Đông Hồ Nhân quay phá. Đông Hồ Nhân nếu muốn tìm hồi Lý Mẫn, khẳng định so những người khác biết Lý Mẫn sẽ ở nơi nào xuất hiện. Cho nên, làm Đông Hồ Nhân đương cái này mồi tốt nhất bất quá, đem mọi người, đều hấp dẫn đến Đông Hồ Nhân bên kia đi. Kế tiếp, nàng chỉ cần tiên kiến đến Lý Mẫn, cùng Lý Mẫn đàm phán về sau. lại đem Lý Mận chuyển giao cấp hoàng hậu, biểu đạt chính mình một mảnh trung thành và tận tâm. Hoàng hậu sẽ không trách cứ nàng phía trước dương đông kích tây, bởi vì hoàng hậu cũng không biết, nàng có buồn sự này, có thể đem Lý Mẫn dịch đến nàng muốn Lý Mẫn xuất hiện địa phương tới. Năng lực này, đổi làm trước kia, nàng cũng không dám tin tưởng chính mình có thể có. Lý vẫy tay phải ngón tay chạm đến tay trái quải mang lăng sóng mây khói, một đạo giống điện giật giống nhau dao động, từ ngọc mặt ngoài, giống như cuộn sóng giống nhau chấn động đến nàng chạm đến ngón tay thượng. Khoe miệng cong lên một mặt cùng trên đỉnh đầu ánh trăng giống nhau quỷ dị độ cung, Lý Huánh giờ phút này cơ hồ là tâm hoa nộ phóng. Nàng có thể cảm giác được, Lý Mẫn xuất hiện, nàng hận nhất người kia, xuất hiện, hơn nữa, ở nàng hy vọng Lý Mẫn tới địa phương. Bốn phía bọn hạ nhân, lại cũng đều không biết vì cái gì Lý Ánh đột nhiên tới Lý ra nhà cũ làm cái gì. Theo Lý mà nói, Lý Lao Thái thái cái kia người thông minh, đi thời điểm, khẳng định đem trong nhà sở hữu quý trọng vật phẩm đều mang đi. chỉ còn lại có một ít vô dụng đồ vật lý oanh chẳng sợ trong lòng hoài nghi láo thái thái rơi xuống thứ gì phía trước làm thợ thủ công đến nơi đây đổi khóa thời điểm hẳn là tự mình đến nơi đây tìm tòi qua sẽ không có cái gì nghi vấn hiện tại mọi người nghe lý oanh trong miệng phát ra một chuỗi giống như âm sát sát tiếng cười một đám sởn tóc gáy cả người lông dựng đứng lên ánh trăng trợt rơi xuống như là một đoàn hỏa cầu giống nhau đánh vào khoảng cách lý Hoánh trước mặt bất quá một thước xa địa phương lý oanh cùng liễu xanh đám người không ngoài ý mớn bị trước mắt đột nhiên tận trời chợt lóe rồi biến mất ngọn lửa kinh hãi đến nha một tiếng thét trói thai hỏa cầu nháy mắt khắc chi gian liền diệt phảng phất chuyện gì nhi đều không có phát sinh quá ánh trăng một lần nữa tảng vào mây đen toàn bộ tòa nhà rơi vào đen nhánh bên trong lý hoánh ra vẻ chấn định thanh âm nói đốt lửa vừa rồi kia trận động tĩnh lại đây doa đến bà đỡ trong tay đèn lồng rơi trên mặt đất diệt hỏa liêu xanh chạy nhanh lấy ra mồi lửa một lần nữa đốt lửa Ánh lửa bang một chút sáng, chiếu đến phía trước trong viện trên đất trống. Là một mảnh, không có quét tức quá đá xanh, bị thật dày tuyết động bao trùm. Lý Anh trong mắt đống nhiên co rụt lại, nói, lục soát. Lục soát cái gì? Mấy cái hạ nhân mơ hồ thời điểm, nghe thấy một thanh âm từ trong bóng tối phiêu ra tới. Ta Muội như thế tưởng niệm ta, không chối từ ngàn dặm, đem ta thỉnh đến nơi đây tới. Như thế nào, là cho rằng ta một cái đến âm tảo địa phủ quá tịch mịch, cho nên... Tam mội tưởng đi theo đến âm tàu địa phủ tới bồi ta. Nghe thấy thanh âm này, mấy cái hạ nhân hoa, lớn tiếng kêu rên, quỷ khóc sói gạo, hướng bốn phương tám hướng trốn nhảy. Này không phải điển hình quỷ tới sao? Lý Huánh mặt giống nhau thoáng chốc bị dọa đến trắng bệnh, đồng thời lại uống phía dưới hoảng loạn một đám người, chạy cái gì chạy? Lệ Vương Phi là đại người sống, hù dọa của các ngươi. Tam muội sao lại có thể khẳng định ta là cái đại người sống? Hừ! Lý Huánh cười lạnh, trên đời này. nhất cũng không thể chết người chính là ngươi nói như vậy là có người đã chết lý ánh đảo chịu một ngụm hàn khí ngón tay nắm chặt tưởng người này như thế nào như vậy chẳng ghét như thế nào luôn là như vậy dễ như trở bàn tay nhìn thấu nàng suy nghĩ cái gì nếu không phải có người đã chết đem ta muội sợ hãi lấy ta muội đối ta hận thấu xương cảm tình tới nói ta muội cũng hận không thể ta vĩnh viễn ở âm tàu địa phủ vĩnh viễn không thể xoay người mà không phải nóng lòng đem ta triệu hồi trên đời này Làm ta đoan xem, có thể làm ta muội như thế hoảng sợ người. Đủ rồi. Lý Oánh chửi hầm lên, trong mắt chừng đến giống như trung đồng đại. Ta nói cho ngươi, ta cùng Hoàng hậu nương nương nói qua ngươi rất có thể sẽ ở ngay lúc này trở về sự. Hiện tại, Hoàng hậu nương nương hẳn là mang theo người đến nơi đây tới. Ngươi có chạy đằng trời. Nhưng là, nếu ngươi nguyện ý. Nguyện ý. Ta nguyện ý cái gì? Lý Oánh hút khẩu khí. Nếu ngươi nguyện ý, cùng ta hợp tác nói. Ta muội cùng ta. Trước nay đều là trí bất đồng, như không hợp. Hợp tác, còn không bằng nói, là nghe ta mọi người nói, có phải hay không? Là, lý hoánh trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hàng quang, ta nói cho ngươi, nếu ngươi không nghe lời, ta đã có thể đem ngươi đưa đến Hoàng hậu nương nương trong tay, cũng có thể đem ngươi đưa về âm tảo địa phủ đi, làm ngươi vĩnh viễn đều không thấy được lệ vương. Lời này thanh rơi xuống đất về sau, trong viện trống giống, chỉ có tiếng gió xét qua, giống như sở hữu thanh âm. đều bị nàng lời nói dọa sợ giống nhau lý ánh bởi vậy khoe miệng gợi lên một đoạn xem đi lúc này nàng nắm giữ tới rồi phát bảo bắt được lý mẫn uy hiếp xem lý mẫn còn không được ngoan ngoãn quỳ gối nàng trước mặt quỳ xuống đất xin tha đông nhiên hắc Ám đối diện phát ra một thanh âm khác một cái lao nhân thanh âm giống như cực kỳ mà kinh ngạc cảm thán nói đây là ngươi nói cái kia một lòng tưởng đem ngươi lộng chết kế muội nói tâm điệu tàn nhẫn nói là đủ tàn nhẫn nhưng là người giống như có điểm chuẩn Người nào? Lý Vánh Cả Kinh. Tường Lý mẫn bị nàng dịch đến nơi đây tới về sau, không có khả năng có những người khác biết hoặc là trước thời gian ở chỗ này xuất hiện. Có thể là người nào? Hơn nữa đối phương nói lời này, làm nàng mặt đủ để đương trưởng thẹn quá thành giận. Ngươi ngươi ngươi. Dám nói nàng Lý Vánh Xuẩn. Này so làm nàng chết, còn muốn khó chịu nói. Ra tới. Các ngươi toàn bộ đi ra cho ta. Các ngươi lại không ra, ta liền đem các ngươi cấp, Lý Vánh phẫn nộ dưới. bỏ đi tay trái trên cổ tay vòng ngọc tử. Ánh trăng rõ ràng mà chiếu kia chỉ lăng sóng mây khói, lại không có nửa điểm kỳ quái phản ứng. Lý ánh người bên cạnh, đều ngơ ngác mà nhìn chủ tử không biết vì cái gì dơ lên một khối ngọc, muốn làm sao tới. Lăng sóng mây khói là một khối tuyệt thế hảo ngọc không có sai. Nhưng là, chỉ là một khối ngọc, lại không phải cái gì thần tiên pháp khí. Hú hồ, trên đời này thực sự có cái gì thần tiên pháp khí sao? Lý mẫn tránh ở trong bóng tối đôi mắt. Nhắm ngay lý Oánh trong tay cầm vào ngọc. Có như vậy một khắc, ở lý hoánh đem nó lấy ra tới khi, nàng trong lòng thật đúng là bắt một phen khẩn. Nhưng là, thực mau tâm tình bình phục xuống dưới. Bởi vì nàng sớm biết rằng, vô dụng, có thể làm nàng rời đi thế giới này cơ hội, yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Tức muốn nhiều loại nhân tố trông lên. Lấy lý Oánh cùng này khối lăng sóng mây khói mà thôi, muốn đem nàng đưa về hiện đại cơ bản không có khả năng. Bất quá, lăng sóng mây khói xác thật là một cái cơ hội. Một cái không phải đem nàng tiến đi, mà là đem nàng từ hiện đại mang về đi vào cổ đại cơ hội. Cho nên, ở lý hoánh động ý niệm, muốn dùng này khối lăng sóng mây khói đem nàng đưa về tới khi, lại vừa vận đụng phải quỷ khi, bởi vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa tác dụng dưới, nàng liền đã trở lại. Sau đó, khẳng định không phải buôn vui ý hề rủa nàng địa phương đi. Bởi vì vu ý hề lực lượng, không thắng nổi lăng sóng mây khói lực lượng. Lăng sóng mây khói, chính là phía trước, nàng ban đầu thân thể này chủ nhân. ở trước khi chết đem linh hồn của nàng chiêu lại đây hoàn thành tâm nguyện đồ vật, độc nhất vô nhị có thể đem nàng triệu hồi đến thế giới này đổ vật có thể nói không có thứ này không có lý hoánh tưởng đem nàng lộng trở về tâm tư nàng thật sự thực sự có điểm nhi khó có thể trở lại cổ đại nói đến nói đi có phải hay không nàng đến cảm kích cái này muốn nàng chết lại muốn nàng sống kế muội nếu biết thứ này như thế quan trọng đương nhiên không thể lại dừng ở nàng kế muội trong tay lý hoánh dơ lăng sóng mây khói nửa ngày không có phản ứng khẳng định sẽ không có phản ứng bởi vì lý Huánh không biết lăng sóng mây khói chân chính hàng nghĩa cho nên lý hoánh lại lần nữa ở trước mặt mọi người biến thành một cái ngốc tử giống nhau liêu xanh trần trờ mà ra tiếng nói tam vương phi này vô dụng vì cái gì phía trước nàng rõ ràng đem lý mẫn đều cấp chiêu lại đây như thế nào sẽ vô dụng xuẩn ngốc nàng cái này cái muội ý xấu có đáng tiếc đầu góc không đủ để được việc bị nàng ra ra đều nói chúng rồi Tam muội, Lý Mẫn hừ lạnh một tiếng, ngươi đã quên sao? Thứ này, chính là ban đầu Tam gia tặng cho ta. Cố nhiên, Tam muội vẫn luôn không chịu thừa nhận sự thật này. Tam gia, khi nào hy vọng ta đi? Tam gia khả năng chỉ biết hy vọng ta trở về đi. Lý ánh đương trường mặt soát xanh trắng, giống giận, ngươi nói hiệu nói vượng. Ta đều có hắn hài tử, hắn không nghĩ ta có thể tưởng ai. Lý Mẫn sắc bén ánh mắt ở trên mặt nàng kia mặt do dự đảo qua, không bằng trước nói nói. cái kia làm ngươi sợ hãi đến muốn chết người đi là đại tỷ sao xôn sao? lý oánh sắc mặt lại rất một tầng thổ cha đại tỷ lúc này hẳn là nên sinh sản đại tỷ sinh sản sao thuận sản sao sinh nhi tử vẫn là nữ nhi lý oánh một hơi phun ra tới hút không đi vào liêu xanh vội vàng đỡ nàng khóc lóc đê lệ vương phi nhị cô nương hà tất đâu thượng thư phủ hiện giờ lao gia đã chết phu nhân nổi điên Chỉ còn lại có các tiểu thư sống nương tựa lẫn nhau. Vì cái gì muốn tàn nhẫn mà lẫn nhau tra tấn. Nhị cô nương vì cái gì không có nhìn đến, tam tiểu thư thật là, rất muốn nhị cô nương trở về. Tam muội tưởng ta trở về tâm tư, ta thu được. Chính là, tam muội là tưởng ta trở về về sau, lại chết một lần, lòng ta cũng minh bạch. Lý ánh ở liễu xanh trong lòng ngực thở phì phò, nói, tốt xấu ta cũng làm ngươi đã trở lại. Ngươi có phải hay không, nên làm điểm cái gì? Tam Muội có phải hay không sợ hãi? Sẽ giống Đại Tỷ như vậy chết thê lương vô cùng. Không bằng, Tam Muội trước nói nói, Đại Tỷ là chết như thế nào đi. Có lẽ, ta có thể cấp chút ý kiến cấp Tam Muội, làm Tam Muội chết thời điểm thoải mái một ít, không có Đại Tỷ như vậy thê lương. Lý Hoánh Miễn cưỡng chống đỡ góp chân, nghĩ, nàng này thật vất vả, trong tay bắt được pháp bảo tưởng uy hiếp đối phương ngoan ngoãn nghe lời, kết quả, tới rồi cuối cùng, biến thành như vậy. Đây là ai có thể đe dọa ai? Kỳ thật. Nàng sớm nên đoán được. Trên thế giới này, không ai có thể uy hiếp được Lý đại phu. Đông Hồ Nhân Khả Hãn không thể, Vạn Lịch ra không thể, nàng kẻ Hèn Lý Oánh có thể sao? Lý Oánh nhắm mắt lại, lại quá một lát mở mắt ra khi, bắt lấy liều xanh tay rõ ràng trở nên thập phần bình tĩnh, nói: "Không nghĩ tới nhị tỷ cư nhiên sẽ nghĩ đến quan tâm khởi đại tỷ sinh tử. Dù sao cũng là tỷ muội." Lý mẫn nhàn nhạt mà đáp: "Nếu nhị tỷ như thế quan tâm, ta làm muội tử, đương nhiên Cần thiết đem đại tỷ chỉnh sự kiện nhi, đều nói cho cấp nhị tỷ biết. Bao gồm đại tỷ di ngôn. Nhị tỷ nguyện ý nghe sao? Nghe, đương nhiên nghe xong. Nàng rời đi cổ đại lâu như vậy, cũng không biết bên này đã xảy ra chuyện gì. Cần thiết nghe rõ, mới hảo phán đoán lập tức thời cuộc, để tránh đi nhầm. Đại tỷ là đã chết, khó sinh đã chết. Lấy đại tỷ thông minh nhân huệ, đại tỷ vốn không nên đi lên này bất quy lộ. Chính là, có người, chính là nghĩ mọi cách. ở trong hoàng cung tưởng đem đại tỷ hại chết. Trong hoàng cung, có rất nhiều bỏ đá xuống giếng người. Lý Hoa bị biếm lanh cung một khắc, như vậy nhiều người đều đang nhìn. Trước kia, bởi vì Lý Hoa được vạn lịch ra sùng ái ở trong cung không ai bị nổi thời điểm, chịu quá Lý Hoa tội, như thế nào sẽ không nghĩ biện pháp trả thù. Chỉ có thể nói, nàng cái này đại tỷ, ở trong hoàng cung sẽ không làm người, đem người đều đắc tội hết, rơi vào cuối cùng kết cục này cũng coi như là gieo gió gặt bão kết quả. Mỗi người đều hận không thể này chết người, còn có thể bất tử sao. Lý mẫn nghe Lý hoánh khẩu khí nghiến răng nghiến lợi, trong lòng như vậy lại một mảnh thanh minh, biết chính là có chuyện như vậy nhi. Hậu cung nữ tử, tra tấn đối thủ thời điểm, thủ đoạn có thể nói cao minh đến cực điểm, cũng không phải là, nhưng cái đó bình thường chạch đấu có thể so. Muốn cho Lý Hoa chết, hơn nữa chết đến không lưu dấu vết, không có gì chứng cứ lưu lại, biện pháp tốt nhất, làm Lý Hoa bản thân bị tội chết. Kích thích không được Lý Hoa, lý hoa bản thân hoài cái kia long thai nói là xoay người phát bảo nhưng là trên thực tế là cái bom hẹn giờ bởi vì ở cổ đại sinh hài tử nữ nhân đều là có một nửa trở lên nằm ở trong quan tài chỉ cần hơi có vô ý lý mẫn không cần lý hoánh nói đều biết lý hoa là chết như thế nào cổ đại nữ nhân khó sinh chết nhiều nhất nguyên nhân hai cái một cái là hậu sản cứu giúp không kịp thời rong huyết sau khi sinh đây cũng là hiện đại sản phụ tử vong nguyên nhân bài thủ vị cái thứ nhất một cái khác Hiện đại y đi học có thể giải quyết cổ đại nan đề gọi là thai nhi quá lớn, sản phụ sinh không ra. Sinh mổ nói, cổ đại y đi học kỹ thuật không thành thục, nếu không có hiện đại bác sĩ chỉ đạo, cơ bản là tử lộ một cái. Nghe được Lý Vánh nói, những cái đó thai y ở viện cáo giả thế, nhưng ở cuối cùng thời điểm thượng mạo hiểm cấp Lý Hoa sinh mổ, Lý Mận trợn mắt một lát đôi mắt. Cổ đại bác sĩ, đảo không phải đều không tư tiến thủ, tương phản, tích tiến, dám làm, không ít. đương nhiên. có hoàng đế kia đem chạm đao treo ở đám kia cáo giả trên đầu đám kia cáo giả dám không làm sao lý hoánh khóc nước nở thanh âm không biết là ở khóc lý hoa vẫn là ở khóc chính mình đại tỷ thật sự chết hào thảm để lại bốn chữ cho chúng ta tỉ muội lý hoa có thể lưu cái gì di ngôn cho các nàng lý mẫn không phải rất tò mò bởi vì nàng biết chẳng sợ lý hoa thực sự có di ngôn lưu lại nói khẳng định là để lại cho lý hoánh mà không phải để lại cho nàng lý hoa thật muốn lưu lời nói cho nàng lý mẫn nói kia cũng khẳng định là ước gì nàng lý mà chết. đợi nửa ngày thấy lý mẫn không hỏi, lý hoanh dừng miệng. thực rõ ràng, cũng không nghĩ nói ra kia bốn chữ làm lý mẫn chê cười đi. tự giải quyết cho tốt, tự giải quyết cho tốt. nàng lý hoanh thật là thực tự giải quyết cho tốt. nếu không, như thế nào sẽ vứt bỏ nam nhân kia, trái lại xin giúp đỡ với nàng hận nhất nữ nhân kia. tam muội y tứ, đại tỷ mất, ta đều nghe minh bạch. lý mẫn nói, lý hoanh nín thở, nhị tỷ thật sự minh bạch. Tam mội không nghĩ giống đại tỷ như vậy chết. Chính là, muốn ta nói thật, ta xem tam Muội cái này thân mình. Sinh hài tử nói, chỉ sợ cùng đại tỷ giống nhau quá sức. Lý Mẫn nói. Lý ánh manh chịu mấy khẩu hàn khí, áp lực run, run run, ngươi, ngươi không cần làm ta sợ. Hù dọa tam Muội, Hà tất đâu. Tam Muội không phải đã sớm bị những người khác hù dọa đã đến tìm ta sao. Ta yêu cầu lại hù dọa tam Muội sao. Tam Muội như vậy người thông minh, có thể bị ta hù dọa đến sao. Lý Hoánh hai cái đùi thật sự mềm, mềm như đông, toàn bộ thân mình đều cơ hồ dựa vào liêu xanh trên người, nước mắt ảnh che phủ, là ai đều có thể nhìn ra nàng thật là phải bị hụt chết. Cho nên nói nhiều ác người đều hảo, tới rồi tử vong cái này thời điểm thượng, đều trốn bất quá này một kiếp. Có thể nói là nhân tâm nguyên hình tất lộ. Lý mẫn lại muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, trên quần áo, bị bên cạnh Lý lao bắt một phen. Quay đầu lại, ra tôn hai ở trong bóng tối giao lưu hạ ánh mắt, xem ra. Gia tôn hai là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiếp theo lý mẫn tiếp tục đối lý oánh mở miệng nói ta muội nếu ta muội có cầu với ta ta không thể nói thấy chết mà không cứu dù sao cũng là tỉ muội lý oánh biết nàng nói đều không phải lời nói thật rõ ràng nàng nhận cao ti quốc quốc thân cùng các nàng lý ra không quan hệ vô các cái gì tỉ muội đều là buồn cười dối cha nói bất quá lý mẫn nếu lòng cái này khẩu nàng lý oánh sẽ không lấp đến đem lý mẫn đẩy trở về cấp lý mẫn chị tổng giống vậy đưa cho đám kia đem lý hoa trở thành heo giống nhau đổ tể cáo giả hảo nhị tỷ có cái gì yêu cầu liền nói đi lý hoành ánh mắt trầm xuống như là nhận mệnh nói ở kinh sư cấp tam muội chưa bệnh nói kia khẳng định là không có phương tiện như vậy nhiều người ở kinh sư đều là muốn ngươi nhị tỷ mệnh cái này ngươi rất rõ ràng nhị tỷ yên tâm ta sẽ đem nhị tỷ an toàn tiến đi làm phiên tam muội mấy ngày nay ta liền ở tạm ở cái này nhà cũ đi nói xong lời này Phong nhi một quá, toàn bộ tòa nhà lặng ngắt như tờ. Lý Oánh nhăn mày như là nhẹ nhàng mà bông ra, mang theo đám kia hạ nhân, rời đi Lý ra nhà cũ. Một đám người, đương nhiên cũng không dám khai câu thanh âm. Đừng nói, Lý Oánh lúc này lấy ra tới bồi chính mình này nhóm người, xác thật là đối nàng Lý Oánh trung thành và tận tâm bất quá, bởi vì cơ bản đều là nàng nương vương thị lưu lại người. Cho nên, sẽ không canh chừng thanh để lộ đi ra ngoài. Chuyện này, nếu để lộ đi ra ngoài nói, Đối Lý Huánh cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Rõ ràng điểm này Lý Mẫn, tạm thời không cần lo lắng Lý Huánh thay đổi chủ ý đem nàng đưa ra đi cho ai. Cùng ra ra hai người, như vậy ở cái này như là quỷ trạch nhà cũ, tìm được rồi một phòng đặt chân. Lý Lao sách theo từ hiện đại mang về tới cấp cứu dương. May mắn, cái dương này vẫn luôn bọn họ đều đặt ở sau xe toà thượng, có thể nói là cùng bọn họ một tấp cũng không rời. Bởi vậy, cơn lốc tới đem bọn họ mang đi thời điểm, mới có hạnh đem thứ này mang lại đây. Ngồi xuống về sau, ra tôn hai cho nhau nhìn xem. Lý mẫn trong lòng không cấm nổi lên một tia ấy nấy, ra ra. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, ra ra sẽ đi theo nàng từ hiện đại lại đây. Tưởng lao nhân ra ở hiện đại sinh hoạt thật tốt, chu du thế giới, nơi nơi du học giảng bài, sinh hoạt vô ưu vô lự, có cái gì sẽ có cái gì đó, hưởng phúc thời đại. Bôi nàng đến cổ đại tới, nên đến nhiều chịu tội chuyện này. Lý lao hiển nhiên lại không phải nghĩ như vậy, phía trước. Hắn còn thực lo lắng cho mình cháu gái một người quá đến cổ đại tới về sau làm sao bây giờ. Hiện tại có hắn buổi tới về sau, hết thể đương nhiên là không giống nhau. Không ai có thể giống ta, sống đến tuổi này, còn có thể xuyên qua một phen. Nói thật, trước kia đều là người trẻ tuổi có cái này phúc khí, lão nhân ra không có cái này phúc khí. Hiện tại thật tốt, ta có cái này phúc khí, ngươi nên thay ta cao hứng. Lý lao đối mặt ủ mày hê cháu gái kéo cái mặt quỷ, nghiễm nhiên là tính trẻ còn chưa mẫn. Lý Mẫn không khỏi mà cười khổ. Như thế nào? Sợ ta cái này lão nhân, tới rồi cổ đại không có ngươi thông minh, không có ngươi có khả năng, sợ bảo toàn không được chính mình. Ngươi, có phải hay không quá coi thường ngươi ra ra bản lĩnh? Ngươi ra ra tốt xấu khi còn nhỏ chịu khổ ăn so ngươi nhiều. Đã từng một người con bối túi vào nam ra Bắc nơi nơi cho nhân ra xem bệnh, người nào không có ngộ quá. Lý Lão hai câu này lời nói, làm Lý Mẫn đương trường tự thấy không bằng. Lại nói tiếp. Nàng ra ra khẳng định so nàng có bản lĩnh nhiều, vô luận là tri thức trình độ học thuật trình độ, vẫn là nói nhân sinh rèn luyện cùng kinh nghiệm. Lo lắng ta, còn không bằng lo lắng chính ngươi. Lý lão lỏng bàn tay ấn mặt bàn, như là so cháu gái càng nhanh chóng mà dung nhập tới rồi cổ đại trong thế giới. Ngươi cho rằng, ngươi cái kia vương ra, sẽ đến nơi này tiếp ngươi sao? Ta không biết, hắn có phải hay không biết ta đã trở về? Lý mất nói, ngươi cái này tâm địa ác độc kế mội đều đã biết. Hắn có như vậy nhiều thông minh mưu sĩ vì hắn như hoa, có thể không biết. Có lẽ hắn biết. Nhưng là hắn hiện tại không có xuất hiện, này ý nghĩa cái gì, ngươi tưởng được đến sao? Lý mất nói, ta chỉ biết, chẳng sợ chính hắn đã xảy ra chuyện, đều sẽ tới. Đối với điểm này, chỉ cần nghĩ đến lần trước, hắn Minh có chân thương đều không muốn sống mà chạy tới cứu nàng, sẽ biết. Đó chính là nói, hắn không biết người tại đây. Lý lao nghi vấn. Không. Ta cảm thấy. lý mẫn ánh mắt hơi hơi lóe vòng nhi đợi một lát không có nghe nàng nói tiếp lý lao tựa hồ minh bạch hiểu được tới rồi hắn là cái làm đại sự người ngươi thường xuyên nói như vậy hắn ra ra lý mẫn có chút lo lắng mà nhìn về phía lao nhân lao nhân ra chỉ là vớt ve cầm hồ cha qua một lát nói ngủ đi trước tiên ngủ đi Ta cho ngươi xem môn nói lão nhân ra đứng dậy cho nàng tìm chăn đông Lý mẫn khẳng định không có khả năng làm ra ra trong cửa chính mình một cái ngủ, vì thế cùng ra ra ước hảo, nửa đêm lên cắt lượn. Làm cháu gái trước nằm xuống đi ngủ về sau, Lý lao từ chính mình trong lòng ngực, đem bởi vì thời tiết lanh trốn đến trong lòng ngực hắn sưởi ấm lục vẹn dùng tay ôm ra tới. Lục vẹn có thể thấu khẩu khí, nghe thấy được cổ đại quen thuộc hương vị về sau, cao hứng lên, triển khai cánh, ở trong phòng bay một vòng, tiếp theo ngừng ở trên cửa sổ. Trong mắt lăn long lóc xoay vòng lúc sau. Hình như là thấy được ngoài cửa sổ có thứ gì, điều đầu chuyển tới chỗ đó bất động. Lý Lao phát hiện cái này hiện tượng, đến gần đi, đi theo chim chóc, dùng ngón tay, ở cửa sổ trên giấy, học cổ đại người chọc cái lỗ thủ nhi, ra bên ngoài thăm. Thấy, một vòng minh nguyệt dưới, có hai người, đứng ở nơi đó, giống như đạp minh nguyệt mà đến, lại cũng không biết ở nơi đó là đứng đã bao lâu. Lý Lao đông nhiên lắp bắp kinh hãi, tưởng này cổ đại người, giống như chính mình cháu gái nói. So với bọn hắn hiện đại người tưởng muốn thông minh nhiều. Này hai người, chỉ sợ là sớm biết rằng Lý Hoánh đem bọn họ chiêu đến nơi đây tới sự, ở chỗ này chờ, nhìn. Đối phương giống như cũng lắp bắp kinh hãi, là không nghĩ tới vốn nên nghỉ ngơi Lý Lão sẽ chọc cái lỗ thủng ra bên ngoài xem, kết quả nhìn đến bọn họ. Lúc này, tưởng tàng, muốn tránh đều không thể. Nghĩ đến đây, kia hai người, hướng bọn họ nơi này đi tới. Lý Lão nghĩ người này hảo đảm lượng. Tám phần là cùng hắn tôn nữ tê giống nhau đến không được vương công quý tộc. Chỉ thấy thanh nhà ánh Trăng, chiếu vào đối phương theo chỉ vàng màu trắng mãng bảo thượng, đi ở phía trước nam tử là ngọc thụ lâm phong, tựa như tiên nhân từ cung điện trên trời hạ phàm dường như cao quý. Lý mẫn ở trên giường căn bản không có ngủ, rốt cuộc trong lòng treo láo nhân an nguy, một chút động tĩnh, lập tức tỉnh lại. Môn bị đẩy ra thời điểm, cơ hồ vô thanh vô tức. Đi theo phía trước nam tử tiến vào trẻ trung người, nhìn thấy nàng thời điểm. Cười liệt khai một hàm răng trắng nói, chủ tử, ngại nhưng đã trở lại. Lý mẫn lệnh như băng mà đánh giá hai người kia, đối kia há mồm ngậm miệng một chương ngọt miệng ra hỏa nói, ngươi chủ tử không phải ngươi trước mắt vị này sao. Đừng lung tung gọi sai người. Tuy rằng lệ vương đem nô tài đá trở lại bắt ra bên người, nhưng nô tài này tâm, vẫn luôn đều ở vương phi nơi này. Tiểu Lý tử nói, Lý lao ở bên cạnh nghe cháu gái cùng bọn họ hai cái đối thoại, nghe đến đây, lập tức minh bạch, trước mắt cái này rất là cao quý nam tử tức là cháu gái đã từng cùng hắn nói qua bát ra chu tế kia hai mắt vào nhà sau ở lý mẫn chỗ đó lưu lại một vòng lúc sau đồng thời đặt ở lý lao trên người thanh tuấn lông mày khơi mào một đoạn từ đối phương trong ánh mắt lý lao có thể đọc ra tựa hồ ít nhất như vậy một cái tin tức đây là người nào lý lao trên người xuyên này bộ nói là hiện đại giả mạo cổ đại phúc sức bởi vì giá rẻ thô giáp ở cổ đại người trong mắt đương nhiên là thuộc về chẳng ra cái gì cả một loại một hai phải kêu bát ra đánh giá nói Có thể nói là, con hát không sai biệt lắm diễn phục, cho người ta nhìn chê cười không sai biệt lắm. Một cái lao nhân, ăn mặc con hát diễn phục, chẳng lẽ là cái nào lê viên bên trong vai bà già. Chủ tử, vị này chính là. Tiểu Lý Tử thay thế bát ra hỏi. Lý Mẫn Ho khán hạ, vị này chính là buồn phi tổ phụ. Tổ phụ, nàng không phải Cao Ti Quốc Hoàng thất người sao. Cao Ti Quốc Quốc Vương Phụ Thân không phải đã chết sao. Như vậy là người nhà họ Lý. Không đúng. Lý Đại Đồng Cha đã sớm đã chết. Lý Mẫn bất đắc dĩ bổ sung một câu, làm tổ phụ. Nguyên lai là bái nhận, không phải thân. Lý Lao biết cháu gái những lời này là bất đắc dĩ mà làm, không có quan hệ, tùy tay, nói theo phim truyền hình hướng Chu Tế một cái chắp tay, lương dân, Lý Văn Trí, tham kiến bắt ra. Chu Tế thực hiển nhiên, bị đối phương hảo phóng như vậy thẳng thắn hành động bị cả kinh. Tưởng, người xa lạ, lần đầu gặp mặt, chẳng sợ biết rõ hắn Chu Tế thân phận, giống nhau. cũng sẽ không to gan như vậy hướng hắn chu tế nói chuyện. Chỉ có thể nói trước mắt cái này lão giả, có loại làm người không thể bỏ qua quyết đoán. Nếu một hai phải lời nói, giống như đã từng quen biết cảm giác, giống như, hắn lần đầu tiên nhìn đến nàng, ánh mắt tùy theo trở xuống đến mép giường ngồi nữ tử. Chu tế ánh mắt rực rỡ lung linh, ám quang chìm nổi. Lý Mẫn rất rõ ràng, cái này lòng dạ sâu đậm lao bắt trong lòng tám phần lại ở chuyển động cái gì. Ra ra, ngồi đi. Lý Mẫn nói, Chu tế cùng tiểu lý tử như vậy bị lượng ở một bên. Không bao lâu, chu tế phát ra một tiếng cảm thán, lệ vương phi lúc trước tin dư chuyển quay lại Bắc hiến thời điểm, buồn vương một lần lòng nóng như lửa đốt, tưởng vọt vào hộ quốc công phủ tìm hộ quốc công đối chất. Bắt ra hiện giờ không phải trở lại kinh sư sao. Lý mẫn nhàn nhạt mà nói, máu lạnh vô tình một nữ nhân. Hắn đều nói được như vậy tim phổi đều nức, giống như thật bị nàng tin người chết cấp đánh sâu vào tới rồi. Chu tế ánh mắt lóe trật lóe, nhìn nàng. một khác không có động. Lý Lao nhìn này nam nhân ánh mắt, rất có sở ngộ xem ra, người nam nhân này đôi hắn cháu gái không phải một chút tâm tư đều không có. Chỉ sợ hắn cháu gái sớm biết rằng điểm này cổ đại người tâm tư đặc biệt là loại này vương công quý tộc nói là đơn thuần nam nữ tình yêu khẳng định không thể tin. Hắn thông minh cháu gái mới không có khả năng thượng loại này nam nhân đương. Lý Lao ho nhẹ hai tiếng giọng nói Chu Tế chỉ phải cao mày đem tầm mắt thu trở về, nói lệ vương phi muốn mượn trợ tam gia trong phủ tam vương phi ra cái này kinh sư môn y thì bổn vương tới xem cũng không dễ dàng bắt ra là tưởng cùng bổn phi lại làm giao dịch sao tưởng trợ bổn phi rút một tay hoặc là đem bổn phi trực tiếp giao cho hoàng thượng hoàng thượng nói không chừng sẽ đem ngôi vị hoàng đế đưa cho bắt ra lệ vương phi không cần dễ cận bổn vương nếu bắt lấy lệ vương phi là có thể làm hoàng thượng đem ngôi vị hoàng đế giao cho bổn vương bổn vương đâu chỉ một lần cơ hội giao lưu Phu Tàu, bàng thượng thư viện đại thần, nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xì nộ hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xì nộ 247 Hoàng đế Nói này lão bác, xem như cái có bản lĩnh người, nhớ lại tới, xác thật có vài một cơ hội có thể trực tiếp đem nàng bắt đi, Chu Tế vẫn luôn không có làm như vậy. Đến bây giờ, thế nhưng có thể so sánh những người khác sớm hơn tìm tới nơi này tới. Bắt ra là thần cơ diệu toán người, người khác đều phát hiện không đến sự. bắt ra không biết từ chỗ nào được đến tiểu đạo tin tức hai nghe nàng nhẹ nhàng bâng cơ đem để tài truyền khai chu thế trong lòng không cấm một trận cười khổ tưởng chính mình nhiều năm như vậy cái nào thời điểm đã từng đối một nữ tử như thế trả giá quan tâm quá hảo đi hắn đối nàng là có chút tư lợi nhưng hắn càng không tin chu lệ đối với nàng có thể hoàn toàn không có tư lợi lấy nàng như thế thông tuệ người lại tình nguyện tin tưởng chu lệ mà không tin hắn buồn vương không phải từ chỗ nào được đến tin tức toàn bằng buồn vương chính mình cảm giác Chu tế nói: "Cảm giác." Cổ nhân cư nhiên tin tưởng cảm giác. "Mê tín sao? Chu tế người như vậy sẽ mê tín?" "Có thể mê tín người, giống nhau đều là bởi vì có phía trước có thể tin trải qua, cho nên có mê tín cơ sở." Lý Mẫn Ninh hạ mày, là đoán được hắn lời nói ngoại hàng nghĩa. "Phía trước, hắn không phải giống nhau bắt được nàng từ hiện đại mang đến tay loại sao? Đương nhiên, nàng đối người này nói, trước nay chỉ có thể nghe một nửa. Tuy rằng, nàng không biết Hắn là từ đâu phỏng đoán ra nàng rất xuống cụ thể địa điểm. Vài người ở trong nhà nói chuyện thời điểm, ngoài phòng từng đợt gió lạnh thổi mạnh trong viện lá rụng, giống như không có dừng lại thời gian dường như. Lý Lao Thái thái đi thời điểm, bởi vì vội vàng, gia cụ chờ giống nhau đồ dùng, lại là toàn giữ lại. Chỉ là đều kết đầy tơ nhện, yêu cầu xử lý. Chu tế ngẩng đầu, nhìn đến nơi này bất quá mấy tháng công phu không ai trụ mà thôi, trở nên như thế nghèo túng. Cùng lúc đó, nàng trải qua này mấy tháng, trong bụng hài tử Chu lệ Hải tử, đã lớn như vậy. Nhớ rõ đi cao ti phía trước, còn không cảm thấy nàng bụng rất lớn. Hiện giờ, nàng cái bụng lại lớn một vòng dường như, ở váy hạ phồng lên có chút rõ ràng. Cái này làm cho hắn đột nhiên cảm thấy nhìn thấy ghê người lên. Nếu không có nhớ lầm nói, phía trước, mới vừa mấy ngày trước, trong hoàng cung chết cái kia, còn không phải là bởi vì thai nhi quá lớn sinh không ra, cuối cùng sống sờ sờ bị Hải tử liên lụy đã chết. Tin tức này truyền ra đi về sau. nghe nói là sợ hãi rất nhiều thai phụ. Rất nhiều mang thai nữ nhân đều bắt đầu đứng ngồi không yên. Chu tế ở trong phòng, không cấm tại chỗ đi dạo hai bước, nói, ngươi phía trước có hay không nghĩ tới sẽ là trở lại kinh sư. Tưởng, là có nghĩ tới. Tưởng khi trở về bị bắt rơi xuống càng đáng sợ địa phương đều có. Tỷ như nói không cẩn thận cấp rất xuống tới rồi băng sơn núi tuyết thượng, bốn phía một người đều không có, có lẽ muốn gặp gỡ bọn cướp gì đó. Thiên thai ở ngoài, tránh không được chính là nhân họa. Không cần phải nói, rơi xuống kinh sư, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Đặc biệt là, kinh sư cái kia chủ tử, đối nàng cùng nàng lão công đều là như hổ rình mồi. Mặc kệ như thế nào, cái này không phải buồn phi có thể thao túng kết quả. Ông trời muốn đem nàng đưa đến chạy đi đâu, thật không phải nàng có thể khống chế. Giống vậy ông trời đột nhiên muốn cho nàng ra ra đều bồi nàng xuyên qua lại đây. Ngươi hiện tại tưởng làm sao bây giờ, hồi Bắc Kiến sao? Không trở về Bắc Kiến có thể đi nơi nào? Hắn vấn đề này đơn giản hỏi kỳ quái. Chu Tế chính mình đều thực mau ý thức đến nói lộ mạng mất đi vốn có cái loại này bình tĩnh, tưởng đều là bởi vì bị lý hoa chuyện đó nhi cấp dọa, hiện tại nhìn đến nàng, không thể nghi ngờ càng bị dọa nhảy. Lệ Vương sẽ không đến kinh sư tới. Chu Tế chém đinh chặt sắt mà nói. Nói cái gì chu lệ đều không thể đến kinh sư tới, nếu là tới rồi kinh sư, cùng nàng một khối bị vạn lịch ra bắt lại nói, bác kiến thật sự xong rồi. Chu lệ bên người mưu sĩ. Chỉ cần có điểm đầu góc, đều sẽ toàn lực ngăn cản Chu Lệ lại đây. Lý Mẫn đối với hắn lời này chỉ là nhàn nhạt mà đảo qua đi, vọng đến cửa sổ che kia tầng hồ trên giấy. Trong phòng không thể đốt lửa, dựa vào bắn vào trong phòng về điểm này ánh trăng. Chỉ cần Nguyệt Nhi trốn vào mây đen, trong phòng một mảnh đen nhánh cái gì đều nhìn không thấy. Nói thật, tại đây đen nhánh một mảnh bên trong, người nào tưởng đối bọn họ ra tôn hai làm cái gì, cơ hồ đều là dễ như trở bàn tay sự. Rốt cuộc bọn họ một cái là thai phụ. Một cái là lão nhân. Làm cái này bắt ra ở nàng nơi này ngốc khẳng định không phải biện pháp, nói không chừng bỏ ngựa ở phía trước hoàng tức ở phía sau. Bắt ra tưởng trợ buồn phi tâm, buồn phi ngầm hiểu. Chính là, bắt ra đến nay lời nói, giống như đều không có có thể trợ buồn phi một tay tâm tư. Chu tế đứng lại chân, phụ xuống tay, luôn luôn ôn nhuận như Ngọc Anh tuấn khuôn mặt, hiện ra một tia cứng đở. Hắn nếu thật sự tưởng giúp nàng trốn hồi bắc yến biết nàng lại ở chỗ này tham dự nói, khẳng định phía trước Đều sẽ giúp nàng tưởng ý kiến hay Mà không phải hiện tại Ở nàng trước mặt giống như một con ruồi nhặng không đầu giống nhau Một mặt nói nàng nơi này không được Chỗ đó không được Lại một câu có tính kiến thiết nói đều nói không nên lời Nàng ánh mắt Trước nay đều là nhất châm kiến huyết Lúc này giống nhau không ngoại lệ Minh bạch, hắn cái này tâm tư Hắn căn bản phía trước Không có nghĩ tới muốn đem nàng đưa về Bắc Yến đưa đến chu lệ trong tay đi Đổi lại là ai Đều sẽ là như vậy tưởng huống chi hắn là bắt ra chư bỏ là vạn lịch gia nhi tử bên ngoài là đế vị thuận vị người thừa kế trí nhất lấy hộ quốc công cùng kinh sư thiên ti vạn lũ phức tạp quan hệ hán chu tế sao có thể cam tâm tình nguyện chủ động chắp tay đem hộ quốc công lão bà đưa về cấp chu lệ tưởng đều biết không khả năng chuyện này hắn tới nơi này là tới xem náo nhiệt cũng hảo là tới quan sát tình huống dễ bề chính mình bước tiếp theo đi như thế nào cũng hảo rốt cuộc hắn lao bác hiện giờ cánh chim chưa phong đảo cũng không dám chính diện cùng hoàng đế làm Nay không phải hắn lao bắt tác phong, từ trước đến nay đều không phải là. Kế hoạch lại là, ở nhìn thấy nàng về sau, hết thể bị quấy rầy Hắn hoảng sợ ánh mắt, cùng với lý hoa kia sự kiện, lại vọng đến trên người nàng thời điểm, không tự chủ được bên trong, mày thật sâu mà nhăn thành hai cái ngợt đáp. Trong lòng có khẩu khí quá không được. Tiểu lý tử ở bên kinh ngạc mà nhìn, chính mình kia chủ tử, trước nay cũng coi như là bình tĩnh hơn người một cái, cư nhiên giờ phút này sẽ hiện ra như thế do dự biểu tình. Ngươi nếu như đi không được lệ vương nơi đó nói, Chu tế thập phần gian nan mà từ môi lệ bài trừ như vậy một câu. Này dùng đến nói sao? Lý mẫn đôi mắt, sắc bén mà ở trên mặt hắn quét hạ, nếu, bổn phi ở chỗ này sinh sản, một thi hai mệnh, giống hoa tiểu chủ cái loại này, bị hoàng thượng đều sủng quá người cuối cùng đều rơi vào loại này kết cục. Là, nếu bổn vương là hoàng thượng nói, nay tuyệt đối là cái tốt nhất thời cơ. Có lẽ đem ngươi lưu lại, làm ngươi sinh hạ đứa nhỏ này. đem lệ vương dẫn trở lại kinh sư tìm cái tội danh giết cùng với chu tế câu này thanh âm một đạo gió lạnh vèo nhiên chui vào lệ cánh cửa ở trong phòng tàn sát bừa bãi lý lao nhéo cảm mặt mày sớm đã nhíu lại nghe được trước mắt vị này cổ đại bát ra nói những lời này về sau Tự hồ hắn đều có thể cảm nhận được tứ phía sát khí đối diện hắn cháu gái nên diện đánh tới giết chóc mùi máu tươi ở trong không khí như là trang ngập giống như bị mở ra chiếc hộp vẹn đỏ ra ngoài phòng đột nhiên một trận khá lớn động tĩnh Lá dụng thanh âm cũng hảo, đều đủ để đem trong phòng mọi người kinh đến nhảy cao bà trượng. Chu tế tìm về thanh âm, nói, thượng thư phủ tam tiểu thư, phía trước đã đi tìm Đông cung. Nàng đây là dự bị đường lui, nghĩ không được nói, cùng hoàng hậu nương nương cột vào một khối chết cũng đúng. Bắt ra đâu? Nếu làm hoàng thượng đã biết bắt ra không màng phụ tử cương lĩnh không màng quân thần tri ước, mạo hiểm đi vào buồn phi nơi này, thậm chí có giúp buồn phi một phen thoát đi kinh sư ý tứ, bắt ra nên làm thế nào cho phải? Chu Tế nghe được nàng lời này, rất rõ ràng kỳ thật nàng trong lòng tái minh bạch bất quá, vọng hồi nàng gương mặt kia khi không khỏi một kia phức tạp. Nói thật, bổn vương hiện giờ, đảo còn không có nghĩ tới làm người chết, Đông Cung cũng là như thế. Nếu không, thượng thư phủ tam tiểu thư sẽ không đi tìm Đông Cung, mà là trực tiếp đi tìm Hoàng thượng. Người có bổn sự này, lệ Vương phi, ngươi y y thuật, làm ngươi ở vô số người trước mặt, tạm thời bảo vệ chính ngươi này mệnh. Nhưng là đồng dạng, bởi vì ngươi y y thuật. Có người trung quy là đối với ngươi nổi lên sắt tâm. Này nói chính là, hoàng đế. Vạn lịch ra, nhưng không giống đông hồ mặc ồ hèn tiền vu. huống hồ, lại nói tiếp, cái kia đông hồ kẻ điên, đến cuối cùng, không phải giống nhau sao? Giống nhau muốn nàng chết. Vì cái gì hoàng đế muốn nàng chết đâu? Bởi vì hoàng đế trong lòng tưởng, cùng những người khác tưởng đều không giống nhau. Vạn lịch ra tâm tư, không phải người nào đều có thể sờ được đến. Lý Mẫn biết, đối với như vậy một cái. Thông trị đại minh nhiều ít năm, chính mình giống nhau là trải qua không ngừng giết chóc bước lên ngôi vị hoàng đế lao hoàng đế, không có người, bao gồm nàng, có thể chân chính đọc hiểu cái này hoàng đế tâm tư. Ở nàng trước mặt, cái này có thể nói vạn lịch ra nhi tử bên trong, thông tuệ nhất, nhân duyên tốt nhất, nhất sẽ do chết thoát thân tám nhi tử, giống nhau là, vô pháp chân chính phỏng đoán đến đế tâm. Rất nhiều thời điểm, nói thật, vạn lịch ra là đối bọn họ những người này sợ làm bất luận cái gì sự tình, mắt nhắm mắt mở. Giống vậy bọn họ hiện tại ở chỗ này khẩn trương mà thương lượng có phải hay không chạy trốn sự, cho rằng những người khác đều không biết bọn họ ở chỗ này sự, có lẽ, vạn lịch ra lại đã sơm cái gì đều hiểu rõ với ngực. Như là xem tiểu hài tử chơi qua quá ra giống nhau, chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Kỳ thật phỏng đoán ra tới cũng không khó khăn. Ngắm lại lao bát đều có thể tìm được nơi này. Lý hoánh cùng đông cung có liên hệ, động tinh tám phần ở trong cung sẽ không tránh được hoàng đế pháp nhãn. Hoàng đế tìm tới nơi này tới. Căn bản chính là một kiện không cần tốn nhiều sức chuyện này. Bắt ra tâm ý, bổn phi cảm tạ. Bắt ra đi trước đi. Lý mẫn nói. Nghe nàng thanh âm thanh triệt sáng ngợi đến giống như một cổ thanh tuyển, ở gặp gành đường núi chung trước sau không thay đổi mà chạy xuôi hướng một phương hướng. Loại này đáng sợ nghị lực cùng ý chí, tuyệt phi không phải một cái bình thường nữ tử có thể có. Chu tế tay, chậm rãi ở tay áo chung nắm thành chỉ một quyền đầu. Hắn đây là đối này bất lực, sau đó chính mình chỉ có thể bỏ trốn mất dạng sao Đổi lại là Chu Lệ đâu? Chu Lệ có thể làm được ở chỗ này cùng Hoàng đế giáp mặt chết khiên sao? Lý Lao Ho khan hai tiếng, cầm lấy trên bàn đóng trả, phát hiện bên trong không có thủy. Đương nhiên sẽ không có thủy. Đây là nhà cũ, nhiều ít năm không ai ở. Khoe mắt quét đến Lao nhân ra tìm thủy động tĩnh, Chu Tế con ngươi trật lóe, Đối tiểu Lý Tử nói, ngươi lưu lại nơi này, ở lệ vương tới phía trước, hảo sinh chiếu cố lệ vương phi. Nô Tài đã biết, bắt ra. Tiểu Lý Tử không có một chút do dự. đáp ứng nói. Nói xong, tiểu lý tử mang lý lao đi phòng bếp tìm thủy cùng nấu nước. Chu thế ở trong phòng chậm rãi đi dạ bước, như là phải đi, lại không biết đi như thế nào. Lý mẫn dù sao đem lời nói đều nói ở phía trước, về hắn lưu lại nơi này lợi hại, chính hắn nhất rõ ràng. Ở một trận mánh liệt phong, đột nhiên như là một cái nắm tay nện ở ván cửa thượng, phát ra đặc biệt lợi hại tiếng vang khi, chu tế cả người giống như bị điên đảo cái kia thuyền nhỏ, bị phong giáp mặt quát rối loạn hai sườn tóc mai. Trời giá rét thời tiết kích thích tới rồi làng ra, người không phải bị quát chết chính là bị đông lạnh tỉnh. Quay đầu lại, thấy nàng ngồi ở trên giường, giống như cái gì đều không có thấy. Chu tế trên chân cặp kia lộc dày ra tử, trên mặt đất giấm hạ, nàng giống như cái gì đều không có nghe thấy, vì thế, hắn chợt xoay người, hướng ngoài cửa vội vàng mà đi. Lý Lao trở về thời điểm thấy một màn này, thổn thức không thôi. Tưởng ở trong Tivi nhìn đến, nào có hiện tại tận mắt nhìn thấy tự mình trải qua đến như vậy kinh tâm động phách. cùng khắc khổ khắc sâu trong lòng. Ở cái này có một người liền có thể chúa tể sinh sát cổ đại xã hội, giống vương công quý tộc, làm theo giống như lồng chim chim chóc giống nhau, một chút cảm giác cả an toàn đều không có. Người sống ở như vậy trong thế giới, thật không biết nói như thế nào mới hảo. Ngắm lại, vẫn là hiện đại hảo. Mẫn nhi, tới, uống nước. Lý lao đem nấu khai thủy dùng cái ấm đồng sách trở về. Lý mẫn xuống giường, cấp ra ra dịch trương ghế dựa ngồi. Cái kia tiểu lý tử, cũng họ lý. lý lão hỏi đúng vậy kia thật là rất có duyên phận lý lão nói giống như đối tiểu lý tử ấn tượng không tồi lý mẫn biết lão bát bồi dưỡng ra tới chân kia trương ngọc miệng quả thực là già trẻ phụ nữ và trẻ em thông ăn không lầm ra ra người này ta minh bạch ta minh bạch lý lão lập tức biết cháu gái ý tứ xua xua tay nói phòng người chi tâm không thể vô nhưng là người cũng không cần sống quá mệt mỏi đem chính mình bước thật chặt giống kia bát ra nói thế nhưng hắn tạm thời đều không có giết chúng ta tâm tư, không cần đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. nay cùng ta năm đó giáo ngươi khai căn dở tí nói giống nhau, quân thần tá sử, nhưng không phải nói, mỗi cái phương thuốc đều yêu cầu quân thần tá sử. rõ ràng cảm giác được có lao nhân ra bên người bồi, tư vị đều không giống nhau. lý mẫn muốn dĩ cùng chu tế giống nhau cứng đờ biểu tình hòa hoãn xuống dưới. lý lao nhìn cháu gái uống nước, cười tủm tỉm khởi hai mắt. tiểu lý tử ở trong phòng bếp cho bọn hắn ra tôn hai tìm điểm ăn. Cảm giác bọn họ trở về đến nơi đây về sau, hẳn là bụng đều đói bụng. Chính là, này nhà cũ khẳng định trên cơ bản không có gì đồ ăn lưu lại. Tim nửa ngày, ở lúc gạo cái đấy đào đến một chút khả năng nô tải đều trướng mắt mễ Tiểu lý tử giặt sạch mễ về sau, cấp lý mẫn nấu nổi lên cháo. Tiếng khóc, từ bên ngoài truyền tiến vào, một trận lại một trận, vừa nghe giống như là tiểu hài tử tiếng khóc, quái thê lương. Không biết khuyết khát, vì cái gì có tiểu hài tử ở chỗ này khóc. Lý Mẫn cùng Lý Lao ở trong phòng ngồi một lát, tiếp theo, Lý Lao đứng lên, nói, ta đi hạ nhà xí. Lý Mẫn ngừng đầu, nhìn ra ra lập tức đi ra phòng đi, nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Ra ra như vậy người thông minh, hẳn là sẽ không dễ dàng mắc mưu Lý Lao chắp tay sau lưng ở nhà cũ hành lang đi tới, là tưởng, là cái nào hôn đảng, chẳng lẽ là liền hài tử đều lợi dụng thượng. Đi mau tới cửa thời điểm, tiểu Lý tử rõ ràng đoạt ở trước mặt hắn. Mở ra đại môn xem xét bên ngoài là động tĩnh gì Lý lao sấn này trước trốn đến một bên xem động tĩnh Nhà cũ đại môn bên trái Dựa vào chân tường Ở băng tuyết đông lạnh trụ góc tường căn thượng Ngồi một cái nam đồng cùng một cái nữ đồng Lẫn nhau ôm hai cái tiểu thân ảnh Thoạt nhìn phi thường bị người thương tiếc Nam đồng tuổi lược đại chút Đại khái có 10 tuổi tả hữu Nữ đồng nói khả năng hơi tiểu chút Chắt một cái bánh quai trèo lớn bím tóc ở sau người Hai đứa nhỏ Quần áo đều là rách tung tóe Cổ xưa áo đông bên trong đông cơ bản đều chạy hết, đơn bạc quần áo bọc bọn họ hai trường tái nhật khuôn mặt nhỏ. Xem cái này chẳng hướng, nếu này hai đứa nhỏ không còn có cứu tế nói, là đêm nay đều phải bị đông chết ở đầu đường. Tiểu lý tử nhăn cái mày, đi qua đi đối với này hai đứa nhỏ quát hỏi, ở chỗ này làm cái gì? Nhà các ngươi người đâu? Người trong nhà đã chết, đại ca. Nam Đồng kêu lên. Người trong nhà đã chết nói, kia đến cậy nhờ thân thích đi. Tiểu lý tử một chút tâm huyết khẩu khí đều không có. Không có, cái gì đều không có. Nam đồng rốt cuộc cùng cái kia vẫn luôn ở khóc nữ đồng giống nhau, khóc lóc thảm thiết lên, có vẻ thập phần ủy khuất, thân thích toàn đã chết, chết sạch. Ta cùng ta muội muội cũng không biết đi đâu tìm ăn. Ăn xin bái. Ban ngày không có đi theo nhân ra đến trên đường xin cơm ăn sao. Theo, chính là, bọn họ đem ta thật vất vả chiếm được hai cái bánh bao, ta muội muội đều không kịp ăn, bọn họ đoạt liền chạy, ta đuổi không kịp. Nam đồng nghẹn ngào thời điểm, ôm chặt bên người nữ đồng, liên thanh nói, thực xin lỗi, là ca ca không tốt. Nữ đồng biên khóc biên đều, ngươi không cần mắng ca ca ta, ca ca ta chân bị cẩu cán, cho nên đi không đạo. Tiểu lý tử kia hai mắt hạt châu dùng sức chứng mắt, hận không thể, đêm này hai đứa nhỏ xương cốt hủy đi dục vọng. Nhưng cố tình này hai đứa nhỏ chỉ là một đường khóc, cũng không tính toán đáp án. Lý lao tử ẩn nấp phía sau cửa đi ra, đi đến tiểu lý tử phía sau, nói, đêm này hai người mang vào đi. Ta nói, ra ra ngươi, tiểu lý tử dương mắt nhìn. Bởi vì là lý mẫn chính miệng nói chính mình nhận hạ tổ phụ, tiểu lý tử lại không hảo đem nói trọng, đắc tội lý lão, tương đương không tôn trọng lý mẫn. Tính các ngươi hai cái hảo màu, còn không mau đối lão nhân ra dập đầu. Quay lại thân, tiểu lý tử một bên như hổ rình mồi mà đối với này hai đứa nhỏ, một bên giáo dục, Hai đứa nhỏ trong ánh mắt, đều như là kinh hồn chưa định dường như. Tiếp theo, nghe được tiểu lý tử lời này, lập tức minh bạch đã có cứu Bởi vậy đảo cũng cơ linh, lập tức hướng về phía Lý Lao manh dọc đầu. Lý Lao liền nói, không cần, không cần, mau vào đi. Bên ngoài quá lạnh, thật sẽ đông chết người. Hai hải tử ngầm đầu, lại cũng không dám lập tức bỏ dậy, chỉ chờ tiểu Lý Tử giống như gật đầu bộ dáng mới đứng lên. Nữ hải tử đỡ nam hải, nam hải quẹ một chân, từng bước một, giống như gian nan mà ở trên đường đi tới. Lý Lao ở hai hải tử vượt qua ngạch cửa khi, đông nhiên ra một tiếng, từ từ, ta trước nhìn xem. Hai đứa nhỏ vì thế lập tức định ở tại chỗ, không dám động. Tiểu Lý Tử bỗng nhiên như là lắp bắp kinh hãi, nghi hoặc ánh mắt, ở Lý Lao trên mặt sâu kín mà chuyển động, lại rất hiển nhiên, không có vội vã ngăn lại Lý lão. Lý lão ngồi sổng xuống, xuống, ở nam đồng cái kia giống như bị thương chân trái thượng cẩn thận xem xét hạ, nói, giống như không phải bị cẩu cắn, là bị cái gì khái, hơn nữa mắt cá chân uy. Hai đứa nhỏ cùng Tiểu Lý Tử đồng thời ăn khẩu kinh. Ra ra, ngươi, sẽ cho người xem bệnh. nữ đồng mỗi giường như thanh âm hỏi lý Lao nói ân không sai biệt lắm đi tiểu lý tử ánh mắt lại sâu kín mà lóe một vòng lý mẫn nói là chính mình nhận tổ phụ sẽ xem bệnh hẳn là không kỳ quái nếu không như thế nào làm được lý mẫn tổ phụ nhưng là cái này tổ phụ y y thuật so với lý mẫn thế nào đâu ta trước cho hắn bẻ đặt chân mắt cá làm hắn uy mắt cá chân trở về nguyên bản địa phương như vậy chân không khéo lót mà nói cũng sẽ không quá đau lý Lao nói ở chỗ này động thủ như thế nào làm tiểu lý tử cùng hai đứa nhỏ chính một khối khẩn trương thời điểm lý lao cái tay kia ở nam đồng mắt cá chân chỗ đột nhiên nắm hạ nam đồng cảm giác trong cổ họng một cổ xúc động muốn phát ra tới khoảnh khắc mắt cá chân đau đớn biệt lưu địa phương đột nhiên giảm bớt chỉ còn lại một tia bùn rủn cảm giác hảo lý lao vô vô tay đứng lên nói tiểu lý tử cùng hai đứa nhỏ nhìn hắn đã nói không nên lời nửa câu lời nói cái này lao nhân giống như rất lợi hại Lý Mẫn ở trong phòng ngồi, trong lòng rốt cuộc là, vì đi ra lão nhân ra treo một tia tâm, nhưng là, lão nhân ra lại không phải tiểu hải tử, nàng tổng không thể chuyện gì đều cùng đi ra ngoài. Làm lão nhân ra cho rằng nàng là giám thị hắn. Ở trong phòng ngồi có chút hoảng loạn, Nghị Trung Quy yêu cầu đi ra ngoài tìm xem thời điểm, một chuỗi tiếng bước chân từ ngoài phòng hành lang truyền tiến vào. Nghe được vài câu hải tử non nớt thanh âm kêu ra ra, ra ra, môn mở ra về sau. Lý Lao đem hai đứa nhỏ mang tiếng tương đối tương đối ấm áp nhà ở sau đó, làm tiểu lý tử ở nhà cũ xem có thể hay không tìm được một hai kiện nhân ra rơi xuống quần áo cấp này hai hải tử xuyên. Lý mận ánh mắt, ở hai trương dơ bẩn khuôn mặt nhỏ thượng đánh giá một vòng. Không thể nghi ngờ, nàng tâm mắt, làm này hai hải tử rụt đem đầu, co rúm mà dựa vào một hối, cơ hồ là muốn trốn đến Lý Lao phía sau. Lý Lao làm cho bọn họ hai cái ngồi ở trước bàn, chính mình đổ nước uống, nói, đây là ta cháu gái. thái thái hai đứa nhỏ vừa thấy lý mẫn cái này khí thế lập tức quỷ trên mặt đất dập đầu lý mẫn đôi mắt đảo qua đi lúc sau không nói lời nào tiểu lý tử cấp này hai hải tử tìm tới quần áo đồng thời thực rõ ràng biết lý mẫn tính tình đem hai đứa nhỏ một khối mang đi đưa tới cái khác trong phòng nghỉ ngơi lý lao xem ra rất cao hứng đối tiểu lý tử nói ngày mai người dẫn ta đến trên đường xem nhà ai dược đường dược đáng tin cậy một ít này hai hải tử đêm nay thượng bị thời tiết đông lạnh đến tám phần muốn bị cảm. Cảm bạo. Tiểu Lý Tử sửng sốt một chút, nhưng là, thông minh không có đánh gây Lý Lao nói. Nhìn ra lão già này y thì thuật không tồi, Tiểu Lý Tử cố ý, theo Lý Lao nói, nếu gia ra muốn đi chỗ nào, nô tài đều mang người đi là được. Lệ Vương Phi là nô tài chủ tử, gia ra cũng là nô tài chủ tử. Cái gì nô tài, chủ tử, Lý Lao trong lúc nhất thời thực sự có chút phản ứng không kịp. Bất quá, nhìn trước mắt cái này cơ linh tiểu tử, nói là nô tài chủ tử, nhưng là Ánh mắt nhi nhưng không có gì ngoan ngoan phục tùng mùi vị. Lý lao mị mị nhãn, cũng không có nói không tốt. Tới rồi sáng sớm, Lý mẫn ở ngủ thời điểm, tiểu Lý tử đem tối hôm qua cứu hai đứa nhỏ chung trong đó một cái, cái kia nữ đồng mang theo lại đây đến Lý lao trước mặt, nói, nàng kêu tiểu thúy. Nô tài đến lưu lại nơi này hầu hạ vương phi. Cho nên, ra ra muốn ra cửa nói, tử tiểu thúy mang theo ra ra qua đi. Nô tài công đạo quá tiểu thúy, làm tiểu thúy mang ra ra không cần đi quá xa. Chỉ ở gần đây đi, miễn cho lạc đường không hảo trở về Vừa vặn Lý Lao giống nhau là như vậy tưởng Phong cháu gái một người ở nhà cũ, khẳng định là không yên tâm Tiểu Thúy mang theo Lý Lao ra cửa Lý ra nhà cũ vị trí hạ xuống tây khu Tây khu là khu náo nhiệt, cái gì cửa hàng đều khai nhiều Bao gồm dự đường, như là chứ danh đại mình tam đại dự đường Đều có ở chỗ này khai trương cả ca ngươi chân thế nào? Là chính mình cứu tiểu người bệnh Lý Lao nhiều cái tâm nhắn hỏi Tiểu Thúy kia trương tối hôm qua dơ bẩn khuôn mặt nhỏ tẩy quá về sau đã thập phần sạch sẽ, lộ ra vốn dĩ xinh đẹp nhan mạo, mặt mày cười con cong mà nói, "Ta ca nói, về sau phải cho ra gia gia làm trâu làm ngựa, bởi vì ra gia gia một chút liền đem ta ca chân trị hết, là thần ý liề." Nay cụ đại động bất động liền thần ý liề Lý lão sở hạ tiểu nữ hài đầu. "Gia gia, tới rồi, đây là ma sinh đường." Quải quá một cái đầu đường, tiểu Thúy chỉ vào bên đường một cái bảng hiệu nói, "Lý lão ngẩng đầu vừa thấy thật là dự đường không nghĩ tới tiệm thuốc cách bọn họ trụ địa phương như vậy gần sớm biết rằng tối hôm qua liền tới đây bút thuốc gặp cái này cổ đại đồng hành bởi vì là rạng sáng quăng cũng không tàng sáng trong tiệm tiểu nhị cầm đem muối cùng cái xẻng ra tới sạn tuyết khi một bên đánh áp có vẻ không có ngủ tỉnh bộ dáng lý Lão dẫm lên bậc thang thời điểm tiểu nhị phảng phất mới giật mình tỉnh có khách nhân tới ơ nghĩ muốn cái gì sớm như vậy tới bắt dược hay là trong nhà có cấp bệnh nặng người bệnh dù sao không phải bình thường khách hàng mới vừa khai phô phía sau trong phòng ngồi ở gậy bàn tính trưởng quầy nghe thấy được xúc lên miên mảnh ra tới hỏi người nào tới lý lao đã là đi tới trước quầy vọng đến này cổ đại cổ kính từng hàng chứa đựng dược liệu cùng với xương dược công cụ chờ đồ vật hai mắt tinh tinh tỏa sáng đường cái thượng chạy tới một chiếc xe ngựa tùy theo xe ngựa ở dược đường cửa ngừng lại một cái nô tài dọn trương ghế nhỏ đặt ở xe ngựa phía trước từ trong xe ngựa Chui ra tới một người nam tử. Chỉ thấy này nam tử, an mặc phú quý nhân ra lụa y lại cũng không phải như vậy quý giá thấy được vương công quý tộc phục sức. Ít nhất, Lý Lao liếc mắt một cái vọng qua đi, chỉ cảm thấy này nam tử, trên người xuyên, cùng tối hôm qua thượng cái kia bắt ra một so, giống như hẳn là tương đối như là bình dân bá tánh quần áo đi. Nam tử tuổi lực đại, ứng có trung niên, trên đỉnh đầu đeo đỉnh bí đao mũ, da, tóc là sơ chỉnh chỉnh tề tề, chắc ở sau người. lý lao biết cổ đại người đều lưu tóc dài cả trai lẫn gái đều là như thế nói là tóc vì phụ mẫu ban tặng không thể tùy tiện cắt đứt chính mình không có gì tóc dài đeo một cái giả bím tóc vẫn là vì cùng cháu gái ở hiện đại chụp ảnh chung khi mua qua cụ may mắn có thứ này nếu không hắn đi vào cái này cổ đại về sau nhất định thực mau bị người đương ngoại tinh nhân nhìn nam tử đi tới dược đường trước cửa ngẩng đầu nhìn thoáng qua ma sinh đường bảng hiệu so với lý lão cái này nam tử phú quý nhiều trưởng quầy khẳng định là đi ra ngoài trước nên đón khách quý, chắp tay dò hỏi nam tử, tiên sinh là tới tìm cái gì dược liệu sao? bùn dược đường, nhân sâm a dao, lộc nhung tuyết liên, mọi thứ đầy đủ hết. nam tử trên mặt hiện ra một tia ý vị sâu xa mỉm cười, đối với bên cạnh hầu hạ chính mình người hầu nói, lão phu đối dược liệu chỉ có cái biết cái không, không bằng ngươi bồi lão phu cùng nhau đi vào. đại gia nhìn kỹ, phát hiện kia người hầu tuổi tác cũng là có, tương đối này nam tử mà nói, đại khái là không sai biệt lắm. Người hầu chắp tay lúc sau, cùng này nam tử một trước một sau đi vào giữa đường, trưởng quầy vâng vâng dạ dạ mà đi theo phía sau bọn họ. Nam tử vào giữa đường, cái kia quả nhiên tư thái, giống như đến nơi nào đều là chính mình địa phương dường như. Đôi mắt dường như không có việc gì mà ở dược đường nhìn quét một vòng lúc sau, dừng ở quầy trước mặt lý lao trên người. Tiểu Thúy bắt được lý lao quần áo, lạnh run mà trốn đến mặt sau đi. Lý lao một tay bảo vệ hài tử, đối diện cái này phú quý nam tử. Đến gần rồi xem. Phát hiện này nam tử có một đôi phi thường xinh đẹp ánh mắt. Không phải cái loại này làm người kinh diễm mắt hình, lại là thập phần dễ coi, giống như ẩn chứa thật lớn tiềm năng đá quý giống nhau, sáng quắc tỏa sáng. Vừa thấy, là cái có nội tình cùng nội hàng người. Từ này nam tử giơ tay nhấc chân, luôn hành cử chỉ, đều có thể kết luận điểm này. Lý Lao từ trước đến nay đối người đọc sách đều giàu có hảo cảm. Cho rằng có tri thức có văn hóa người, mới có tu dưỡng. Có tu dưỡng người. Bất cứ lúc nào chỗ nào ở chung lên, đều sẽ làm người cảm thấy một loại thoải mái cảm đột nhiên sinh ra. Nam tử cầm xúc điểm diêm mép, thời khắc này, ngón tay méo hạ cầm hồ cha, giống như đối trước mắt Lý Lao cảm thấy thập phần tò mò cùng kinh ngạc. Vị này Lao tiên sinh thoạt nhìn, rất là quen thuộc. Nam tử nói, Lý Lao khẳng định không quen biết này Nam, hắn lần đầu tiên đến cổ đại tới, cái nào đều không quen biết, cái nào đều lạ mặt. Đối này không cấm nghi vấn, Lao ông là mới đến này khối địa phương. Không biết tiên sinh là người phương nào, hay là tiên sinh nhận sai người. Quen thuộc, không nhất định là nhận sai người, hoặc là trước kia có hay không gặp qua. Nam tử nói, có lẽ, là cảm thấy Lao tiên sinh hào hoa phong nhã, hàm dưỡng cực cao. Lao tiên sinh có phải hay không một người đại phu? Cứ nhiên một đoán xem đến hắn là đại phu, lý Lao sinh nghi, này. Như thế nào, Lao tiên sinh không phải tới chỗ này bốc thuốc sao? Gia trụ nơi nào, trong nhà có người bệnh sao? Thỉnh vị nào đại phu cấp trong nhà người bệnh xem bệnh? Nghe tới, cái này lo di phán đoán cũng không có sai. Lý Lao vui vẻ thừa nhận, Lao ông lược hiểu y y thuật mà thôi. Lao tiên sinh thuộc thông y y thuật. Nam tử tay trái bên phải trên tay một phách, như là thập phần cao hứng, nói, vừa lúc, Lao phu nơi này, có chút vấn đề, muốn tìm cái đại phu hỏi một chút. Lý Lao nghĩ, bất quá là cái qua đường, có thể là người bệnh linh tinh người, muốn tìm cái bác sĩ hỏi một chút y học vấn đề. cũng liền không có như thế nào hoài nghi đáp đi xuống mọi người đều nói là a dao vì bổ dưỡng thánh phẩm nhưng vì cái gì lão phu ở một quyển sách thuốc nhìn thấy nói là a dao cũng không phải cái gì thứ tốt đặc biệt đối nữ tử mà nói có thể nói là một phen kiếm hai lưới nói tới chính mình quen thuộc y dược học lý lão là đĩnh đạc mà nói a dao thứ này sắc thật có tốt có xấu một phương diện nó có thể tư âm bổ huyết là cho thỏa đáng vật nhưng là về phương diện khác nó dược tính quá liệt đối với một ít thai phụ đáng người đặc biệt thận dùng thai phụ vì sao yêu cầu thận dùng dược tính quá liệt dùng dược quá mãnh huyết hướng hai mạch dẫn tới đẻ non hậu sản nhiều máu đều có khả năng cũng chính là một cái vốn dĩ huyết hư thai phụ cũng có khả năng dùng a dao ngược lại dẫn tới hậu quả xấu muốn xem cụ thể người bệnh ca bệnh mà định nam tử ánh mắt đối với lý lao lối hạ đôi tay cùng cùng nói lao tiên sinh quả nhiên là danh xứng với thực đại phu nghe lão tiên sinh một phen ngôn luận có thể nói là tháng qua đọc 10 quyển sách giống nhau đại phu đều biết đến thường thức mà thôi lý Lao nói nam tử lại hỏi nhân sâm đâu đều nói nhân sâm là thượng phẩm trí bảo nhân sâm cũng có khả năng trí người bỏ mạng sao cổ nhân đều nói là dược ba phần độc không nói dược chúng ta bình thường ăn đồ ăn nếu pha thuốc không lo hoặc là cái nan đều có khả năng đánh vỡ nhân thể âm dương cân bằng làm người như bệnh nhân sâm là thứ tốt nhưng là nhân sâm dược tính là thực đột nhiên Nếu không, sẽ không bị đại phu xưng là thần dược. Lao tiên sinh lời này là chỉ, hảo dược, đều là kiếm hai lưỡi, dược tính quá mạnh ngược lại bất lợi. Cái gì gọi là hảo dược, đương nhiên, thần dược, một dược đến hiệu, như vậy dược, đại phu thích, người bệnh cũng thích, ai không đều là nghị thuốc đến bệnh trừ, có thể một liều dược đi xuống, bệnh gì đều chỉ hết. Nhưng là, quá mạnh liệt dược, khẳng định đối với người bệnh một khác mặt nói, cũng có thương tích thân chỗ. Này muốn xem đại phu dùng dược thói quen. Có đại phu thích dùng đại liều thuốc dược, có đại phu thích dùng tiểu liều thuốc dược. Lao tiên sinh là nghĩ như thế nào? Vẫn là muốn xem cụ thể người bệnh ca bệnh. Chúng ta tiền bồi nói, huynh đế nói, bệnh buộc phát nặng trước cứu cấp. Người bệnh bệnh trạng nguy cấp thời điểm, khẳng định muốn trước dùng đại liều thuốc dược, tới giảm bất người bệnh chứng bệnh. Lại từ từ tới chữa bệnh nhân. Lý mẫn lên thời điểm, biết chính mình ra ra đi ra ngoài. Tiểu lý tử sáng nay thượng, lại cho nàng tìm tới điểm gạo kê cùng nạn. Cho nàng nấu một chén thịt nạc. Lý mẫn vừa ăn vừa hỏi, ra ra ra cửa đã bao lâu? Biết chuyện này khẳng định đừng nghĩ dấu trụ nàng. Tiểu lý tử đáp, lão nhân ra đi ra ngoài có một nén nhang công phu. Lý mẫn có thể nói là ăn ngầu nghiến, cầm chén cháo một lăn long lóc ăn xong rồi, lấy cổ tay háo lau miệng. Xem nàng cái dạng này, tiểu lý tử giống nhau biểu tình ngưng trọng, chờ nàng lên tiếng. Lý mẫn nói, người giúp ta làm hai việc. Chủ tử phân phó. Một sự kiện là... Ngươi thấy bổn phi mang đến cái dương Chủ tử là chỉ cái kia Cùng chủ tử lần trước mang về tới giống nhau Kỳ quái tay nải cái dương sao Lý mẫn liếc hắn một cái Chưa nói là cũng không có nói không phải Nói, ngươi tìm một chỗ đem nó tàng hảo Thứ này, từ ngươi bảo quản Tiểu lý tử dùng sức gật đầu Chủ tử yên tâm, nô tài biết chuyện này Không phải là nhỏ Nói làm bộ, là muốn vội vã giúp nàng đi làm chuyện này Lý mẫn gọi lại hắn Nói, đừng nóng đổi. Không phải còn có người Tại đây trong phòng sau, ở lý mẫn khẩu khí, không gọi đứa bé kia, mà là gọi là người. Tiểu lý tử khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, nô tài sáng nay, đem trong đó một cái, chi ra đi. bổn phi biết, ngươi hãy nghe cho kỹ, đem người nọ, trước đưa tới bổn phi nơi này tới, ngươi lại đi giúp bổn phi làm chuyện này nhi. Là, nô tài đều minh bạch, chủ tử. Tiểu lý tử nói xong xoay người chiếu nàng nói đi làm. Không bao lâu, cái kia trẻo chân về sau. Đi qua Lý Lao trị liệu quá đã có thể chính mình đi đường Nam Đồng, đi vào Lý Mẫn phòng. Bước vào ngạch cửa về sau, thấy Tiểu Lý tử đi rồi, này Nam Đồng trọng mắt nhanh như chớp ở trong phòng xoay vòng. Tiếp theo, tầm mắt tới rồi Lý Mẫn nơi đó khi, lập tức quỳ xuống. Gọi tên gì? Lý Mẫn hỏi. Đại Nghiêu. Bình thường tên, Đại Minh rất nhiều bình thường bá thánh thường dùng tên. ngươi mội mội gọi tên gì? Tiểu Thúy. Các ngươi hai cái, từ đâu tới đây? Giang Hoài. bên kia phát lũ lụt người trong nhà đều đã chết chúng ta huynh muội hai người một đường ăn xin đến nơi đây tới đến cậy nhờ thân thích kết quả phát hiện thân thích đều không còn nữa đại ngưu lau khỏe mắt nói lý mẫn nhìn hắn đáng thương hề hề khuôn mặt nhỏ đột nhiên một tiếng cười lạnh còn trang trang cái gì trang giang hoài phát lũ lụt đó là cái nào năm đầu sự các ngươi lưu vong đến nơi đây yêu cầu nửa năm sao đại ngưu giống như sửng sốt khuôn mặt nhỏ vô tội mà nói chúng ta huynh muội không nhận lộ một đường đi đi nhầm địa phương nào hai người các ngươi đảo cũng thông minh cư nhiên nửa đường không có bị mẹ mìn bắt cóc kết quả tới rồi ngày hôm qua lại bị cẩu cán đại như trong cổ họng nuốt nước miếng giống như nghẹn tới rồi phát không ra thanh âm nói đi người nào kêu ngươi tới ta nơi này đại như hồng hộc mà thở phì phò không nói đúng không không nói đợi chút ta khiến cho người cởi ra ngươi quần áo quải trên cây đánh dù sao ta là cái cái dạng gì người người nọ hẳn là đối với ngươi nói qua Ta nhưng không giống tối hôm qua ngươi nhìn thấy cái kia lão nhân, như vậy hảo tính tình mà dụ dỗ các ngươi hai cái vào nhà. Đại ngưu chấn động, tối hôm qua, tối hôm qua cái kia lão nhân, rụ rỗ, dụ dỗ Như thế nào? Ngươi cho rằng hắn nhìn không ra các ngươi là cái gì lai lịch sao? Ngươi xem hắn cho ngươi trị chân, ngươi hiện giờ chân là hoàn toàn có thể đi rồi, vẫn là, cảm thấy chỗ nào vẫn nghế ẩm, không thích hợp nhi. Đại ngưu nghe nàng này vừa nói, lập tức bắt tay sờ đến trên đùi. Hồn đều dọa phá dường như, thực hiển nhiên, là sớm nghe nói nàng là cái gì thân phận người nào. Chính là, muốn hắn nói ra đối phương là ai, hắn nhưng thật ra thật không có cái này con báo gan. Lý Mẫn nhìn ra hắn biểu tình thượng viết đồ vật, nhấp hạ khoe miệng, làm ta đoán xem, người kia, tự xưng họ lòng, có phải hay không? Ngươi làm sao mà biết được? Đại Nhu nhà hỏi. Lý Mẫn tầm mắt ngó tới rồi ngoài cửa sổ, gặp được tiểu Lý Tử đi trở về tới thân ảnh, vì thế đứng đứng dậy, nói, đi thôi. mang ta đi trông thấy người này. Mà sinh đường, Lý Lao cùng kia phú quý trung niên nam tử, là ở dược đường bãi một trường trường điều bàn gỗ hai bên ngồi xuống, trên bàn mang lên hồ trà, cùng với hai mâm điểm tâm, nghiêm nhiên là biên liêu vừa uống vừa ăn, trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Trường quầy, cùng trong tiệm tiểu nhị đều xem mắt choáng váng. Sao lại như thế nào cân nhắc, này nói chuyện hai người, giống như đều là lai lịch không rõ, lại không tầm thường hai người. Chỉ thấy kia Lý Lao, y trang một mạc, nhưng là... Cách nói năng vi phạm, đặc biệt là luận cập y y học khi, đạo lý rõ ràng, làm ở chỗ này ngồi khám đại phu đều xem thế là đủ rồi. Bởi vậy, dẫn tới đối diện tên kia phú quý nam tử là nghiêng thai lắng nghe, giống như thập phần sợ hãi lộ Lý Lao nói một chữ một câu. Lý Lao nói đến miệng khô, nâng chung trà lên, cũng không khách khí, tắp hạ miệng, nhìn thấy trên bàn bãi điểm tâm vị phụ dùng bánh, nhặt một cái nhét vào bên người tiểu nữ hài trong tay, nói, an đi. Đối diện nam tử. Nhìn Lý Lao cái dạng này như là như suy tư gì, một đôi ô thâm trong mắt nhi xoay chuyển, tùy theo, nói, không biết Lao tiên sinh, có hay không nghe qua, có thể lấy đồ vật, đặt ở người trên ngực nghe. Cái gì? Lý Lao trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, lấy vật phẩm đặt ở người trước ngực làm cái gì? Đạo sĩ thi pháp sao? Nam tử con ngươi thần sắc giống như đột nhiên châm xuống. Lúc này, từ dược đường ngoài cửa vội vàng đi vào tới một cái người, dán nam tử bên hai, lại nhải mà nói chút cái gì? Ân, hành đi. Nam tử biểu tình xẹt qua một tia mơ hồ làm người thấy không rõ biểu tình, nói. Cùng với nam tử thanh âm rơi xuống đất về sau, một người, xuất hiện ở đầu phố. Giao lưu, phun tảo, bàng thượng thư viện đại thần, nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xì nổ bèo. Hẹ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xì nổ 248 trở lại hộ quốc công phủ. Lý lao đôi mắt híp lại lên, phảng phất miêu nhi giống nhau mị thành điều phùng. sáng sớm ánh sáng đột phá sương sớm là một sợi một sợi mà nghiêng chiếu xuống dưới vắn ở đại minh kinh sư đường cái thượng tràn ngập ngũ thải tân phân sắc thái từ đầu phố đi tới người tới rồi dược đường khi đứng ở dược đường trước cửa cái kia trung niên nam tử người hầu nhóm cũng không có cản lại người nọ lập tức xuyên qua trung gian lọt vào dược đường trung tới rồi trung niên nam tử trước mặt nói thần thiếp tham kiến hoàng thượng khẩu khí quy quy củ củ thanh âm bình bình tĩnh trung niên nam tử tức vạn lịch ra đem đầu vừa chuyển ánh mắt dừng lại ở trước mắt đứng lặng nữ tử trên người sau một lúc lâu hoàng đế khỏe miệng mạn nhiên một câu nói đã trở lại trở về liền hảo hoàng đế kia mạn hân than miệng lươi phảng phất trưởng bối ở tiếp đón một cái về nhà người trong nhà giống nhau thân thiết hòa thuận cảm khái vạn ngàn bốn phía người nghe túi đầu đứng lặng đã sớm không dám xuyến một câu đại khí kia ban đầu đứng ở giữa đường căn bản nhận không ra hoàng đế giữa đường trưởng quầy tiểu nhị tác dùng nắm tay nhét vào chính mình kinh ngạc trong miệng bùng quy trên mặt đất, đem đầu vùi ở trên mặt đất dường như, trước sau không hề ngẩn đầu lên. Trận này diễn nêu vạch trần, không hảo diễn đi xuống. Vạn lịch ra tâm tình, giống như lúc này có điểm điểm phức tạp. Chỉ nghe kinh sư gõ mô cầm canh người dùng gậy gộc gõ cái mo tiếng vang, là tới rồi mo thượng chiều lúc. Vạn lịch ra đối chính mình bên cạnh, vừa rồi muốn nảy bổi chính mình tiến vào dược đường vị kia lão người hầu nói, đi thôi, lô đại nhân. Thần tuân chỉ, lỗ trọng dương hai tay háo đan sen, củng, đầu hơi thấp. Không có mặc chiều phục, không có mang quán ngũ Cùng hoàng đế giống nhau cải trang đi tuần Không ra tiếng thời điểm Thật là không có người nghĩ đến sẽ là hắn Thái ý kỳ viện hiện giờ Đều là hắn ở làm chủ Lý Lao tầm mắt, ở lỗ trọng dương đỉnh đầu đảo qua Mà qua lúc sau, không lưu thanh sắc mà thu trở về Học mọi người đứng dậy, rũ thấp đầu Hai tay giao nhau ở tay áo Vạn lịch ra về phía trước đạp một bước Quay đầu lại, như là nhớ tới cái gì dường như Đối với Lý Lao hơi hơi mà câu lấy khỏe miệng Như là ngậm một mạt ý cười nói, sáng nay thượng, chấm cùng Lý Lao Tiên Sinh này phiên trò chuyện với nhau, chấm cho rằng, thập phần hợp ý, đàm luận thật vui. Ngày khác, Lý Lao Tiên Sinh đến trong cung ngồi ngồi xuống. Lần này, chấm cải trang đi nước ngoài, buồn không nghĩ lộ ra thân phận, hiện giờ, hy vọng chấm sẽ không sợ hãi Lao Tiên Sinh. Hồi Hoàng thượng, Hoàng thượng là chân Long Chi Thần, tới rồi chỗ nào đều là Kim Quang Vạn Trượng. Lý Lao nói, là Lao ông có mắt không trỏng, không biết chân Long. Không có kịp thời nhận ra hoàng thượng. Hiện giờ lao ông có thể được đến hoàng thượng thưởng thức, tức không thể nào nói nổi, cũng là tội lỗi. Tội lỗi. Vạn lịch ra mày hướng về phía trước như là chọn chọn Lao ông về điểm này học thức, đều là chính mình cháu gái cấp giáo, thật sự là nâng không dậy nổi mặt bàn đồ vật, ở trước mặt hoàng thượng khoe khoang, bởi vì không biết là hoàng thượng duyên cớ, nếu không lão ông nào dám ở hoàng thượng cùng Thái Y hệ viện đại nhân trước mặt múa dịu qua mắt thợ, lừa gạt thị phi, thỉnh hoàng thượng ngàn vạn không nên trách tội Lý Lao thanh âm phảng phất nơm nớp lo sợ, cẩn thận mà nói. Nga! Vạn lịch ra ánh mắt, từ Lý Lao trên người, lại đến Lý Mẫn trên người, ánh mắt xoay cái vòng nhi dường như, hỏi Lý Mẫn, Lao tiên sinh là người ra ra. Hoàng thượng! Lý Mẫn khoanh tay nói, người này đối thần thiếp từng có ân cứu mạng, bởi vậy thần thiếp bái này vì tổ phụ. Vạn lịch ra cũng không có tế hỏi nàng như thế nào nhận cái này tổ phụ, chỉ là hơi thâm trầm ánh mắt ở nàng trên đầu quét hạ sau, nói, ân cứu mạng, tất dũng tuyển tương báo. Lệ Vương Phi cho là phải hảo hảo hiếu kính lao nhân. Thân thiết biết, Lý Mận Đáp vạn lịch ra ngân nga mà đối nàng, giống vậy trưởng bối giáo dục tiểu bối giống nhau kể rõ, ngươi lần này hồi kinh, lần trước đi thời điểm, đều không có đến trong cung lên tiếng kêu gọi, làm Thái hậu đã chịu không nhỏ kinh hoách. Thái hậu ván trách khởi chấm tới, này loại đại sự tình, sao lại có thể biết mà không cáo. Chấm đối này cũng thập phần khó có thể mở miệng. Cho nên, ngươi lần này trở về về sau, nhớ rõ đến trong cung đi xem Thái hậu. Làm Thái Hậu an tâm, Thái Hậu rốt cuộc tuổi tác lớn, rốt cuộc chịu không dậy nổi cái gì lan lộn. Thần thiếp, Lý Mẫn đứng trang nghiêm, đắc, thần thiếp nhất định sẽ đi trong cung hồi Thái Hậu nói. Hảo! Lịch vạn niên phun ra cái này tự về sau, mị đôi mắt, khoanh tay quay đầu lại. Long cùng bước bước nhanh đi ra rượt đường, như nhau Lý Lao nói như vậy, nắng sớm chiếu vào vạn lịch ra trên người là kim quang vạn trượng, kia cổ hoàng đế khí thế, là đến nơi nào đều che giấu không được, cam đoan không giả chân Long chi thân. mang theo lỗ trọng dương thượng tới khi ngồi kia chiếc xe ngựa to vạn lịch ra hẳn là vội vàng hồi cung vào chiều sớm đi hoàng đế này nhất dạng mỗi ngày là muốn đúng hạn làm việc đúng giờ là cổ đại nhân viên công vụ lao đại không dậy nổi đi đầu gương tốt tác dụng đến chế sao được thượng lương bất chính hạ lương muốn ai dư lưu lại kia ở đây một nhóm người một đám đều là kinh hồn chưa định dược đưa người sớm đều dọa mềm chân quỳ trên mặt đất bỏ không đứng dậy chỉ phải cho nhau nâng Tiểu thúy cơ hồ là chui vào cái bàn phía dưới trốn tránh. Nhìn thấy hoàng đế rốt cuộc đi rồi, nâng lên đầu nhỏ, trong mắt nhìn nhìn Lý Lao cùng Lý Mẫn, cổ co rụt lại, muốn tiếp tục lùi về cái bàn, nhưng Trung quy là nghĩ tới một người khác, bất đắc dĩ đem đầu từ cái bàn hạ chui ra tới. Đối với Lý Mẫn cùng Lý Lao hỏi, xin hỏi thái thái, ca ca ta đâu? Ngươi huynh trưởng lưu tại trong phòng, rốt cuộc chân thương chưa hảo. Ngươi trở về chăm sóc hắn đi. Bổn phi xem hai ngươi hẳn là không thiếu bạc. Tối hôm qua ngươi huynh trưởng tại đây vị lao tiên sinh nơi này nhìn bệnh, nhưng đến nhớ rõ chi trả lão tiên sinh đến khám bệnh tại nhà phí dụng. Lý Mẫn nói, thanh âm đồng dạng là không nóng không lạnh. Tiểu Thúy là mặt đỏ lên, xấu hổ đến, sắp đầu giang tự vận dường như, ấp đúng nói, nô tỉ cùng huynh trưởng, là không biết là hoàng thượng, thật sự không biết. Thật biết cũng hảo, thật không biết cũng hảo, dù sao, sự tình đã tới rồi như vậy một cái kết quả. Muốn hoàng đế không có khả năng biết nàng về tới kinh sư tin tức, Căn bản là không có khả năng sự Dược đường những người đó Lúc này lên về sau nghe thấy Nghe là Lý Mẫn tự xưng buồn phi Cả buổi lại cũng cứ theo lẽ thường không hiểu ra sao Lý Mẫn ở Kinh Sư lúc ấy Rốt cuộc không có cả ngày xuất đầu lộ diện Kia không hợp nàng chính mình thân phận Bởi vậy, có thể chính mắt thấy nàng thật gương mặt người ít đòi không có mấy Những người này nhận không ra nàng tới Có thể nói là phi thường bình thường Hoàng đế đi rồi Nhưng không đại biểu nàng có thể tùy ý đi Thậm chí có thể tiêu xái tự nhiên mà hồi Bắc Yến sẽ lao công đi. Hoàng đế rốt cuộc đều như vậy nói, làm nàng đi trước trong hoàng cung thăm Thái Hậu. Đằng trước hoàng đế xe ngựa đi rồi về sau, một khắc chiếc xe ngựa bay nhanh mà đến. Có người cưới cao đầu đại mã tới đón nàng. Người này, với nàng mà nói, đồng dạng không xa lạ, là cái lão người quen. Kinh sư thuận thiên phủ phủ doan doan quốc đường. Đường đường mấy phẩm quan viên, ăn mặc triều phục, trước ngực rủ xuống triều châu, lại là cưới ngựa tự mình đi vào nàng nơi này nói là phụng hoàng đế mệnh lệnh là tới chiêu đãi nàng vẫn là tới bắt nàng dù sao động tĩnh là có dựa đường người nhìn thấy quan viên đều tới bản địa lớn nhất quan phụ mẫu đích thân tới hiện trường toàn lại lách cách quỳ một tảng lớn đầu như cũ không dám nâng lên tới nay trái tim bị này từng đợt chuyện này đều mau nháo đến bãi đỉnh xu thế doan quốc đường xuống ngựa đi vào dựng đường đi trên bậc thang thời điểm không quên sờ soạn đỉnh đầu con ngũ vớt ve hạ trước ngực triều châu lý mẫn nghĩ người này hùng dũng ngoại vệ khi phách hiên ngang thoạt nhìn là ở nàng đi rồi lúc sau ở kinh sư mấy ngày này đều quá đến không tồi lại nói tiếp doan quốc đường sao có thể quá đến không hào đâu đối lần đó bởi vì nóng lòng chào nàng thiếu chút nữa lúc thành đại sai lúc sau doan quốc đường là thu hồi thanh thế đã lâu cũng không dám động tác cùng này hình thành tiên minh đối lập chính là bởi vì lý mẫn trợ giúp rửa sạch một thân ủy khuất phó trọng bình là ở kinh sư được thế nên ngang lên doãn quốc đường điệu thấp sấn đến để đốc phủ ngẩng đầu lên Thẳng đến Lý Mẫn đi rồi về sau, phó trọng bình bản thân vong ân phụ nghĩa, chung quy là dọn cục đá tạm chính mình chân, lại không dám ở hoàng đế trước mặt hư trương thanh thế. Cũng coi như là xứng đáng. Đế đốc phủ người, cuối cùng là hơi chút thu hồi thế. Mặt ngoài xem ra, thuận thiên phủ cùng đế đốc phủ, tại đây đoạn nhật tử là đều đột nhiên biến điệu thấp lên. Đều trở nên điệu thấp, theo Lý tới nói là tiếp tục tường ăn không có việc gì mới đối. Bất quá, Lý Mẫn biết, hai cái phủ nha làm theo ý mình hồi lâu. Căn bản là không tương vì mưu. Doan quốc đường lúc này mang đến binh, đương nhiên đều là thuận thiên phủ chính mình. Thấy nàng chỉ có một người ở, nhiều nhất bên người nhiều cái giả cả mắt mở lao nhân. Doan quốc đường quả nhiên mười phần khí thế vào dược đường đứng ở nàng trước mặt, nói, thần tham kiến vương phi. Chỉ có thể nói này, giang sơn dễ đổi người bản tính lại là cũng khó rời đi. Lao thử chung quy là lao thử. lão hổ trung quy là lão hổ. Lý mẫn khỏe miệng trầm rãi câu hạ, nói, doan đại nhân biệt lai vô dạng. Xem ra khí sắc không tồi. Là mùa đông tiến bổ đi. Doan quốc đường nhân nàng lời này, kia nháy mắt trần chờ hạ, vừa rồi tiến vào khi kia phó phi dương ương ngạnh dạng nháy mắt biến mất không nói gì vô tung. Ai không biết Lý Đại Phu là thần cơ diệu toán người, đặc biệt là ở người bệnh trước mặt. Trong lòng nơi nào đó đi theo như là loạn đâm nai con giống nhau, doan quốc đường nói, vương phi chân ái nói dỡn, Cái này mùa đông bổ dưỡng sự tình. Mùa đông, là bổ dưỡng mùa. Như thế nào? doan đại nhân không có nước chảy bèo trôi sao đương nhiên không có khả năng không có đều đến hắn tuổi này quan cũng làm đến lớn như vậy gia sản có địa vị có thân phận có lao bà hài tử đều có sao lại có thể nói không màng thân thể bảo dưỡng nếu là đột nhiên thân thể không được chết bất đắc kỳ tử không thể kịp thời hưởng lạc này không phải người cả đời nhất lỗ vốn chuyện này sao doan quốc đường thấp giọng nói vương phi nói chính là vương phi đều là thần y dỉa không thể không biết mùa đông muốn vào bổ sự Nói đến nơi này, Doan Quốc Đường kỳ thật cũng không biết Lý Mẫn đột nhiên để lời này là làm cái gì, tổng cảm thấy quỷ dị tới rồi cực điểm. Có thể nói, cùng Lý Mẫn đối diện một lần về sau, hắn là không nghĩ lại đối mặt như thế cao thâm khó đoán nữ nhân. Nhưng là, hắn đến nơi đây tới, trung quy là hoàng đế công đạo sai sự, không thể không làm. Vương Phi, Thỉnh, Doan Quốc Đường nói, đi chỗ nào. Lý Mẫn cũng là sảng khoái, dù sao, bọn họ ra tôn hai xích thủ không quyền. Sao có thể đánh thắng được bọn họ một đám mang mâu đeo đao binh? Doan quốc đường nói, hoàng thượng nói, nói vương gia cùng vương phi có khả năng hồi phủ, bởi vậy làm người giúp đỡ thu thập hộ quốc công phủ. Nguyên lai là làm nàng che chở quốc công phủ đi. Ngẫm lại, muốn nàng là hoàng đế nói, khẳng định cũng là như thế này an bài. Chỉ có làm được như vậy, giống như hộ quốc công cùng hoàng đế chi gian, nàng cùng hoàng đế chi gian, đều sự tình gì không có phát sinh quá nói, người trong thiên hạ. Đều mới giống như thấy không rõ cái này sương mù xem hoa, hết thể rối loạn tùy theo đều đến yên ổn xuống dưới. Lý Mẫn mang theo ra ra Lý Lão, thượng Doan quốc đường mang đến xe ngựa. Tiểu thuy sấn này vừa muốn chạy, bị Doan quốc đường bắt trở về, đưa đến trên xe. Có thể nghĩ, hoàng đế dụng ý là, làm nàng ra ra cứu trở về tới này hai đứa nhỏ đi theo bọn họ. Lý Lão ở trên xe ngựa thời điểm, đôi mắt nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện cháu gái một tiếng không phát. Kia tránh ở xe ngựa trong một góc tiểu thúy càng là giống rùa đen rút đầu giống nhau, toàn bộ kinh hồn chưa định tư thái. Nhiều đáng thương hài tử, nhưng là, hoàng đế bỏ được lợi dụng. Đáng sợ nam nhân. Lý Lao lúc này đều không thể không bội phục cái ngũ thể đầu địa. Trong TV hoàng đế tính cái gì, muốn tự mình thể hội, chính mắt thấy, mới biết được là chuyện như thế nào. Xe ngựa chạy tới rồi hộ quốc công phủ. Hộ quốc công phủ người, sớm tại bọn họ vợ chồng hai ly kinh lúc ấy, đều di chuyển đi rồi. Trốn trốn. chạy chạy. Hiện tại dư lưu lại hẳn là cùng Lý Lao Thái Thái trụ nhà cũ giống nhau, chỉ còn lại có cái vỏ giống. Có lẽ là bọn họ tưởng quá ngây thơ rồi. Hộ Quốc công phủ, tự nhiên là cùng Lý Lao Thái Thái nhà cũ không giống nhau. Hoàng đế tưởng đem sự tình làm như không có phát sinh quá, sao có thể làm Hộ Quốc công phủ biến thành một cái quỷ trạch. Ở bọn họ vợ chồng không ở thời điểm, làm theo có người mỗi ngày đúng giờ ở chỗ này rửa sạch nhà cửa, gieo trồng hoa cỏ. Hộ Quốc công phủ trước đại môn tuyết sáng sớm liền có người dọn dẹp sạch sẽ lý mẫn ngồi xe ngựa đến thời điểm chỉ thấy hộ quốc công phủ trước cửa treo đại biển vì khai quốc hoàng đế ban tặng cùng nàng lần đầu tiên đến nơi đây thấy lúc ấy giống nhau như lúc bảng hiệu thượng chữ vàng dưới ánh nắng chiếu xuống phảng phất kim quang lấp lánh một đám trong phủ làm việc nha hoàn bà tử gã sai vặt toàn chạy ra tới sắp hàng thành hai hàng đội ngũ phảng phất nên đón nàng gái này nữ chủ tử trở về giường như phô trương nhìn thấy nàng cùng kêu lên quỳ lạy nô tài bái kiến vương phi Rốt cuộc là có rất nhiều bất đồng Lớn nhất bất đồng là Những người này, nàng một cái đều không quen biết Cho nên, căn bản chưa nói tới về nhà cảm giác Nói là vào một cái lồng chim cảm giác còn kém không nhiều lắm Lý Lao đi theo cháu gái mặt sau xuống xe Không quên quay đầu lại tiếp đón co rúm lại tiểu thúy Xuống dưới đi, không ai có thể ăn ngươi Chúng bọn nô tài nghe được Lý Lao nói Ánh mắt bá một chút, rơi xuống 89 tuổi nữ đồng trên người Đủ loại kiểu dáng ánh mắt đều có Tiểu thúy tựa như một con mặc người sâu xé con thỏ, từ trên xe ngựa xuống dưới về sau, lập tức lại tảng tới rồi lý lao phía sau. Lý mẫn quay đầu thấy đến này mạc cảnh tượng, chỉ là yên lặng mà đem ánh mắt thu trở về. Tiếp theo, đối những người này một tiếng không cần làm, lập tức vào phòng. Hoàng đế biết nàng trụ cái nào phòng, vẫn là cho nàng an bài cái kia nhà ở trụ. Nhưng là, hoàng đế phía trước khẳng định không biết nàng mang theo cái ra ra trở về, bởi vậy, lý lao trụ chỗ nào, hoàng đế tạm thời không có an bài. lý mẫn thuật thế đương nhiên là đem ra ra thỉnh đến chính mình trong viện cùng chính mình một khối ở phương tiện lẫn nhau chăm sóc đối phương rốt cuộc hiện tại cái này nặc đại trong nhà chỉ có bọn họ hai cái sống nương tựa lẫn nhau vào cháu gái nhà ở lý lao vừa nhấc đầu có thể thấy trên tường treo phòng ốc sơ sài minh cháu gái chữ viết lý lao liếc mắt một cái đều có thể phân biệt ra tới nói cái này tự viết đến hảo tâm cảnh hảo lúc ấy cùng chính mình lão công không thấy mặt trong lòng tưởng đều là trốn đào nguyên mà Thế ngoại thanh nhàn nhật tử, sinh hoạt quá đơn giản một ít cũng không có quan hệ, nơi nào nghĩ đến, có như vậy một ngày, cảnh còn người mất. Trong phòng này bài trí, lại đều là không có biến, như nhau, nàng trước khi rời đi kia một khác Đầy đủ thuyết minh, hoàng đế là làm nguyên vẹn chuẩn bị, chờ đợi bọn họ trở về. lão hoàng đế rốt cuộc là đa mưu túc trí rất nhiều. Lý mẫn chỉ từ chính mình trên người cởi một đôi giày, làm tiểu thúy cầm đi rửa sạch sẽ mặt trên vết bẩn. Như vậy việc, có thể cho tiểu thúy làm buổi sáng. đồng thời đáp ứng cái này nha đầu, sẽ đem nàng ca ca mang đến. Những cái đó bị hoàng đế chỉ tới bọn hạ nhân, đương nhiên là rất muốn dụng tâm ở nàng trước mặt lấy lòng nàng, này khả năng cũng là hoàng đế mệnh lệnh nếu không, lấy ai đều biết đến, nàng rất có khả năng trong nháy mắt biến thành tù nhân thân phận tới nói, là ai sẽ tưởng lấy lòng nàng đâu. Mấy cái bà tử cho nhau chén ép, bưng trà đi vào nàng phong khách. Lý mẫn đối với các nàng không nói gì, chỉ là đôi mắt nhẹ nhàng xẹt qua ngoài cửa sổ. tiểu lý tử mang theo đại ngưu lại đây một đám bà tử chỉ phải rời khỏi ngoài phòng hiện giờ bổn phi bên người không có gì người cũng chỉ có ngươi có thể dùng cho nên nay trong phủ lớn nhỏ chuyện này tạm thời đều từ ngươi tới làm chủ người đều từ ngươi tới phân phối cùng chỉ huy ngươi trước kia đều đã làm dược đường trưởng khoài ở nhân sự quản lý phương diện bổn phi cho rằng với ngươi mà nói hẳn là không khó lý mẫn đuối hắn nói nô tài cảm tạ chủ tử thưởng thức tiểu lý tử nói Xem ra không có cô phụ nàng sở vọng, nguyện ý nhận nhiệm vụ lúc lâm uy. Đối với cái này bắt ra người, Lý Mẫn trong lòng từ trước đến nay biết đúng mực, nhưng là, không thể không nói, người này dùng đến chín, ngược lại khó có thể nhắc tới quá lớn cảnh giác. Lý Mẫn một bên tâm phiền ý loạn, một bên nhưng cũng biết, tạm thời bên người thật không có người có thể dựa vào. Bất đồng với dĩ vãng nào thứ đều hảo, hiện giờ, nàng bên cạnh một cái trượng phu cho nàng lưu lại người, hoặc là nàng chính mình người, đều không có. Có thể nghĩ nàng giờ phút này là rơi xuống suốt đời nhất gian nan tình cảnh. Nhưng là, nếu nàng người thật ở chỗ này, hoặc là nàng lão công người ở chỗ này, không thể nghi ngờ, chỉ là ở nàng trong lòng càng thêm thượng một mặt phiền loạn thôi. Ngắm lại cái kia lão hoàng đế, liền lợi dụng hải tử tới tranh thủ nàng ra ra thương hại tâm chiêu này đều dùng đến ra tới, như thế nào không để kính trà đạp bên người nàng người. Những người đó không hề cũng hảo. Lý mẫn hô hấp một hơi, khẩn tiếp bình tĩnh suy nghĩ đối tiểu lý tử tiếp tục phân phó. Bồn phi tổ phụ tuổi lớn, tuy rằng thân thể còn hành, nhưng là, rốt cuộc lao nhân ra thân thể, không thể so người trẻ tuổi. Nô tài đều minh bạch, vương phi tổ phụ nhà ở, mỗi ngày nô tài sẽ tự mình qua đi xử lý. Tiểu lý tử nói đến nơi này, trong mắt chuyển động một vòng, nhỏ giọng hỏi nàng nói, không biết chủ tử là tưởng như thế nào an bài hai người kia. Nào hai cái? Đương nhiên là tiểu thúy cùng đại nhu này đối hoàng đế cố ý an bài quân cờ. Nếu biết này đối hài tử là bị dùng để làm gì đó. Chiếu tiểu lý tử cái nhìn, không bằng trực tiếp ném tới phòng chất tuổi khóa lên, không đói bụng, không đông lạnh, nhưng là, dù sao khiến cho này hai người như vậy ngốc, chỗ nào đều đi không được, xem hoàng đế làm sao bây giờ. Lý mẫn tưởng lại là, chính mình bên người căn bản không có người. Xem kia tiểu thúy, tay chân xem như linh hoạt, không bằng lưu tại chính mình bên người, hảo quá bị bắt dùng những cái đó hoàng đế an bài nhà hoàng các bà tử. Những người đó, tuổi có, tâm kế cũng có, ngược lại làm nàng đứng ngồi không yên. Yêu cầu 24 giờ tùy thời phong bị, này đối với nàng cái này thai phụ thể sắc và tinh thần khẳng định không tốt. Nghĩ kỹ rồi, Lý mất nói, này hai đứa nhỏ, lưu ta trong phòng đi. Tiểu Lý tử tuy rằng đối nàng lời này cả kinh, nhưng là, tùy theo minh bạch nàng ý tưởng. Bởi vậy, chỉ phải quay đầu lại chạy nhanh trước cẩn thận giáo hội này hai hải tử như thế nào làm. Lý lao sấn nàng cùng Tiểu Lý tử nói chuyện thời điểm, là ở cái này vương ra trong phủ đâu một vòng, trở về trong phòng đóng cửa lại thời điểm. lén đuối cháu gái nói ngươi cổ đại lao công cái này ra ta bước đầu nhìn hạ là chúng ta kia một cái tiểu khu diện tích không sai biệt lắm đại thuyết minh cái này tôn nữ tế thật là siêu cấp phú hảo lý mẫn nói cho lão nhân gia trước cấp lão nhân gia áp áp kinh miễn cho ngày nào đó lão nhân gia đi đến bắc kiến nhìn đến lớn hơn nữa biệt thự cao cấp cùng tảng lớn hộ quốc công tư nhân thổ địa phải bị kinh đến chúng gió đều có ra ra này nơi nào tính cái gì ra ra chỉ cần ngẫm lại cái này địa phương Bất quá là hoàng thượng đưa, hoàng thượng tùy thời muốn thu hồi đi. Ta láo công, bất quá là cho hoàng thượng làm công. Ngay nào đó, hoàng thượng một cái không hài lòng, thu hồi đi thời điểm, ta lão công nhưng chính là bạch cấp hoàng thượng làm công. Gia tôn hai dù sao cũng là một cái huyết mạch ra tới, cháu gái một câu, lý lao lập tức phản ứng lại đây, tái hảo phong ở, cũng là cho thuê phòng. Mua không nổi phong ở, phong ở tùy thời phải bị địa chủ thu hồi đi, chỉ có thể là đánh thổ hào, phân thiên hạ. một câu một cái trêu chọc cái kia lão hoàng đế ra tôn hai khản đến nơi này lý mẫn không thể không hỏi lão nhân ra vài câu lời nói thật ra ra ngày sáng nay thượng thấy hoàng thượng thời điểm thật không có người nhận ra tới sao nhận là nhận ra tới nhưng hắn không nhận thời điểm ta nào dám nhận đến lúc đó hắn hỏi ngươi làm sao mà biết được ta như thế nào đáp lý lao dụng ý rất đơn giản cần thiết ở hoàng đế trước mặt đem chính mình giả dạng làm một cái thực ngu xuẩn người chỉ có ngu mọi người mới có thể làm đối phương thiếu cảnh giác. Lý mẫn nhẹ nhàng mà than tin tức, biết ra ra bảo đào chưa lão. Muốn nói Lý Lao trên người nhược điểm, tám phần cùng nàng là giống nhau, đau lòng người một nhà. Điểm này, hoàng đế cũng là đa mưu túc trí, sớm veo đến bọn họ ra tôn hai mạch máu thượng, này không, ngạch tắt hai đứa nhỏ cho bọn hắn mang. Lý Lao cùng cháu gái bợ lạ bợ lạ đến nơi này, hỏi đến cháu gái đối hai đứa nhỏ ăn bài, nghe nói nàng muốn đem hai hải tử lưu tại trong phòng. Lý Lao cũng là Lao thời gian dài không ra tiếng. Qua một lát, nói, loại sự tình này, về sau sẽ càng ngày càng nhiều đi. Không dám lửa gạt tổ phụ, Lý Mẫn gật gật đầu. Lý Lao con ngươi hiện lên kia nói quang, không biết là phân nộ, vẫn là tàn nhẫn, nói, Hoàng thượng bước tiếp theo, là muốn làm cái gì? Nói là làm ngươi đến trong cung thăm Thái Hậu. Chính là, nếu ta không có nhớ lầm, ngươi đã nói, Thái Hậu hình như là bởi vì truyền máu phản ứng đã không được. người bệnh không có chính mắt nhìn thấy. Ta cũng không hảo nói như thế nào. Dù sao cũng phải nhìn lại nói. Lý mẫn lời này là hoàn toàn lấy đại phu khẩu khí nói. Lý lao sở soạn cầm hồ cha, tán đồng nàng ý tứ này. Lại nói kia lý hoánh, trở lại tam vương gia phủ về sau, cả một đêm đều không có ngủ ngon. Tới rồi buổi sáng, Chu Ly so với ngày xưa, thực hiển nhiên là sớm hơn đã trở lại, mắt thấy thiên cũng không lượng, trong phòng đèn đều sáng lên. Lý hoánh bỏ dậy, mặc xong quần áo, đến bên ngoài nên đón hắn. Chỉ nghe chu ly đi tới thời điểm, một đường hẳn là nghe được trong phủ phái ra đi bên ngoài thám tử hồi báo, bắt ra trong phủ, cả đêm đều không có động tĩnh. Thật ra, tam gia bên kia, đều thực an tĩnh. Thái tử cung không có gì đặc biệt tin tức ra tới. Hoàng thượng nói, nghe nói là sáng sớm hô thái y hệ viện lỗ đại nhân tiến cung. Hoàng đế kêu lỗ trọng dương làm cái gì? Vạn lịch ra thân thể xảy ra vấn đề sao? Mấy vấn đề ở chu ly cùng lý hoánh trong đầu bàn chuyển. Thấy được đứng ở dưới mái hiên lý hoánh. Chu Ly nhíu hạ mày, đi lên bậc thang, nói, thời tiết như vậy lánh, đến này ngoài phòng, là ngại bên trong quá nhiệt sao. Lý ánh trong lòng niệm hắn đây là quan tâm nàng thân mình, vốn gối nói, thiếp thân biết được Tam gia trở về, cho nên nóng lòng chút. Có việc sao? Chu Ly tầm mắt, sắc bén mà đảo qua nàng trên mặt. Tam gia vì sao hỏi như vậy? Thiếp thân là tâm hệ Tam gia, cho nên, buổi tối từ trước đến nay đều ngủ không tốt, một có động tĩnh, phải đi lên. Nói như vậy, Buồn Vương về sớm tới, ngược lại là quấy nhiễu Vương Phi nghỉ ngơi. Khẳng định không phải. Lý Vánh nói, tiếng nói không khỏi để cao chút. Chu Ly trung quy là nhìn đến nàng phồng lên trên bụng, đỡ nàng vào phòng. Hai người tiếp theo ngồi ở phòng khách, một thời gian công phu đều không có lời nói. Mã Duy tiến vào thời điểm, Lý Vánh phảng phất bị hoảng sợ. Nàng kia giống như thỏ con trấn kinh biểu tình, tất cả thu được Chu Ly đáy mắt đi. Tham gia. Mã Duy đi đến Chu Ly trước mặt, nhìn đến Lý Vánh ở thời điểm. Tựa hồ có chút do dự. Chuyện gì? Chu Ly hỏi, cũng không có mã duy do dự. Mã duy hơi chút để ép hạ tiếng nói, nói, hoàng thượng ra cung, nghe nói mang theo lô đại nhân đến rồi một nhà dự đường. Tiếp theo, Doãn đại nhân phụ mệnh, tới rồi dự đường, đem người hộ tống tới rồi hộ quốc công phủ. Một câu, làm ở đây hai người đồng thời cả kinh. Lý hoánh không kịp thu thập trên mặt biểu tình, trong tay niết khăn thẳng rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Tựa hồ, so với nàng tới, Chu Ly biểu tình còn tốt một chút. Không, này vốn dĩ hẳn là hắn chân kinh, sau đó nàng nhìn đến về sau, đỡ trách hắn cơ hội. Nàng thường xuyên làm như vậy. Truy cứu hắn đối với trước kia đủ loại cảm tình liên quan. Đối hắn nói móc đến cực điểm. Nói là nàng yêu hắn duyên cớ cũng hảo, cũng thật không có cái nào nam nhân có thể chịu được. Lại nói hắn là tam gia, tam hoàng tử, cái nào hoàng tử trong nhà không phải nhiều ít cái lao bà. Nàng Lý hánh dựa vào cái gì bản lĩnh có thể độc chiếm hắn. Hắn tưởng lại có bao nhiêu nữ nhân điều hành. Trước kia. còn cảm thấy nàng người rất đáng yêu, rất sáng suốt, rất lý trí một nữ nhân. Kỳ thật, cái gì đều không phải, chỉ là một cái bị đấu kỵ hướng hôn đầu nữ tử, bình thường đến cực điểm. So sánh với nàng, Lý Mẫn tuy rằng cũng không tiếp thu loại này chế độ một chồng nhiều vợ, nhưng là, Lý Mẫn đoan đến khởi phong đến khởi, chính mình nói đi liền có thể đi, hoàn toàn không dựa nam tử kia cổ tự tin, mới chân chính đem nam tử cấp chính phủ. Lý Vánh có thể làm, duy nhất có thể làm được. chỉ là cùng những cái đó mãn đường cái nữ tử giống nhau, chết bắt lấy nam nhân không bỏ, cùng nam nhân một khối chết xu thế. Nghĩ đến đây, Chu Ly buồn ăn khẩu trà, đồng thời, sắc bén ánh mắt ở Lý Hoánh trên mặt nhìn quét. Nàng cái này phản ứng không đúng. Rõ ràng không đúng. Lý Hoánh thở hổn hển mấy hơi thở, cả người mồ hôi lạnh đều toát ra tới, phản phất thân thể lầm vào vũng bùn giống nhau, tùy thời bị tử thần kéo vào địa phủ, bước ra không được. Mã Duy vừa rồi lời nói có ý tứ gì? Lý Mẫn bị hoàng đế phát hiện bị Hoàng đế bắt. Như vậy, chẳng phải là nói, Hoàng đế sớm biết rằng Lý Mẫn trở lại kinh sư. Kể từ đó, nàng phía trước sẽ Lý Mẫn chuyện này Hoàng đế có biết hay không? Nếu là Hoàng đế đã biết, đã biết nàng tưởng giúp Lý Mẫn chạy, Hoàng đế có thể hay không lấy nàng thế nào? Thật là đáng sợ, đây là tội khi quân, là muốn chém đầu. Lý Vánh trong ốc đều làng ốc, hoàn toàn không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nếu là Lý Mẫn lại đến cái ý xấu, đem nàng cung ra tới. Không. Nàng chết sống đều không thể làm lý mẫn vu oan thành công. Nói như vậy, lệ vương phi là đã trở lại sao? chu Ly Biên nói lời này, khỏe mắt không lưu dấu vết mà đảo qua bên cạnh lý vánh mặt. Mã Duy theo hắn nói, nói, hiện giờ thám tử trở về tin tức, hình như là như vậy, không có sai. Nếu lệ vương phi trở về nói, hẳn là rất nhiều người đều đã biết. chu Ly nói, khỏe mắt lại ngó quá lý vánh trên mặt kia mặt tảng không được kinh hoàng. Mã Duy nhận được hắn ý bảo. Đem trong phòng tất cả mọi người phân phát đi ra ngoài, chính mình cũng sau khi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. chu Ly đứng lên, ở Lý Hoánh trước mặt đi dạo vài bước. Lý Hoánh túi đầu, rồi dăm ngón tay, tham gia. Tam gia có nói cái gì muốn đơn độc cùng thiếp thân nói? Ngươi tối hôm qua đi đâu vậy? Thiếp thân chỗ nào đều không có đi, toàn tâm toàn ý ở trong phòng thủ Tam gia trở về. Ngươi đây là muốn bức bổn vương đem liếu xanh các nàng treo ở nhánh cây thượng đánh sao? Lý Hoánh cả kinh, ngừng đầu. hai chỉ chừng to mắt hạnh tử nhìn hắn trong thanh âm lại sợ hãi nói tầm ra đây là vì sao nói thật chu ly đột nhiên dừng lại chân ánh mắt phảng phất ở nàng trang vô tội trên mặt cắt là hận không thể đem nàng ra mặt đương trường xé dường như lý oanh cắn môi nói là tối hôm qua thiếp thân biết được nhị tỷ đã trở lại cho nên vội vội vàng vàng đi gặp nhị tỷ không nghĩ tới là thật sự chu ly bỗng nhiên hút khẩu đại khí cảm giác được hắn tức giận muốn phát Lý Huánh hai tay bắt lấy hắn góc áo, thê lương mà hồ, này chẳng trách ta, chẳng trách ta. Tam gia, ngươi ngẫm lại, ta vì sao đi tìm nàng. Bổn Vương cũng rất muốn biết, ngươi khi nào gì khác, mới có thể thu hồi ngươi kia viên tràn đầy dơ bẩn không chấp nhận được những người khác tồn tại tâm. Kia đều là bởi vì hoánh Nhi chỉ ai tam gia một cái. Ái! Hoánh Nhi vì tam gia, có thể đi chết. Tam gia vì sao không tin hoánh Nhi lời này. Lý hoánh cuồng loạn kêu một hồi lúc sau. lưỡng đạo nước mắt đông nhiên vỡ đê mà xuống túi đầu vớt vẽ khởi chính mình phồng lên bụng chu ly thấy nàng cái này động tác về sau thực hiển nhiên là chấn kinh tới rồi kỳ thật chỉ cần cẩn thận tưởng lấy nàng kia hận lý mẫn sớm hận đến đến không được trình độ sao có thể giúp lý mẫn làm bất luận cái gì sự duy nhất có thể làm nàng tạm thời ở lý mẫn trước mặt ép dạ cầu toàn duyên cớ chỉ có một tam gia chỉ cần ngẫm lại kia buổi tối bánh nhi mạo đại tuyết đến trong hoàng cung đi gặp đại tỷ cuối cùng một mặt chính là Hoa tiểu chủ trung quy vô pháp khiên quá kia một quan. Lý Huánh một tiếng nghẹn ngào, là rốt cuộc nói không được nữa. Chu Ly thật lâu sau lúc sau, mới giống như tìm được rồi chính mình hô hấp dường như, thở ra một ngụm trường khí. Tiếp theo, xoay người. Tham gia, Lý Huánh cả kinh, bắt lấy hắn áo choàng không buông tay. Chu Ly quay đầu lại, nhìn nàng ánh mắt, nghiễm nhiên cùng vừa rồi kia đầy ngập phẫn nộ đã là bất đồng, nói, vì hai tử, ngươi đều có thể ép dạ cầu toàn, bổn vương, không thể sao. Lý Hoánh hút hút nước mắt, phảng phất bị hắn lời này dọa sợ, nói, chính là, tam gia lúc này đi tìm ta nhị tỷ, thích hợp sao? Hoàng thượng sẽ ngộ nhận vì tam gia đối ta nhị tỷ? Lệ vương phi hiện giờ là trong lòng chi điểu, bằng buồn vương bản thân chi lực, có thể bẻ đến quá hoàng thượng sao? Buồn vương còn không có mắt mù đến nước này. Nói đến lời này Chu ly, đôi mắt lại mị mị. Nghĩ tối hôm qua nghe nói kinh sư đều an an tĩnh tinh đám kia người, tám phần, đều là cùng hắn giống nhau ý tưởng. lý ánh nghe hắn này miệng lưới để lộ ra một tia lanh khốc, trong lòng ngược lại kiên định nói vậy lý mẫn trở về tin tức sẽ không nhi hẳn là đều chuyển khắp kinh sư là muốn chuyển khắp thiên hạ đại giang nam bắc trong hoàng cung sáng sớm lục cung đều nghe nói hoàng đế triệu tới thái y hay một đám phi tử đều sợ hoàng đế có phải hay không bị bệnh hiện tại vạn lịch gia tuổi lớn thân thể có điểm gió thổi cỏ lay nói đều đủ để cho mọi người trong lòng run sợ vạn lịch gia hải tử nhiều ai đương hoàng đế còn không giống nhau đâu. Nói đến Lý Hoa lần trước lưu lại tới cái kia nữ nhi, bị vạn lịch ra bàn tên là hồi minh công chúa tiểu chủ tử, sau lại, không có bị hoàng hậu thu được xuân tú cung đi. Chủ yếu là, nghe nói kia phía trước hoàng hậu thu cửu công chúa tính tình rất đại. Vạn lịch ra rốt cuộc sợ mới sinh ra hải tử tuổi quá tiểu, đi đến chỗ đó về sau, bị cửu cung chủ khi dễ đi. Hai cái nữ nhi, đều là lòng bàn tay mu bàn tay, vạn lịch ra đến lúc đó cũng không hảo giữ gìn ai. Trung Quy vạn lịch gia đem hồi minh công chúa đưa đến cảnh dương cung từ đây thục phi nhiều cái nữ nhi cố nhiên cái này tiểu công chúa giống như mới sinh ra đã một chút đều không chịu người thích Tỷ như vạn lịch gia trước nay từ nhỏ công chúa sinh ra về sau đều không có xem qua cái này hồi minh công chúa liếc mắt một cái là người đều biết là cái gì duyên cớ bởi vì nghe nói tiểu công chúa vừa rơi xuống đất thái y y đem công chúa mí mắt một bái phát hiện này công chúa không có trong mắt tương đương nói Hồi minh công chúa tử sinh ra khởi, đôi mắt bị mù. Một cái người mù. Cùng Lý Mẫn nói giống nhau. Chỉ cần nghĩ vậy nhi, sao kêu vạn lịch ra không mối hận trong lòng đến chết khi đâu. Lý Mẫn nếu biết, Lý Hoa sinh cái người mù, nhưng thật ra khẳng định sẽ không nói là chính mình đoán trước chúng sự. Rốt cuộc, mắt tật thứ này tuy có di truyền, nhưng là, tựa như Lý Hoa di truyền vương thị, là bệnh mù màu, cùng người mù còn kém cách xa vạn dặm xa. Nói sẽ sinh cái người mù ra tới, Lý Hoa tiền sản thân thể. Theo Lý Mận biết, nhưng thật ra cái thực khỏe mạnh người, chỉ có thể nói là, Lý Hoa đang mang thai trong lúc, chỉ sợ là ăn sai rồi thứ gì, dẫn tới sinh hạ một cái người mù. Đây mới là khoa học đại phu suy đoán. Hồi minh công chúa đưa đến thuộc phi nơi này tới, cố nhiên đây là không chịu hoàng đế thích tiểu công chúa, nhưng là rốt cuộc là hoàng gia tự mình quất nhục, này trên người xuất hiện chẳng sợ một chút tật xấu đều hảo, đều có thể trực tiếp liên lụy nàng cái này gánh vác dưỡng dục trọng trách dưỡng mẫu. Tiểu công chúa ở ở cứu Lại là thập phần yếu ớt một cái thân mình. Thục Phi cơ hội là ngày đêm chưa ngủ, canh giữ ở tiểu hài tử bên người. Là người nhìn đều sẽ nói, Thục Phi đây là so tiểu công chúa mẹ ruột càng sâu càng tốt một cái mẫu thân. Tưởng kia Lý Hoa nếu tồn tại nói, không nhất định thấy hài tử này đôi mắt sau, sẽ đem đứa nhỏ này hận đến chết khiếp, bởi vì xoay người cơ hội đều không có. Còn không bằng làm đứa nhỏ này theo Thục Phi hảo quá. Tối hôm qua thượng phát sinh chuyện gì, Thục Phi hình như là đều không hiểu rõ. Chỉ là một đường thủ tiểu công chúa. Tới rồi buổi sáng, hoàng đế hồi cung về sau, thượng song lâm Triều đột nhiên chiều nàng nơi này chạy tới. Thục phi mới phảng phất nghe nói lý mẫn hồi kinh sư sự. Vạn lịch ra bước vào thục phi trong phòng, đó là cả kinh, chỉ thấy mấy ngày không tới này cảnh dương cung tới. Đương nhiên, hắn đây đều là vì tránh cho gặp được đến cái kia mắt mù hài tử cấp trong lòng nột ngạn. Không nghĩ tới, thục phi phòng thay đổi không ít. Thục phi trước kia trong phòng bài trí. tất cả đều là đón ý nói hùa hắn tới bãi tỉ như trên bàn nhất định bãi có một mâm hương trà biết hắn ái nơi nào nước giếng phao ra tới hảo trà nhất định bị văn phòng tứ bảo tùy thời đặt ở hắn rỗi tay có thể với tới địa phương bởi vì hắn người này ngẫu nhiên thích ngâm tụng vài câu thơ cao hứng thời điểm sẽ viết xuống tới đắp lên hoàng đế bảo ấn nàng cũng sẽ tùy thời đem hắn viết đồ vật làm thợ thủ công lập tức phiếu hảo chân quý hảo chờ hắn hứng khởi khi lấy ra tới là xem bác cổ giá thượng càng có rất nhiều, hắn bình thường đến ngoài cung du ngoạn thời điểm, cho nàng mang về tiểu ngoạn ý nhi. Chính là, hiện tại, mấy thứ này, phảng phất đều bị thuộc phi xem nhẹ, không phải nói tại đây trong phòng không thấy bóng dáng, chỉ là, đều bị hoạt động đến bình phong mặt sau đi, phảng phất là bị bỏ vào cổ xưa trong phòng đánh rơi giống nhau. Vạn lịch ra mày năm nắm, chỉ thấy là một con hải tử nằm nôi, thay thế được hắn yêu nhất kia chỉ trường kỷ, đặt ở trong phòng nhất ấm áp nhất thoải mái vị trí thượng. Một cái tiểu oa nhi nằm ở trong nôi đầu Bảo hộ Hoa Nhi hai gã cung nữ nhìn thấy hoàng đế không chào hỏi đột nhiên đi vào, thực hiện nhiên bị hoảng sợ, quỳ xuống, nói, nô tỳ bái kiến hoàng thượng. Thục Quý Phi đâu? Vạn lịch ra hỏi. Cái kia tuổi đại điểm cung nữ đáp: Thục Quý Phi đi nội vụ phủ, nói là cho tiểu chủ tử tìm kiện hào điểm chăn. Tiểu công chúa nếu không chịu hoàng đế yêu thích, nội vụ phủ cái loại này từ trước đến nay gió chiều nào theo chiều ấy, đương nhiên, cũng sẽ không cho cái này tiểu công chúa quá tốt đãi ngộ. Thục Phi đau lòng tiểu công chúa. khẳng định là phải cho tiểu công chúa dùng tốt nhất. Chính mình phái ra đi nội vụ phủ người cũng chưa dùng khi, Thục Phi đành phải tự thân xuất mã. Vạn lịch ra khẳng định không biết chuyện này. Bất quá, ngắm lại nội vụ phủ cái kia đức hạnh đều là chính mình cấp quán ra tới, cũng liền không có lời nói phát. Chỉ cảm thấy cái này Thục Phi, cùng Dung Phi đó là quá lớn tương khác biệt. Xung như vậy một cái, là ai đều biết không bị hắn thích hài tử có ích lợi gì. Thục Phi đầu góc có thể nói là nước vào. Hoàng đế có chút buồn bực. Đi tới đi tới, đi tới nôi biên, nhưng thật ra giống như đã quên chính mình phía trước đối đứa nhỏ này thực sợ hãi dường như. Lúc này không khéo vừa thấy, phát hiện, nằm trên giường tiểu hoa nhi, làn da trắng nõn, môi đào hồng, lông mày lớn lên cũng đẹp, một con tiếu lệ cái mũi nhỏ, càng là chọc người yêu thương. Lý hoa dù sao cũng là cái mỹ nữ, lại như thế nào, nữ nhi lớn lên sẽ không xấu đến không thể xem không thể gặp người. Vạn lịch ra trong lòng cái này cả kinh lúc sau, cẩn thận nghĩ đến cũng là như thế. Nếu không phải đứa nhỏ này đôi mắt có vấn đề, xác thật là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Ngoài phòng, Thục Phi đã trở lại, nhìn đến Hoàng đế đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong phòng, rõ ràng có chút chấn kinh, vội vàng bước vào trong phòng, nói, Hoàng thượng muốn tới thần thiếp nơi này, như thế nào không gọi vương công công làm người tới nói một tiếng, thần thiếp này trong phòng, đều không có thu thập hảo. Ân, chấm đều thấy, xem đến rõ ràng. Vạn lịch ra nói, không có tại đây trong phòng tìm địa phương ngồi. Thục Phi nghe hắn khẩu khí giống như không có trách cứ, con ngươi xoay vòng quang, nói: Hoàng thượng là tới xem công chúa, vẫn là, lệ vương phi đã trở lại, làm nàng đến xem hồi minh công chúa, ngươi xem coi thế nào? Giao lưu, phun tảo, bàng thượng thư viện đại thần, nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xì nổ vèo, hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xì nổ vèo. Hai bốn tám tiểu công chúa bệnh. Hoàng thượng, nếu lệ vương phi đến xem hồi minh công chúa. Là quá hảo bất quá sự. Thục phi mỉm cười nói. Vạn lịch ra mắt ở trên mặt nàng quét quét, như thế nào cái hảo pháp. Hồi minh công chúa mẹ ruột là hoa tiểu chủ. Hoa tiểu chủ cùng lệ vương phi là tỉ muội, Hồi minh công chúa cũng coi như được với là lệ vương phi cháu ngoại gái. Này gì lại đây vẫn ăn cháu ngoại gái, không phải chuyện tốt sao. Ân, ngươi lời này nói không có sai. Chấm lại là thiếu chút nữa đã quên việc này nhi. Hoàng đế thực sự có không có quên, khó nói. Vạn lịch ra ở trong nôi cái kia giống như sẽ không mở to mắt tiểu hoa Nhi thượng nhìn lại xem, tiếp theo, xoay người, đi ra nhà ở. Thục phi đưa hắn tới rồi cửa, đứng lại chân, nhìn theo hoàng đế càng đi càng xa, cho đến biến mất ở cảnh dương cung đại môn. Chu công công đi rồi đi lên, do hỏi, nương nương, này. Công công ngài tự mình đi một chuyến đi. Không phải nói lệ vương phi hiện giờ trở lại hộ quốc công phủ sao. Người đi đem lệ vương phi tự mình tiếp nhận tới. Thục phi biên nói, biên thở dài. chu công công đáp ứng rồi thành, xoay người đi ra ngoài tới gần giữa trưa thời điểm lý mẫn cùng lý lao đang ăn cơm từ trong cung tới xe ngựa tới rồi lý mẫn nguyên tưởng rằng là hoàng đế phái người tới giống áp phạm nhân giống nhau đem nàng áp đến phúc lộc cung đi kết quả không phải tới người là cảnh dương cung chu công công chu công Công nhìn thấy nàng khái đầu được rồi bái lễ nói nô tài phụng hoàng thượng cùng thuộc phi nương nương chỉ lệnh tiếp lệ vương phi đến trong cung thăm tiểu chủ tử lý mẫn một đoán Biết là chỉ Lý Hoa cô nhi hồi minh công chúa, hỏi, tiểu chủ tử hiện giờ như thế nào? Tiểu chủ tử hiện giờ, là ở cảnh dương cung, từ thục phi nương nương chiếu cố, không đầy nguyện mới sinh ra hai mươi hai thiên. Chu công công nói, tưởng cái này hoàng đế không tính diệt sạch nhân tính, không có trực tiếp đem hải tử ném. Cha mẹ lại như thế nào, hải tử đều tính vô tội. Đi vào trên thế giới này, kỳ thật sự tình gì cũng không biết cũng đều không hiểu đâu. Lý Lao sẽ không tha chính mình cháu gái một người tiến cung. Lý Mẫn cũng tưởng, làm ra ra tiên kiến thức một chút trong cung cái gì hoàn cảnh cũng hảo. Cùng Chu Công Công nói đây là chính mình tổ phụ giống nhau lược hiểu y y thuật, giải thích một phen. Kỳ thật không cần nhiều làm giải thích, Chu Công Công tin tức linh thông, nhất định đều biết Lý Lao chuyện này. Lý Lao nếu nguyện ý theo tới, Chu Công Công biết hoàng đế tám phần càng cao hứng. Bởi vậy, Lý Mẫn cùng Lý Lao cùng nhau ngồi trên xe, thiến cung đi. Xe không bao lâu xuyên qua thần võ môn, đi tới cảnh dương cung. Thục Phi đứng ở Cảnh Dương Cung cửa chờ đón lai khách. Đây là Lý Mẫn lần thứ hai đến Cảnh Dương Cung tới, cũng không xa lạ. Nghĩ vị này Thục Phi, hiện giờ từ bị vứt bỏ địa phương, tới rồi chịu coi trọng vị trí, đến giờ phút này, xem ra, hoàng đế đối Thục Phi đều rất là đặt ở trong lòng. Lý Mẫn tiến lên một bước, mang theo Lý Lão, hướng Thục Phi hành lễ, thần thiếp tham kiến Quý Phi nương nương. Lệ Vương Phi thân mình không tiện, mau mau xin đứng lên. Nói xong lời này, Thục Phi thậm chí mỉm cười bắt tay dối đi ra ngoài. Ý tứ phải cho Lý Mẫn đỡ. Chỉ có tình cảm người rất tốt, ở cổ đại mới có như vậy cho nhau tay trong tay cơ hội. Lý Mẫn cho là không dám tiếp nhận thuộc Phi này chỉ tay, nói, nương nương, mời vào phòng đi. Thục Phi ánh mắt giống như ảm đạm chật lóe, đành phải thu hồi chính mình tay, nhưng là, trên mặt tựa hồ nhìn không ra quá lớn hề vải hoặc là phẫn nộ cảm xúc, khỏe miệng hơi nhiên câu lấy, nói, đều nói lệ vương phi có thói ở sạch, khả năng chỉ có vương ra, có thể vãn vương phi tay. lý mẫn tiếp theo nàng lời này là đại phu đều có thói ở sạch thục phi gật gật đầu lãnh nàng vào nhà trong phòng các cung nữ sớm đều có trật tự căn bản không cần thục phi cố ý phân phó đem chuẩn bị tốt trả cùng điểm tâm bưng đi lên thục phi tiếp theo lại nói cơm chưa nói buồn cung hôm nay liền tùy hứng một lần thỉnh lệ vương phi tại đây trong cung bồi bổn cung giải bờn nghe lời này giống như thục phi gần đây đều là một người ăn cơm lý mẫn cảm thấy ở thục phi nơi này ăn cùng ở hộ quốc công phủ ăn kỳ thật cũng không sai biệt lắm, đều là trong lòng chi điểu, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thục Phi nhìn về phía ngồi ở Lý Mẫn bên cạnh Lý Lao, như là cẩn thận mà đánh giá một phen lão nhân dung nhan lúc sau, nói, khó trách Hoàng thượng nói Vương Phi vị này tổ phụ quen thuộc. Như thế nào, Lý Lao lớn lên thật là rất giống người nào đó sao? Lý Mẫn cùng Lý Lao giống nhau nghi vấn. Thục Phi dơ lên khăn che ở khỏe miệng biên, như là che giấu ý cười, nói, vị này Lao tiên sinh cái mũi, cùng Vương Phi cái mũi. Không phải rất giống sao. trách không được, lệ vương phi cùng vị này lão tiên sinh hợp ý, đem này cho rằng tổ phụ. Nguyên bản, xuyên qua tới thời điểm, cổ đại Lý Mẫn cùng hiện đại Lý Mẫn liền cơ bản giống nhau như lúc. Lý Lao ở hiện đại, là hiện đại Lý Mẫn chân chính tổ phụ, cho nên, nói cùng cổ đại Lý Mẫn cũng lớn lên giống, thật sự một chút đều không kỳ quái. Lý Lao cùng Lý Mẫn đối này chỉ có thể là hai mặt nhìn nhau. Hồi minh công chúa ở non cát, nơi đó nhất tấm áp. Tiểu chủ tử mới vừa mãn 22 ngày, không nên chúng gió thụ hàn. Thục phi giải thích, vì cái gì không cho bà Vũ đem tiểu công chúa ôm ra tới cấp Lý Mẫn xem. Lý Mẫn nghe lời này liền biết, Thục phi nhưng thật ra đem cái này không chịu người đãi thấy hải tử đương thành bà bối, phùng ở lòng bàn tay đau. Khó được Thục phi cư nhiên có như vậy tính tình. Xem ra, nữ tử này, khủng là đem cái gì đều xem minh bạch. Lý Mẫn đứng dậy, Lý lão cũng đi theo nàng mặt sau. Hai người xuyên qua ngăn cách nhoãn các cùng phòng khách miên trướng. Đi vào bên trong phòng, xác thật, so bên ngoài càng ấm áp, hơn nữa, không phải bởi vì thiêu than ấm áp, chỉ là đơn thuần, phòng này vị trí càng tốt, hướng dương. Ấm áp thái dương, đem mùa đông nước lánh, toàn bộ phơi sạch sẽ. Từ cửa sổ bắn vào tới dương quang, một sợi một sợi, giống như chỉ vàng dường như, chiếu vào tiểu hoa nhi trên người, phảng phất cấp tiểu hoa nhi mặc vào quý giá cẩm y. Dựa đến nôi bên đi xem thời điểm. Lý Mẫn cùng Lý Lao đồng thời trong lòng hiện lên, đại khái cùng hoàng đế không sai biệt lắm. Thục Phi thấy bọn họ biểu tình, tựa hồ đối với loại vẻ mặt này thấy nhiều tập mãi thành thói quen, nói, hoa tiểu chủ, phía trước ở trong cung cũng là cái tinh xảo mỹ nhân nhi. Tiểu chủ tử lớn lên giống mẫu thân. Đó là đương nhiên. Lý Mẫn tùy theo, dựa theo dĩ vãng lệ thường, nắm lên tiểu hoa nhi tay nhìn nhìn tay khám. Thục Phi ở bên cạnh chờ. Có Lý Lao ở. Lý Mẫn không quên quay đầu lại cùng tổ phụ thương lượng vài câu. Thục phi ánh mắt, ở bọn họ hai người trên mặt tới tới lùi lùi quét lượng. Lý Mẫn buông hoa nhì tay, kiểm tra xong hài tử thân thể, đặc biệt là đôi mắt. Lý lao đi theo nhìn hạ Hải tử đôi mắt, nói, này, giống như không đúng. Không đúng, nói chính là, phía trước mọi người đều ở truyền, nói tiểu công chúa vừa sinh ra đã không có tròng mắt. Cổ đại người đôi mắt phân biệt, có thể nói, khẳng định không có hiện đại người chuyên môn mắt khoa như vậy hệ thống hoàn chỉnh. Tỷ như nói cái gì con người, rắc mạc linh tinh danh tử, ở cổ đại căn bản không thấy có. Tuy rằng cổ đại cũng phân có mắt hoa, nhưng là, là không có giải phẫu học làm cơ sở mắt hoa. Cho nên, cổ đại người, cho rằng tiểu công chúa không có tròng mắt, trên thực tế, sao có thể không có tròng mắt. Lý Mẫn cùng Lý Lao lúc trước, vừa nghe lời này nhi liền cảm thấy kỳ quái. Cực nhỏ nghe nói có trẻ con sinh ra về sau trực tiếp đã không có tròng mắt. Không, căn bản giống như liền không có nghe nói qua. Nói là trẻ con sinh ra lúc sau bị người đảo trong mắt còn có khả năng. Như vậy, vì cái gì Thái Y đều nói Tiểu Công Chúa đã không có trong mắt đâu. Chỉ là bởi vì, Tiểu Công Chúa thoạt nhìn như là đã không có trong mắt. Phiên khởi Tiểu Công Chúa mí mắt tới xem, Tiểu Công Chúa con ngươi trắng bệnh, bởi vậy, toàn bộ trong mắt thoạt nhìn đều là bệnh, này không phải giống như đã không có trong mắt sao. Đương nhiên, ở Lý Mẫn, Lý Lao như vậy hiện đại đại phu tới xem, này vừa thấy, lập tức biết là chuyện như thế nào, loại này bệnh. ở hiện đại là danh từ riêng. Tiêu tiểu nhi bẩm sinh tính bệnh đục tinh thể. Bệnh đục tinh thể cái này bệnh, trung y đi hệ cũng có xương hô, gọi là bạc nội trướng. Bất quá trung y đi hệ đối này nhận thức nhiều ở người già. Kỳ thật cái này bệnh, người già phát bệnh nhiều cũng không kỳ quái. Thời Tống có một quyển chuyên tác gọi là bí truyền mắt khoa long buồn luận, đối nội trướng chứng bệnh phân loại suốt phân 23 loại nhiều. Có thể thấy được, cổ đại người đối này nghiên cứu là có. Chỉ là tiểu công chúa cái này bệnh đục tinh thể bệnh. tương đối nghiêm trọng, hẳn là toàn nội trướng, cho nên mới có thể toàn bộ trong mắt thoạt nhìn đều là bạch. Thục Phi nghe được Lý Mẫn cùng Lý Lao nói, nói tiểu công chúa chỉ là sinh ra liền hoạn có người ra thường hoạn cái loại này mắt tật, lập tức xứng sốt, hỏi: "Không phải trong mắt không có sao?" Trong mắt sao có thể không có đâu? Nói, Lý Mẫn tay cầm tay, làm Thục Phi ấn tiểu công chúa mí mắt, nơi này đầu ấn xuống đi đều tròn vo, là một viên trong mắt, sao có thể đã không có trong mắt? Kia, Thục Phi một phương diện kinh hỉ Một phương diện tắc sầu lo, không phải không có trong mắt, có thể trị sao? Lý Mẫn cùng Lý Lao trên mặt, tựa hồ đồng thời xuất hiện một tia khó xử nhan sắc. Có thể hay không trị? Cái này đã có thể khó nói. Đổi đến hiện đại, khẳng định là có thể trị. Nhưng là, ở cổ đại, phải làm tinh tế mắt khoa giải phẫu, không có thiết bị, không có chuyên môn bác sĩ khoa mắt, cơ bản bằng không cơ hội. Lý Lao đối cháu gái lắc đầu. Lý Mẫn ở cổ đại làm nghề y ghề lại đây. Vẫn luôn cũng đều là làm theo khả năng Mắt khoa giải phẫu Không phải nàng chuyên khoa Làm chuyện xấu nói Trực tiếp tương đương đem người bệnh trong mắt cấp bị thương Đến lúc đó không phải cứu vớt người bệnh đôi mắt Là trực tiếp làm người bệnh đôi mắt ngủ thân thiếp không phải không gì làm không được đại phu Tiểu công chúa cái này bệnh thân thiếp cho dù biết là chuyện như thế nào Cũng không có thể ra sức Nghe thấy lý Mẫn lời này thuộc Phi giống như sớm đoán được như thế Cũng không trách cứ Nói Lệ Vương Phi đã hết tâm lực Quay đầu lại Buồn cung sẽ cùng Hoàng thượng nói rõ. Hoàng thượng cũng là cái minh bạch người. Chỉ là, lão nhân này ra mới hoạn thượng bệnh, vì sao, tiểu công chúa có thể hoạn thượng đâu. Tiểu nhi bẩm sinh tính bệnh đục tinh thể, trừ bỏ di chuyển nhân tố bên ngoài, có hậu thiên nhân tố tồn tại, tức mâu thân trong thời kỳ mang thai ra cái gì vấn đề sở dẫn tới. Lý mẫn hiện tại nhất thời cũng không hảo phán đoán, có phải hay không lý hoa di chuyển nhân tố ở bên trong tác quái. Đương nhiên, Thục Phi hỏi cái này lời nói, có lẽ là vì Hoàng đế hỏi. Lý Mẫn cũng liền đi thẳng đem có khả năng nguyên nhân đều nói ra, làm hoàng đế chính mình phán đoán. Hoàng đế kế tiếp tưởng như thế nào làm, là hoàng đế sự. Thục phi nghe xong, cũng là không có nói, căn bản sẽ không vọng thêm bình luận. Tiếp theo, xem canh giờ không sai biệt lắm, thỉnh bọn họ hai cái gì giá lâm phòng khách ăn cơm. Ở kêu cung nữ bãi cơm thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm, nói là, Xuân Tú cung chủ nhân lại đây. Hai năm không hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Hoàng hậu nương nương tới. Xuân Tú cung chủ tử cư nhiên vội vàng tới nơi này, là làm cái gì? Thục Phi đứng dậy, dù sao cũng là Hoàng hậu nương nương, hiện giờ lục cung lớn nhất chủ tử, đương nhiên muốn ra cửa ngay đón. Lý Mẫn theo đuôi Thục Phi mặt sau, nhấc chân bán ra ngạch cửa. Phía trước có thể thấy được đoàn người vào cảnh dương cung, bốn người nâng đỉnh đầu phượng tiệu, mặt sau, đi theo, có đỉnh đầu Kiệu nhỏ tử. Nghiễm nhiên, Hoàng hậu nương nương không phải một người tới. Lục cung chi chủ quả nhiên trạng thái không cần nói cũng biết, ung minh hoa quý. Hồng quang văn trượng. Thục phi đi đến phía trước, lãnh mọi người vốn gối chờ. Phượng kiệu ngừng lại. Hoàng hậu tôn thị trên người bọc màu trắng áo lông trồn, đi xuống cố kiệu, ánh mắt chậm rãi lược xem qua trước nên đón chính mình người, không nói gì. Một đám người đứng ở gió lạnh, khuất đầu gối, khẳng định vất vả. Cùng lúc đó chính là, mặt sau đi theo hoàng hậu mà đến kiệu nhỏ tử dừng lại về sau, xốc lên kiệu mảnh đi ra chính là một cái cô cô, cô cô trong tay ôm, đương nhiên là bị hoàng hậu nuôi nấng ở dưới gối cựu công chúa. Vừa nghe cái này cựu công chúa danh, như ý như ý, cùng hồi minh là khác nhau như trời với đất. Như ý công chúa xác thật là, vạn lịch gia gần đây nhất sủng một cái hải tử. Cựu công chúa tuổi con nhỏ, ở cô cô trong tay bắt một con trong chóng Trong chóng dùng giấy màu gấp ra tới luân diệp, bị gió thổi qua, như là muốn chặt đứt dường như. Nhưng là, muốn nói trong hoàng cung cái này thợ thủ công đều là xảo đoạt thiên công, chính là đem cái này trong chóng luân diệp thiết kế thành một loại giống hiện đại thùng giấy như vậy hậu trình độ. Dẫn tới này phần phật phần phật gió lạnh một tuổi không chỉ có không có đem này thổi đoạn thổi nhíu, làm theo luân diệp bay lộn Như ý công chúa thoạt nhìn, đối loại này món đồ chơi thực thích, một bên chơi, một bên dùng miệng nhỏ thổi. Nay tiểu chủ tử một đôi mắt, là cực kỳ giống ngô tù dùng mắt hình no đủ hơi kiểu, mi diệp thon dài, nhưng là, này trong mắt linh động, hiển nhiên lại cùng lập tức hài tử có như vậy một chút ít bất đồng. Chỉ thấy kiểu công chúa ánh mắt ở rơi xuống thuộc phi trên mặt khi, mở miệng nói. Đây là so hoàng hậu nương nương thấp nhất đảng quý phi nương nương sao. Làm cho hoàng hậu mặt, làm cho thục phi mặt, tới nói cái này lời nói, đại khái, chỉ có đồng nôn vô kỵ hải tử có thể làm đến như vậy vô câu vô thúc. Cho dù như thế, hoàng hậu nhẹ mắng một tiếng, nói, công chúa không thể như thế không có lễ nghi. Thục phi như là sấn cơ hội này, cho rằng hoàng hậu đã cho phép các nàng đại gia đứng dậy, đứng thẳng đầu gối nói, hoàng hậu nương nương, công chúa tuổi còn nhỏ, thật cũng không cần quá mức nghiêm khắc. từ nhỏ không nghiêm khắc dạy dỗ, sùng lịch quá mức, là đối công chúa không phụ trách nhiệm. Hoàng hậu nói đến này thở dài, đứa nhỏ này một ít nuông chiều tính tình, phần lớn là quá mức bị người yêu thương duyên cớ. Ý tứ này đại khái là chỉ, cựu công chúa cái này tính tình cũng không phải là nàng nuông chiều, muốn nói là ai nuông chiều, ai không biết, như ý công chúa đều ở hoàng đế trước mặt giáp mặt thừa nhận, là chính mình thân mẫu nô tu dung nuông chiều ra tới. Nô tu dung hiện tại người đâu? Nghe nói, nô tu dung hiện tại học đường tu dung. thành tường đầu thảo đến thuộc phi nơi này lấy lòng quá thuộc phi những người này nếu không phải minh bạch người đều còn nghe không hiểu lắm muốn nói hậu cung hiện giờ hoàng hậu đệ nhất thuộc phi đệ nhị đệ nhất cùng đệ nhị chi gian sao có thể không dậy nổi mâu thuẫn không dậy nổi cọ sát nhưng là nếu thật nổi lên mâu thuẫn cùng cọ sát chẳng phải là bị mọi người đều liêu chúng hợp đại gia tâm ý làm này hai người đem chính mình biến thành việc vui này hai người quả quyết khẳng định sẽ không làm như vậy chỉ thấy hoàng hậu đột nhiên gợi lên khoe miệng một phản vừa tới là lúc quả nhiên kia phúc lanh nạo dạng dôi tay một chảo bắt được thục phi tay không khỏi thục phi cự tuyệt một khối chấp nhất thục phi tay vào phòng hai nữ tử nắm tay trường hợp thấy thế nào đều là ấm áp hòa thuận một mảnh nếu hoàng đế đích thân tới nơi đây thấy lớn nhỏ lão bà như thế hưu ái tám phần đều phải cảm động đến rơi lệ đầy mặt trong hoàng cung mỗi ngày trình diễn tiết mục so hát tuần càng vì xuất sắc tuyệt luân lý mẫn không khỏi tưởng Vừa rồi thuộc phi sắc thật cho nàng để lại mặt mũi. Nếu là thuộc phi chính là noi theo hoàng hậu đem tay nàng một chảo, tám phần nàng giống nhau trốn không thoát. Làm thật cùng thuộc phi cấu kết với nhau làm việc xấu. Thuộc phi này không có cưỡng bách nàng, kỳ thật, ai không muốn cùng nàng Lý Mẫn tạm thời cấu kết với nhau làm việc xấu? Chẳng sợ nàng Lý Mẫn hiện tại giống như trong lồng chi điểu, tù chung nơi thú, sống hay chết vẫn chưa biết được. Chính là, chỉ xem hoàng đế không có lập tức đem nàng chém đầu, thuyết minh nàng còn có những lợi dụng cơ hội. chỉ bằng điểm này cùng nàng cấu kết với nhau làm việc xấu đều là chuyện tốt thục phi không có chính là làm như vậy thật là nói là vì nàng tưởng có lẽ cũng là vì những người khác mưu tưởng đi bởi vì thục phi biết nàng tính tình bức nàng lý đại phu không có chỗ tốt chỉ biết đem nàng lý mẫn bức phản giống vậy năm đó thái hậu giống nhau hoàng hậu vào phòng cửu công chúa đi theo tới rồi trong phòng lúc sau cô cô đem cửu công chúa đặt ở trên mặt đất như ý công chúa một bên chơi trong chóng một bên đôi mắt nhỏ hạt châu tắc khắp nơi tại đây trong phòng xem lên muốn nói thuộc phi này trong phòng bởi vì thường xuyên chiêu đãi chính là vạn lịch gia bài trí đồ vật đương nhiên đều là thứ tốt thật nhiều vẫn là vạn lịch gia ban cho thuộc phi chính mình đều đã quên hoàng hậu đến tột cùng có hay không đã tới nàng trong cung giống như nhiều năm trước nàng không có bệnh thời điểm giống nhau được sủng ái thời điểm tôn thị giống như đều không có lên làm hoàng hậu lúc ấy ở lúc cung nàng đã là cô độc một mình người Bởi vì nàng quá được sùng ái, dẫn tới, lục cung cái nào sẽ không đối nàng đố kỵ. Hơn nữa nàng lúc ấy tuổi trẻ, có rất nhiều tăng giá trị tiềm lực. Mà không giống hiện giờ tuổi lớn, sinh hài tử đều biến thành không có khả năng. Những người đó hiện tại đối nàng đố kỵ tâm, rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Biết nàng giống như hoa vàng ngày mai, ly điêu tàn nhật tử kém không xa. Nơi nào giống hoàng hậu, thái tử ổn ngồi đông cung, tương lai rất tốt danh sơn đều là thuộc về thái tử. Hoàng hậu tương lai là thái hậu. hoàng hậu cùng thục phi cùng nhau ở phòng khách thượng vị ngồi xuống cung nữ bãi cơm thời điểm mới vừa mang lên chiếc đũa thấy vậy đành phải trước nghỉ ngơi tay hoàng hậu nhìn kia đá cẩm thạch trên bàn giống tuyết khỏe miệng một loan như là toát ra một chút bất đắc dĩ là buồn cung tới không phải thời điểm xem ra buồn cung thật là dễ quên liền giờ nào ăn cơm đều cấp đã quên thục phi nghe lời này vội vàng đứng dậy đáp ứng thân thiếp khẩn cầu hoàng hậu nương nương ban tòa. hoàng hậu vừa nghe khăn che lại khỏe miệng như là cười ý mười phần, vừa lòng mười phần. Buồn cung là chưa tiến cơm chưa. Nếu có thể ở thụ phi nơi này ăn một đốn, chỉ nhưng vọng hoàng thượng không cần trách cứ buồn cung. Hoàng thượng như thế nào sẽ trách cứ hoàng hậu nương nương? Thục phi như là kinh ngạc hỏi. Hoàng hậu đối này có mang thâm ý đối thứ nhất liếc vạch trần cung nữ đưa tới trung trà cái nắp, nghe nghe bên trong diệp hương nói, buồn cung chỗ đó đều là thái hậu tàng trà. Hoàng thượng ăn không quen, vẫn là nguyên nơi này hảo, là long tỉnh. Nhất hợp hoàng thượng ý tứ. Thục phi khuất đầu gối nói, Thái hậu nương nương vẫn luôn là đem hoàng hậu làm như thân nữ nhi giống nhau. Cho nên, Thái hậu tàng trà cho buồn cung, thật không có cấp những người khác, không có cho ngươi, phải không? Hoàng hậu tùy theo cười, giống như căn bản không thèm để ý dường như, hiện giờ, chiếu cố Thái hậu người, lại là ngươi. Buồn cung, chỉ có thể lưu tại xuân tú trong cung, mỗi ngày ăn chay niệm Phật, hy vọng Thái hậu sớm ngày khắc phục thật sự là không dùng được lực a. kia hân than một tiếng ý vị thâm trường cao thủ gặp nhau là thật là giả giả giả thật thật so chiêu thời điểm khi thì bộc lộ mũi nhọn lại một chút không hiện làm ra vẻ thật sự là trong cung lão đại cùng lão nhị vốn là sẽ lập tức khiến cho mùi thuốc xung nói nhi đổi làm hậu cùng cái khác thiếu kiên nhẫn chủ tử đã sớm binh nung tương kiến vung tay đánh nhau hoặc là kết toán tùy thời trả thù đều có khả năng nhưng cố tình tại đây trước mắt hai nữ tử tri gian những lời này nhi Lại như là thân mật người chi gian đàm thiếu, cười khẳng, hài hước, cũng không bất luận cái gì hoán khí có thể thấy được. Thật thật là, không hiểu rõ người, đều cho rằng này hai người chi gian là thật tốt quan hệ người. Có thể nói là, khả năng chỉ có địch nhân nhất hiểu biết chính mình, loại này cao thủ cảnh giới, chỉ có cao thủ có thể lý giải. Chỉ có này hai gã nữ tử trong lòng chi gian có thể ngầm hiểu. Những người khác, ở bên cạnh xem, trừ bỏ thở dốc điều khí. sợ hãi bị liên lụy với trong đó sợ hai bên ngoài còn có thể như thế nào đâu hoàng hậu nói thục phi đều nghe khẳng định nửa cái tự cũng không dám sơ hở hoàng hậu nói thế thái hậu không có ăn chay niệm phật một ngày không dám để sót không có chiếu cô thái hậu người cứ việc đều như thế nàng thục phi là hoàng đế chỉ tên chiếu cô thái hậu người càng không dám nói chính mình không có ở ngay lúc này ăn chay thục phi trong phòng người tất nhiên cũng đều là ở trong cung lăn lộn hồi lâu lão nhân Không cần Thục Phi tự mình phân phó, bản thân chạy nhanh chạy tới ngự thiện phòng đổi đồ ăn. Nghĩ này đồ ăn may mắn đều không có thượng bàn đâu, nếu không, Thục Phi này bất hiếu tội danh khẳng định là bị Xuân Tú cung đương trường bắt dơ, chứng thực. Hoàng hậu không biết, có thể hay không có chút tiên đuối, không có đương trường bắt được Thục Phi chứng cứ phạm tội đâu. Hoàng hậu đến tột cùng tới làm gì đâu. Xem Hoàng hậu tới rồi nơi này về sau, cùng Thục Phi nói chuyện, đàm tiếu mà thôi. Nhưng thật ra đem trong cung này hai ngày mưa mưa gió gió chuyển tụng trung hồng nhân, Lý Mẫn bọn họ ra tôn hai, giống như làm như không thấy dường như, biến thành không khí dường như, xem đều không có thấy giống nhau, hướng chi là chào hỏi. Loại này lòng dạ sâu đậm nhân vật, là Lý Lao thấy đều tưởng, trách không được nhân ra nói vừa vào cửa cung sâu như biển. Chính là hắn, đều đến bây giờ cũng nhìn không thấu hoàng hậu suy nghĩ cái gì. Không biết chính mình cháu gái lại là nghĩ như thế nào. Lý Mẫn khoanh tay đứng thẳng, đỉnh bụng to. Hoàng hậu không ban tòa, nàng là không thể ngồi. Thục Phi càng là không thể lướt qua hoàng hậu tới làm cái này chủ. Hoàng hậu này rõ ràng là cố ý lượng Lý Mẫn, đến tột cùng hoàng hậu làm như vậy là phải cho Lý Mẫn ra vai phủ đầu hoặc là như thế nào, đảo cũng không thể hiểu hết. Muốn nói này đó các trưởng bối đều ở từng người ứng phó lẫn nhau, nỗ lực so chiêu thời điểm, lại có kia cửu công chúa như ý như vậy chiếm tuổi không vừa lấy chơi manh vô độ tiểu chủ tử, là ở Thục Phi trong phòng không kiêng nể gì mà chơi đùa lên. Điều nói này thuộc phi trong phòng đều là thứ tốt. Có vạn lịch ra từ các nơi cấp thuộc phi mang đến, trừ bỏ một ít văn nhã cao cấp thi họa cùng tác phẩm nghệ thuật, cũng có bộ phận các nơi cổ linh tinh quái tiểu ngoạn ý nhi. Nhìn kia bác cổ giá thượng một con có thể là địa phương thợ mộc tinh tinh xảo làm thủy bánh xe, có thể tự động chuyển, ở dùng cục đá điêu đúc thành giả sơn giả thủy bên trong không ngừng quay cuồng. Cựu công chúa xem đến nhìn không chớp mắt rất nhiều, không có mở miệng vườn tay nhỏ nói ta muốn, là trực tiếp làm cô cô bế lên chính mình. kia cô cô không biết đến tuột cùng có phải hay không biết kiểu công chúa cái này tính nết, dù sao, tiểu chủ tử đã mở miệng, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Chờ cô cô đem như ý cử cao về sau, cửu công chúa thật sự là xuất tính một quả, trực tiếp vươn tay nhỏ đi bắt kia chỉ phong thủy bánh xe. Nói là thủy bánh xe, ở cổ đại, đều là chú ý phong á thủy. Thứ này vừa thấy, có sơn có thủy, rõ ràng có phong thủy như vậy hàm nghĩa ở. Thục phi bên cạnh người, đương kim bị cửu công chúa này tùy tiện hành động hoảng sợ. Vội vã đi đến công chúa bên cạnh nói, tiểu chủ tử, chỗ đó có chủ tử càng thích đồ vật, muốn hay không mang nô thì mang tiểu chủ tử qua đi nhìn xem. Vốn dĩ, như ý này tính tình cũng xác thật có chút đại, không nghe lời, muốn cái gì đồ vật liền nói muốn cái nào đồ vật, nếu không, làm sao dám ở hoàng đế trước mặt nói không trở về chính mình mẹ ruột nơi đó, chỉ cần đến hoàng hậu Xuân Tú trong cung đi. Như ý đặng càng chân xử cái kia dã tính thời điểm, thuộc phi người bên cạnh, đều là tâm linh thủ xảo. Chạy nhanh lấy ra chính mình theo một cái hương bao, thảo công chúa thích. Hoàng hậu ngồi ở chỗ đó uống trà, như là cái gì đều không có thấy. Thục phi tự nhiên không thể nói chuyện, chỉ có thể cái chán đỉnh một tầng mồ hôi. chu công công thấy thế, đi đến, đối cửu công chúa một cái túi chào nhi, nói, đãi nô tải mang tiểu chủ tử đến bên ngoài thả diều, như thế nào? Diều. Như ý hai chỉ đôi mắt nhỏ hạt trâu một hủ nói, như vậy thời tiết, như thế nào thả diều? Đứa nhỏ này rõ ràng chính là không hảo lừa gạt không hảo lừa. Chu công công nói, ai nói không thể. Nô tài là có thể. Tiểu chủ tử nếu không tận mắt nhìn thấy xem, ngày mai nói cho 16 gia nghe. 16 gia là Trang Phi nhi tử. Trang Phi là hoàng hậu khách quen. Cựu công chúa tử ở Xuân Tú cung trụ hạ về sau, hảo không được cùng 16 gia gặp mặt giao tiếp nhật tử. Trong cung công chúa các hoàng tử, đi theo chính mình thân mẫu dưỡng mẫu, vốn chính là từng người vì doanh, cơ hồ là từng người nuôi lớn. Trừ phi hoàng đế có đặc biệt mệnh lệnh, làm cho bọn họ ở bên nhau chơi đùa, nếu không, trên cơ bản đều là lẫn nhau không thấy mặt. Dẫn tới trong cung ngụy trang công chúa đều là từ nhỏ cô độc mệnh. Cho nên, cái này cửu công chúa cùng 16 gia tuy rằng tuổi kém không nhỏ, nhưng là, trung quy đều là hài tử, chưa lớn lên hài tử, một khối gặp mặt, trong chốc lát sinh hai lần thụ, dần dần, cũng có thể một khối chơi đùa. Nay 16 gia tính tình cũng là rất lớn một cái chủ tử. không thể thiếu ở cựu công chúa trước mặt Đoan Bộ Tịch. Cựu công chúa lúc này vừa nghe, nói có thể hù dọa 16 gia, vui vẻ gật đầu. Hoàng hậu con ngươi chậm rãi xẹt qua một đạo quang. Thấy kia Chu công công thành công mà đem cựu công chúa lừa đi ra ngoài chơi đùa một lát, rời đi lực chú ý là ai, đều sẽ tưởng, như vậy một nhân tài, cư nhiên bị hoàng đế vẫn luôn cấp dùng ở thuộc phi trên người. Cái này, mới là chân chính tao hận địa phương. Cựu công chúa phải bị ôm đi ra ngoài tới cửa khi, hoàng hậu ho nhẹ một tiếng. Dịch khai trước mắt trung trả, nói, đói bụng đi, đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này giống nhau đùa giỡn thời điểm, đều là đói bụng. Lời nói không nghiêng không lệch, Chu công công đành phải lâm thời lui trở về. Như ý bẹp miệng, nhưng là, là ai nấy đều thấy được tới, cái này tiểu công chúa tính tình tuy giang đại, đối với hoàng hậu lại là không dám phát cáo. Thục phi nghe vậy cười khẽ, đối với phía dưới người ta nói, còn không chạy nhanh cấp tiểu chủ tử thượng đồ ăn. Tính chờ ở cách vách hồi lâu người. Đã sớm đem phòng bếp đưa tới đồ ăn cấp che lại, sợ lạnh. Nghe thấy chủ tử triệu hoán, còn không đồng nhất bài con cá dường như, vào cửa đưa đồ ăn. Trong hoàng cung, thượng đồ ăn là có quy củ. Lý Mẫn ăn qua vài lần liền biết. Giống vậy hiện đại ở bên ngoài ăn cơm khách sạn giống nhau, thượng đồ ăn chú ý thứ tự, không phải dùng một lần đem đồ ăn thượng xong, đó là không có tiền nhà nghèo cách làm, bởi vì chỉ có như vậy vài đạo đồ ăn. Trong hoàng cung, mỗi cái trong cung, chẳng sợ chỉ có một chủ tử ăn cơm. Cái kia đồ ăn, đều là có 7-8 đạo ít nhất, cho nên, khẳng định muốn phân thượng, làm chủ tử mỗi nói đồ ăn ít nhất đều nếm thượng một ngụm, bởi vậy đi lên đồ ăn, đều là trước lộng một ngụm phong chủ tử đồ ăn mâm hưởng qua lúc sau, lại xem chủ tử ý tứ muốn hay không lưu. Muốn lưu đồ ăn, đến lúc đó lại toàn lưu lại, bại đẩy bàn thượng. Cứ như vậy, không đến mức phía trước đồ ăn ăn nhiều, gặp được mặt sau lành miệng đồ ăn bụng quá no ăn không vô hoặc là căng ra bệnh tới. Như ý tuổi con nhỏ, cùng đại nhân một khối ăn. khẳng định ăn không quá thói quen giống nhau nếu trưởng bối người quá nhiều dưới tình huống đều là đơn độc cho nàng một cái bàn ăn cấp cựu công chúa an bài đồ ăn toàn đặt ở một chương thích hợp tiểu công chúa ăn cơm trên bàn nhìn này thích hợp hài tử ăn cơm cái bàn ghế vừa thấy đều biết là mới làm chuyên môn làm gì đó cựu công chúa ngồi ở trên ghế giật mình mà nói đây là quý phi nương nương biết như ý muốn tới sao nói đứa nhỏ này tính tình đại lại là một phen miệng ngọt giống lau mật giống nhau tự xưng như ý Có chút thảo hỉ lấy vợ thiết hương vị. Là thuộc phi đều không cấm khỏe miệng cong lên, muốn nói lời nói. Ở ngay lúc này, loan các truyền gia tới một trận tiếng khóc. Một cái hài tử rõ ràng tiếng khóc, làm kiểu công chúa bỗng nhiên giống như chim sợ cảnh cong chừng nổi lên trong mắt. Lý Mẫn vừa thấy, ánh mắt không khỏi xẹt qua một tia trầm. Trong hoàng cung tranh sủng chuyện này quá nhiều, lúc nào cũng ở phát sinh. Bởi vì, trong hoàng cung quá nhiều người, nhất không thiếu, có thể nói, đúng là người. Không thiếu người tình huống. ở hoàng tử cùng công chúa trên người giống nhau phát sinh. Mỗi một tân nhân xuất hiện, đều đại biểu lao nhân thất sủng. Cựu công chúa cho dù là cái hài tử, nhưng là, bên người những cái đó ái lẩm bẩm đầu lưỡi người, nào biết đâu rằng, hài tử kỳ thật cũng là có tâm, kỳ thật, đều biết các đại nhân đều tại đàm luận cái gì. Chỉ sợ, sáng nay thượng, hoàng đế vừa tới cảnh dương cung, tham quá hồi minh chuyện này, đã chuyển khắp lục cung, bao gồm xuân tu cung, cũng bao gồm cựu công chúa. Vạn lịch ra nói gì đó lời nói Lý Mẫn Đại Khái có thể tưởng tượng được đến, từ sáng nay tiến tới tới cùng Thục Phi nói qua lời nói về sau, Thục Phi trên mặt hiện ra tới biểu tình đi lên xem. Vạn lịch ra, tựa hồ đối với hồi minh công chúa, cũng không giống phía trước như vậy chán ghét không được. Nói nữa, hồi minh công chúa trừ bỏ đôi mắt tật xấu bên ngoài, thật là lớn lên đẹp. Lý Hoa vốn dĩ liền so ngô tu dung lớn lên đẹp. Lý Hoa trên đời thời điểm, bằng vào tài mạo song toàn, đạt được hoàng đế sủng ái, xa xa so ngô tù dung nhiều đi. Chỉ có thể nói, này trong cung người, có rất nhiều thói đời nóng lạnh tâm tư, có rất nhiều nói phong là vũ người. Chỉ cần đối lập này hai người mẫu thân sở đã chịu đãi ngộ, đều giống như có thể biết này hai cái tiểu công chúa không giống nhau tương lai. Như ý bỗng nhiên từ trên ghế chính mình nhảy xuống tới. Nay tựa hồ là không có người có thể dự kiến đến động tác. Nàng lập tức xâm nhập nón gác. Bốn phía cung nữ một trận hô nhỏ, nhưng không ai có thể ngăn cản nàng, kia dù sao cũng là chủ tử. trừ phi... Hoàng hậu cùng vừa rồi giống nhau khai câu khẩu. Nhưng hoàng hậu, cố tình không làm cái này thành, giống như cái gì đều nhìn không thấy. Thục phi sắc mặt đã trở nên thiết giống nhau xanh mét. phảng phất có thể thấy đối phương lượng ra trùy thủ. Chu công công một cái đoạt bước, muốn tiến lên, nhưng kia trung quy là non cắt, không phải bên ngoài phòng khách, nam nhân giống nhau là không thể tùy tiện bước vào. Chỉ nghe, non cắt bên trong, đột nhiên chuyển ra lách cách lách cách đổ vật tạp thoái thanh âm. Tiểu hoa nhi thê lương tiếng khóc sẽ không nhi cắt qua phía chân trời Bên trong cung nữ liền hô vài tiếng, tiểu chủ tử, tiểu chủ tử, từng đợt vô cùng đau đớn kêu gọi, phảng phất đầu mình đều phải tùy theo rơi xuống đất. Tiểu chủ tử làm chuyện gì xảy ra chuyện gì đều hảo, hoàng đế khẳng định sẽ nói, người tiểu không hiểu chuyện, nhưng là, bồi tiểu chủ tử người đều là đại nhân, còn có thể không hiểu chuyện sao. Chờ đến ngoan các thanh âm đều tạp không sai biệt lắm, hoàng hậu rốt cuộc chẩm dại khai câu thành nói, này ngô tu dung thật là, đem đứa nhỏ này quán thành như vậy. khó được bổn cung như thế dốc lòng dạy dỗ rốt cuộc hài tử không phải buồn cung thân sinh là mẹ ruột giáo càng hưởng thụ a thục phi sinh sôi mà nuốt khẩu khí này hoàng hậu tầm mắt xẹt qua thục phi mặt hơi vừa nói thục quý phi bổn cung này xem như làm cho thục quý phi mặt làm thục quý phi thấy rõ ràng này nhận nuôi xuống dưới hài tử dù sao cũng là không bằng thân sinh mong rằng thục quý phi ngàn vạn không cần đi buồn cung như vậy lộ là cái giáo hơn a liên tục vài câu a hơn than hoàng hậu thanh âm này Không thể nghi ngờ là một phen lại một cây đào tử. Thục phi khuất đầu gối không dám nói là, hoặc là không phải. Nói là, hoàng hậu đắc ý, nhưng là, hoàng đế bên kia nghe xong khẳng định không cao hứng. Thật vất vả cho ngươi cái hài tử dưỡng, đứa nhỏ này mẫu thân vẫn là đã chết, như thế sự tình tốt, chính ngươi không có hài tử, ngươi không cần là không biết tốt xấu. Nói không phải đâu. Nói không phải lời nói, ai biết hoàng hậu có thể hay không đường trường báo nổi. Hiện giờ như ý ở noan cắt tiếp tục tạp đổ vật đầu. hoàng hậu không ra tiếng ai có thể ngăn cản cái này trường hợp không ai có thể cái này bị khuất sinh sôi chỉ phải chính mình nuốt còn có thể như thế nào hoàng hậu đứng lên thời điểm hoàng hậu người bên cạnh đã ngầm hiểu một cái cô cô lập tức vọt vào nón cát đem như ý tử bên trong ôm ra tới cùng này hình thành tiên minh đối lập chính là nón các hài tử tiếng khóc cùng cung nữ tiếng khóc hỗn hợp thành một mảnh tuy là thục phi cũng không dám lập tức tiến nón các xem hài tử như thế nào Như ý bị cô cô ôm ra tới thời điểm, nghiễm nhiên khuôn mặt nhỏ, quả nhiên cái kia khí thế, giống như mới là này trong cung chủ tử giống nhau. Nhìn một cái đứa nhỏ này cái này khí thế, nói là ngô tu dung giáo. Ngô tu dung có thể giáo đến gia loại này đến thuộc quý phi trong cung làm dối khí thế. Nay bữa cơm, hoàng hậu khẳng định không ở nơi này ăn. Cảnh dương cung cơm, xuân tú cung có thể nào nuốt trôi. Phải biết rằng, thục phi trở về về sau, vạn lịch ra đều có một nửa trở lên thời gian. là ở cảnh dương cung an kỳ thật cái này kết cục sớm có điều liêu chỉ là không nghĩ tới hoàng hậu như thế tĩnh tâm lưu hoa trực tiếp làm cái hài tử tới làm loạn không nói hơn nữa chiếu mọi người tưởng hoàng hậu buồn hẳn là hướng về phía lý Mẫn tới nhưng trung quy lại không có giao nhỏ trực tiếp chỉ hướng về phía nón các hồi Minh công chúa hoàng hậu bước ra bước nhanh đi ra cửa phòng ngồi trên phượng tiểu mang theo cửu công chúa hấp tấp mà ra cảnh dương cung nói vậy hai hổ tất có một đấu cảnh tượng thực mau sẽ truyền khắp lục cung chấn trụ những cái đó tâm hoảng ý loài người tuyển hoàng hậu vẫn là tuyển thục phi trong phòng khắp nơi hỗn độn cung nữ tiếng khóc một lần một lần ở hoàng hậu đi rồi về sau thục phi lập tức chức nhằm phía nốt gác bên trong kia phiến huyết trường hợp làm nàng rốt cuộc thắng không nổi hai mắt tối sầm cơ hổ ngã quỵ trên mặt đất có mấy cái cung nữ liều mạng che chở vẫn ngăn cản không được kiểu công chúa kia phúc ra tính hồi minh trên trán bị một đạo mảnh nhỏ cắt ra một đạo miệng to này rõ ràng là Phá tướng. Phá tướng, đối với một nữ tử mà nói dữ dội tàn khốc chuyện này. huống chi, đứa nhỏ này tuổi như vậy tiểu, như vậy tiểu liền phá tướng, về sau còn làm sao bây giờ. Vốn dĩ đôi mắt đều không tốt, cũng may lớn lên xinh đẹp, kết quả, quả nhiên là sinh ở trong hoàng cung, còn không bằng sinh ở người thường ra. Có lẽ người thường ra đối như vậy một cái hài tử, ngược lại sẽ sủng ở trong lòng, không đến mức như thế hung tàn đối đãi. Cảnh dương cung tiếng kêu rên một mảnh. Hồi minh công chúa này một khi phá tướng, quay đầu lại, họa toàn sẽ dừng ở cảnh dương cung trên đầu. Như ý công chúa tuổi như vậy tiểu, ai dám nói là cựu công chúa làm không đúng. Cái này tàn nhẫn độc ác tiểu công chúa, năm đó bức cho Dung Phi từ chủ tử trở thành lãnh cung mệnh, đến bây giờ, đều khắc vào đại gia trong lòng tượng đâu. Cái này hoàng hậu, bất quá cũng liền chiếu vạn lịch ra năm đó diễn phiên bản diễn một lần. Vạn lịch ra nghe nói về sau lại có thể như thế nào? Trách cứ hoàng hậu sao? Trách cứ hoàng hậu tương đương bóc chính mình khuyết điểm. Thục Phi ngồi ở ghế dựa vẫn không nhúc nhích. Mấy cái cô cô cho nàng vô khí chu khí. Chu công công nói, nếu không, lệ vương Phi ở chỗ này, làm lệ vương Phi nhìn xem hồi minh công chúa thương. Thục Phi phảng phất nghe được lời này thời điểm mới có một chút tinh thần, chậm rãi gật gật đầu. Kỳ thật không ôm một chút hy vọng. Dựa theo hồi minh cái này thương, trọng là sẽ không trọng, nhưng phá tướng là khẳng định. Tuy là lý mẫn, lại có thể như thế nào. Lý Mẫn chính mình đều nói, chính mình không phải vạn năng thần tiên. Chu công công cũng không để ý 3721, trước lánh Lý Mẫn đi vào xem xét tiểu công chúa thương. Ngoài phòng lúc này công phu, gió lạnh gió bắc, như là càng thúc giục mạng người dường như, va chạm cảnh dương cung cửa sổ, giống như toàn bộ kinh nghiệm cung từ đây đều lung lay sắp đổ. Quả nhiên là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Vạn lịch ra thực mau được đến tin tức về sau, đem vương công công phái lại đây. Biết được hoàng đế phái người tới. Thục Phi không thể không miễn cưỡng khởi động mau bị đã cơ hồ bất kham một kích tinh thần, đứng dậy nên đón Hoàng đế người. Vương công công vào nhà về sau, hướng Thục Phi vừa chắc tay, nói, Thục Phi nương nương, Hoàng thượng cho mời Thục Phi nương nương đến ngự thư phòng tự một tự. Hoàng đế cái này khẩu khí đủ khách khí, đối với Thục Phi tới nói, tương đương là tiên lễ hậu binh. Biết vạn lịch ra bản tính người, đều biết cái này lời nói không phải là là cái gì tin tức tốt. bởi vì vạn lịch gia đặc biệt thích chơi loại này đương trưởng biến sắc mặt trò chơi thục phi là vạn lịch gia bên gối người như thế nào không biết hoàng đế bản tính lúc này cây lao này rốt cuộc là huyền rừng ở cảnh dương cung chủ tử trên đầu thục phi vận mệnh hay không sẽ rơi xuống dung phi giống nhau kết cục tám phần có thể nghĩ trong phòng quỳ một đại bang cung nữ nô tài một đám gục xuống đầu phảng phất chờ bị tể gà vịt ngỗng chủ tử một có việc nói bọn họ những người này tám phần đi theo mệnh đều không tốt kế tiếp Nếu hoàng đế hiểu rõ tình nói, bọn họ một cái đều trốn không thoát. Thục phi đĩnh đĩnh vòng eo, đại khái là nghĩ chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ hảo như thế, vừa muốn tùy vương công công ra cửa. Kia đầu, Lý Mẫn đứng ở Loan các cửa, nhìn bọn họ hai cái, đột nhiên lên tiếng nói, nương nương không cần lo lắng. Thân thiết vừa rồi xem qua, tiểu chủ tử cái này thương không nặng, không lấy kim chỉ khâu lại, dùng điểm thổ dược, tuy rằng khép lại thời gian tương đối chứng chút, nhưng là, chỉ cần chiếu cô đến hảo, không có cảm nhiễm nói. là có thể chính mình khép lại đóng vậy lúc sau chú ý không cần gãi hẳn là có thể khôi phục đến trước kia sẽ không lưu sẹo. một đoạn lời nói thực hiện nhiên cấp cái này tử khí trầm trầm trong phòng mặt đột nhiên rót vào một đường sinh cơ có người bắt đầu khóc nức nở là vì thuộc phi cùng chính mình hỉ cực mà khóc mà không phải giống vừa rồi bi vọng đến liền khóc cũng khóc không ra vương công công con ngươi chậm rãi hiện lên một đạo phu quang lệ vương phi sở chỉ thổ dược chẳng lẽ là lần trước cấp 16 ra chữa bệnh dùng kia dược là kia dược đủ rồi. Lý mất nói. Vương công công tùy theo, hướng Thục Phi một cái chắp tay, có chúc mừng Thục Phi ý tứ, nói, như vậy, nô tài này liền trở về ngự thư phòng hồi bẩm hoàng thượng. Nếu, hoàng thượng lại tìm Thục Phi nương nương, nô tài lại qua đây một chuyến cảnh dương cung là được. Đây là trong cung lão nhân, đối ai đều sẽ bán vải phần mặt mũi, Thục Phi chạy nhanh nói, làm phiền công công. Tiếp theo, từ chu công công tự mình đem vương công công tặng đi ra ngoài. Vương công công ra cửa thời điểm. Còn vừa đi vừa nói chuyện, thục phi nương nương này trong cung, xem ra là tới cái quý nhân. Hàng nghĩa có bao nhiêu sâu, không ai biết. Muốn nói hồi minh công chúa như vậy không có phá tướng, thật là thật đáng mừng một sự kiện. Nói vậy, việc này lập tức có thể lấy đại hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô. nay liên quá coi thường trong hoàng cung người bản lĩnh. Chỉ nghe nói kia ngô tu dùng, ở cảnh dương cung xảy ra chuyện về sau, nhưng không có thục phi may mắn, lập tức bị hoàng đế triệu đi. Hoàng đế đối này liền câu mắng chửi đều lười đến phát, trực tiếp làm ngô tu dung quỷ gối băng thiên tuyết địa trong viện. Nay một quỷ, nghe nói hoàng đế là làm người lột ngô tu dung trên người hậu quần áo làm này quỷ. Ngô tu dung bị như vậy một đông lạnh, nghe nói không có đến nửa đêm thời điểm, trực tiếp mệnh chỉ còn lại có nửa điều. Nữ nhi làm sai sự, mẫu thân muốn tới gánh tội thay. Đây là muôn đời không hóa định luật. Lý mẫn cùng Lý Lão, nay nửa ngày một đêm, như thế đãi ở thuộc phi trong cung, tạm thời chỗ nào đều đi không được. Hai người đơn độc dùng cơm thời điểm, bởi vì thuộc phi căn bản đều không có tâm tình cũng không dám chiêu đái bọn họ. Lý Mẫn nhìn ra ra bái cơm trắng không có dùng bữa tâm tư, thân thủ lấy chiếc đũa cấp ra ra trong chén gắp một khối đông pha thịt, nói, trong hoàng cung nơi này, tuy rằng mọi thứ không hợp nhân tâm ý, chỉ có cái này ăn mỹ thực, rất nhiều. Hoàng thượng thích ăn, tìm khắp đại giang nam bắc mỹ thực, làm ngự thiện phòng người học làm. Làm được đồ vật, có thể nói là thiên hạ mỹ thực đều có thể ở trong hoàng cung tìm thấy. Lý Lao trong lòng biết cháu gái lời này là an ủi chính mình. Lão nhân ra, này sơ tới cổ đại, chỗ nào gặp qua như vậy lăn lộn hài tử lợi dụng hài tử chuyện này, trong lòng khẳng định nắm thành một phen đi. Nghĩ này trong hoàng cung, cho dù là tiểu chủ tử, đều là đến không được. Lý Lao nhỏ giọng đối cháu gái nói, ngươi xem, cái này cựu công chúa, có thể hay không ai phạt. Cựu công chúa sẽ ai phạt? Nô tu dung đều quỳ. Cựu công chúa ai cái gì phạt? Cái này, căn bản là không hợp tình lý. Lý Lão nói năng có khí phách, tiểu hài tử có sai nói, đương nhiên, dưỡng dục tiểu hài tử đại nhân có một phần trách nhiệm muốn đảm đương, nhưng là, hài tử có sai cũng đến sửa đúng, không phải sao. Xem ra, ra ra đây là còn xem không hiểu cái này trong hoàng cung đều là muốn làm cái gì. Lý mẫn nói, trong hoàng cung, giống kiểu công chúa tuổi này, là sẽ không ai phạt, phạt cũng vô dụng. Bởi vậy, tuổi này hài tử, đều là từng người che lại, tận khả năng không cho người khác tiếp xúc đến, nếu không. liền như hôm nay giống nhau thuần túy bị người lợi dụng muốn nói chuyện này có sai nói giống hoàng hậu nói ban đầu sai thật đúng là ngô tu dung sai nàng không có quản lý hảo hải tử làm người có khả thừa chi cơ cũng có thể nói ngô tu dung lúc trước nghĩ sai rồi chủ tử gì lý lao mở to một chút mắt Cửu công chúa lúc trước nhiễm bệnh cũng chính là kia chẳng bệnh làm cựu công chúa rời đi ngô tu dung trận này bệnh là ở thái hậu trong cung nhiễm ý tứ này là nói tái minh bạch bất quá Nô tu dung đi lấy lòng thái hậu, kết quả, làm tạp. Bởi vì, sau lại hoàng đế khí, đều là đối với thái hậu phát. Như vậy, hoàng hậu giống nhau lấy lòng thái hậu, vì cái gì không tao phạt. Hoàng hậu cùng nô tu dung khẳng định không giống nhau. Nô tu dung kia gọi là tự chủ trương, hoàng hậu chỉ có thể gọi là nghe người ta hành sự. Xuân tú trong cung, đồng dạng luân các, lại là cùng thuộc phi bất đồng, bên trong cung phụng chính là một cái khác tiểu chủ tử. Bất quá! ở thuộc phi trong cung đại náo thiên cung vị kia tiểu chủ tử trở lại bên này nón các về sau hoàn toàn thành mặt khác một bức bộ dáng ủ rũ cục đuôi ngồi ở trên giường đất nói chuyện cũng không dám nói Dèm châu ngăn cách nón các cùng phong khách nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân tượng trưng cho mỗi vị nam nhân vào phòng như ý càng giống như chim sợ canh cong trốn đến trong một góc bắt lấy trên giường đất chăn run bần bật bên ngoài hoàng hậu thanh nghĩa mơ hồ truyền tiến bảo thân thiết tham kiến hoàng thượng hoàng hậu đứng dậy đi vạn lịch ra nhàn nhạt mà nói giống như tâm tình không phải thực hảo hoàng hậu nghiền ngẫm từng chữ một hoàng thượng không dùng bữa tối đi thân thiếp cấp hoàng thượng an bài trá cô canh thanh bổ bất quá hỏa ừ vạn lịch ra đột nhiên phất tay háo. hoàng hậu cúi đầu hoàng thượng đây là bực ai tới công chúa tuổi con nhỏ không hiểu chuyện xác thật là mẫu thân dạy dô vô phương hoàng thượng này không phải già khí sao chấm hỏi ngươi một câu cái gì gọi là ngươi nơi này trả đều là thái hậu ban cho Bởi vậy không hợp chấm tâm ý. Hoàng hậu phảng phất đại kinh thất sắc, quả thật quỳ xuống chủ động cung khai. Hoàng thượng, thần thiếp đó là nhất thời nói sai, thần thiếp thừa nhận, thần thiếp lòng dạ hẹp hòi nhất thời đố tâm thế cho nên nói không lựa lời. Nói chính mình đố kỵ, hảo quá nói hoàng thượng đối mẫu thân bất hiếu. Hoàng hậu rất rõ ràng cái này đúng mực Lại nói, nữ nhân đấu kỵ nữ nhân, này không phải chuyện thường sao. Nhận thì đã sao, dù sao, hoàng đế nghe xong càng cao hứng. Như vậy nhiều nữ nhân vì chính mình tranh giành tình cảm, chứng minh hắn làm nam tính mị lực mười phần. Vạn lịch ra trong miệng lại hừ kêu một tiếng, rõ ràng nhẹ rất nhiều, không nói lời nào. Hoàng hậu làm người bưng tới trá cô canh, tự mình phủng đưa đến hoàng đế trước mặt làm hoàng đế nhóm nháp. Tiếp theo, nhẹ giọng nói, nghe nói hồi minh công chúa trên mặt thương cũng không nặng, rốt cuộc là lệ vương phi ở đằng kia. Người đều gặp được. Hoàng đế hỏi. Đúng vậy, thân thiếp đều thấy. Thân thiếp cho rằng. Lệ vương phi cùng Thuộc quý phi tri gian tình nghĩa, quả như là, người khác đoán không được. Hoàng thượng, sao không làm Thuộc quý phi mượn sức lệ vương phi, lại đem lệ vương dụ dỗ trở lại kinh sư tới. Hoàng hậu nói xong lời này, nghiễm nhiên là ở thật cẩn thận mà ngắm hoàng đế sắc mặt. Vạn lịch ra một ngũng một ngũng, như là múc trong chén canh, mày nhẹ nhàng mà hơi nhíu, không biết là chán ghét này canh vẫn là đối hoàng hậu những lời này có ý kiến. Rốt cuộc than ra một ngụm trường khí, giống rất là cảm khái mà nói, rốt cuộc, chấm là sủng nàng. Làm khó ngươi đấu kỵ với nàng. Làm lệ vương phi đi vào nàng trong cung, là chấm chủ ý, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Thần thiếp đều biết đến. Nhưng là, Hoàng thượng, thần thiếp có câu nói không biết có nên hay không nói. Nói, Hoàng thượng, nếu ngươi thật là sùng nàng, cũng thật không thể giống đối đại đẹp đẽ quý giá người cùng dung phi như vậy. Vạn lịch ra khỏe miệng phản phất gợi lên một mạt độ cung, Hoàng hậu lời này, chính là thương hại trong cung tỉ muội. Hoàng thượng, những người đó... Đều là trong cung cùng thần thiếp làm bạn hồi lâu người, ở bên nhau thói quen, nhìn thấy có chút không thấy, thần thiếp cái này trong lòng không khỏi không phải khó chịu. Đương nhiên, thần thiếp biết, kia đều là bởi vì, các nàng không thể thừa nhận hoàng thượng hậu ái, đã làm sai chuyện tình, cô phụ hoàng thượng, là trừng phạt đúng tội. Hoàng hậu này phân thương hại thương sinh tâm tư, này phân quang minh chính nghĩa tâm tư, chấm đều xem ở trong mắt, quả thật vui mừng. Thái tử có như vậy một vị mẫu thân, chấm yên tâm. Hoàng hậu cúi đầu. rất là khiêm tốn bộ dáng vạn lịch ra bưng lên canh liền chén khẩu uống một ngụm nói ân hương vị thực hảo này giống như mới là làm hoàng hậu vui mừng nhất sự đến buổi tối gõ mau cầm canh vào đêm thời điểm thục phi giống như mới hoãn qua khi tới lý mẫn vừa muốn ở bên này trong phòng nằm xuống nghỉ ngơi thời điểm cô cô lại đây nói chuyện nói là thục phi làm nàng qua đi một chuyến sửa sang lại hạ quần áo lý mẫn một người đi qua thục phi trong phòng thục phi ở noan các tiếp kiến rồi nàng bên người chỉ có hồi minh nằm tiểu nôi, còn lại người đều lui đi ra ngoài. hồi minh công chúa miệng vết thương đắp thượng một tầng thổ, cầm máu dùng, xem ra hiệu quả thực hảo. khuôn mặt nhỏ đã chịu kinh hách, có chút bạch bạch, ngẫu nhiên hường hồng. lo lắng tiểu chủ tử bị thương lúc sau chịu phong, những cái đó cung nữ bồi thường mình nhiều che lại một tầng chăn, dẫn tới tiểu hoa nhi trên mặt mồ hôi tích. thục phi lấy khăn tự mình cấp hoa nhi trên mặt lau mồ hôi, ngẫu nhiên lấy mu bàn tay thăm hạ hải tử nhiệt độ cơ thể, cảm giác còn hảo, nhưng là Rõ ràng này trái tim không có hoàn toàn bông. Đây cũng là nàng vì cái gì tìm tới Lý Mẫn nguyên nhân. Lệ Vương Phi, ngồi đi, ở buồn cung nơi này không cần khách khí. Thục Phi nói. Lý Mẫn đính bụng, ở buổi sáng bởi vì nơi này phát sinh sự, đã sớm đứng hồi lâu, chân có chút chịu không nổi. Không có huyền cự, Lý Mẫn ngồi xuống. Thục Phi nhìn nàng phông lên bụng, như là một tia hâm mộ hỏi, hai tử nháo lợi hại sao. Nhớ rõ buồn cung năm đó cùng người gặp mặt Khi. Ngươi hài tử đều không có lớn như vậy. hai tử đều sẽ lớn lên, thiểu công chúa cũng giống nhau. Lý mẫn nói. Đúng vậy. Chính là, hai tử còn nhỏ thời điểm, chính mình bảo hộ chính mình đều làm không được, dù sao cũng phải trưởng bối che chở, ngươi nói có phải hay không, lệ vương phi. Hôm nay phát sinh chuyện này, ngươi đều tận mắt nhìn thấy, nếu trưởng bối không có năng lực, bị tội chính là hài tử. Đối với Thuộc phi lời này, Lý mẫn khẳng định sẽ không nói không phải. Đừng nói cổ đại. ở hiện đại cũng giống nhau. Hai tử tuổi con nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, thân thể tự vệ năng lực cũng kém, đương nhiên đến từ đại nhân bảo hộ chứ. Thục Phi đem ánh mắt trở xuống tiểu công chúa trên mặt, như là tự nhủ nói, Lệ Vương Phi, bổn Cung biết, chính mình thua thiệt Lệ Vương Phi rất nhiều người tình. Hiện giờ, bổn Cung lại thỉnh cầu Lệ Vương Phi giúp bổn Cung bất luận cái gì sự tình, có chút không hợp tình lý. Nhưng là, bổn Cung vẫn là không thể không nói này một câu, Lệ Vương Phi hồi bắc hiến thời điểm. có thể đem hồi minh một khối mang đi sao giao lưu phun tảo bàng thượng thư viện đại thần nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xỉ nổ vèo hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xỉ nổ vèo hai năm một có cứu hay không là cái vấn đề lớn nương nương lý mẫn khoe miệng nghéo một cái nói thần thiếp hiện tại đều là tù nhân giống như trong lồng chi điểu nương nương nói làm thần thiếp mang ai đi có phải hay không nên trước hết nghĩ đến thần thiếp hiện giờ hiện uống lệ vương phi hiện giờ tuy nói là ở kinh sư giống như bị nhốt nhưng là bổn cung cho rằng lệ vương tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ thục phi này khẩu cắn thực định lý mẫn dũ mi giống như hơi làm suy xét nương nương nếu là bởi vì hôm nay sự lòng còn sợ hãi cho rằng chính mình không thể hộ tiểu công chúa chu toàn sao không lời nói thật cùng hoàng thượng thẳng thắn làm hoàng thượng cấp tiểu công chúa khác tìm dưỡng mẫu nương nương được đến hoàng thượng sùng ái hoàng thượng hẳn là tin tưởng nương nương một mảnh thiệt tình thành ý thục phi nghe đến đây Như là có điều cảm thán, đứng đứng dậy, đứng ở phía trước cửa sổ, phảng phất nhìn ngoài cửa sổ không trung. Đêm nay ánh trăng cực ám, tựa như bị giấu ở mây đen, bị cái gì cấp che khuất gương mặt. Hoàng thượng người nọ, bổn Cung vẫn luôn cho rằng, Lệ Vương Phi thực hiểu biết. Rốt cuộc, lúc trước bổn Cung tìm Lệ Vương Phi tìm thầy trị bệnh thời điểm, sự thật đã như thế. Lệ Vương Phi hẳn là so bổn Cung xem đến càng rành mạch. Thục Phi nói, nhưng là, Lý Mất nói, nương nương lúc trước. Chính là dựa vào một mạch sắt về tới bàn cờ, đạt được quyền chủ động, hiện giờ, ly hậu vị bất quá cũng là một bước xa. Buồn cung ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, đừng nói lệ vương phi, trong cung tất cả mọi người biết đến rõ ràng. Hoàng hậu có thể ngồi được cái này hậu vị, có thể nói, cùng thái tử nỗ lực không phải không có quan hệ. Hoàng thượng có thể nhìn chúng thái tử, đây là vì sao đâu. Lệ vương phi trong lòng hẳn là rất rõ ràng. So sánh với dưới, thái tử trung quy là hoàng thượng nhi tử. Mà chúng ta này đó hậu cung nữ tử, kỳ thật cái gì đều không phải. Hoàng thượng đem nữ tử chơi chuyển với bàn tay bên trong, đã không phải một lần hai lần sự. Nhìn xem, phía trước hậu cung chém giết, cái nào nữ tử chúng quy không phải bị hoàng thượng thương thấu tâm. Nhưng kỳ thật, bổn cung từng nói, chẳng sợ hoàng thượng không động thủ, sớm muộn gì cũng có người đối này động thủ. Nương nương nói như vậy, thân thiếp trong lòng liền minh bạch. Chẳng sợ hoàng thượng lại đối nương nương làm ra bất luận cái gì sự tình. Nương nương khả năng bởi vì bệnh quá duyên cớ, sớm đã xem phai nhạt hết thảy. Nương nương từ trong lòng đã sớm tha thứ hoàng thượng. Một khi đã như vậy, thần thiếp càng không rõ, vì sao nương nương không đối hoàng thượng thẳng thắn đâu. Đối hoàng thượng thẳng thắn người, đâu chỉ buồn cung một người đâu. Hoàng thượng có thể tin tưởng người khác nói, cái này lục cùng sẽ không có nhiều như vậy bi kịch đã xảy ra. Thục phi quay đầu lại nhìn nàng, thấp giọng nói, biết hoa tiểu chủ cuối cùng đối tam vương phi công đạo cái gì gì ngôn sao. Lý mẫn cơ hồ không cần nghĩ ngợi, đại khái là, không nghĩ tam vương phi đi nàng con đường kia tử. Mà nói đến hoa tiểu chủ cuối cùng như thế nào tài, gì cần nhiều lời sao. Thục phi khỏe miệng một loan, kia mặt độ cung không biết là cười vẫn là khổ, nói, lệ vương phi quả nhiên là cái người thông minh, minh mạch người. Rốt cuộc là tỉ muội giữ được rừng xanh sợ gì không tùy đốt. Lý mẫn nói, nếu thật là tỉ muội nhưng thật ra hảo. Hai vạ đến nơi khi, phu thê đều có thể từng người phi. Chúng chi là tỉ muội mà thôi. Thục phi nghe nàng lời này không khỏi rũ xuống mắt, Ngươi lời này nói cũng không có sai. Tới rồi sống chết trước mắt, Trừ phi là thiệt tình yêu nhau người, Sao có khả năng có người vì người khác không cần chính mình đánh mạng đâu. Chỉ có thiệt tình yêu nhau người. Lý mẫn đối lời này cũng không quá gật bừa. Đi vào cổ đại, thể hội nhiều nhất, Không chỉ là cùng vương gia phu thê chi tình mà thôi. Nơi này có chút người làm nàng tâm linh xúc động lớn hơn nữa, Làm nàng thậm chí nguyện ý vì bọn họ trả giá sở hữu. Nương nương là ở trong cung, không thể ra ngoài. Thân thiếp đối này thâm biểu lý giải. Cho nên, nương nương người bên cạnh, cố nhiên chỉ có hoàng thượng. Đây là nương nương bi ai, cũng là lục cung nữ tử bi ai. Lệ vương phi là vào nam gia bắc người, tầm mắt cao rộng, tự nhiên là bổn cung loại này chim hoàng yến không thể so. Đem chính mình so sánh vì chim hoàng yến. Lý mẫn đặng cười, nương nương thật cũng không cần kiêm tốn. Lấy nương nương thực lực, cùng hoàng hậu ganh đua cao thấp đều có khả năng, nếu không không thể giết hồi lục cung vượt qua những người khác, trở thành độc nhất vô nhị quý phi. Đại thế đã mất, đêm nay qua đi, hoàng thượng tâm nghi đối tượng nhiều một cái. Nếu nương nương là tưởng nói, hoàng thượng nghi kỵ nương nương cùng thần thiếp chính mình quan hệ, tiện đà làm ra nghi kỵ nương nương cùng hộ quốc công tri gian quan hệ. Thần thiếp tưởng nói, loại này lòng nghi ngờ, nếu tại rất sớm trước kia đã có loại này lời đồn truyền ra, hoàng thượng lòng nghi ngờ, hay là sẽ so với người khác thiếu. Hoàng thượng người kia, nương nương chính mình đều thừa nhận, hoàng thượng là cái đang nghi người. Ai đều sẽ không tin người, mới có thể đem nữ tử đều chơi chuyển với bàn tay bên trong. Thục phi nhân nàng lời này, không khỏi ánh mắt lóe lóe, tiếp theo, trầm tư một lát bộ dáng. Nguyên nhân chính là vì Lý Mẫn lời nói đều không có sai. Những việc này, là người đều có thể nghĩ đến. Chỉ là, hoàng đế tưởng khi nào, làm chuyện gì mà thôi. Nương nương. Lý Mẫn nói, nương nương không phải sẽ ngồi chờ chết người. Nếu nương nương đem hết thể đều xem như vậy đâu, nương nương không có khả năng trong lòng không có đối sách. Nếu không, sẽ không đem thần thiếp chiêu đến nơi đây nói chuyện. Lệ Vương Phi lời nói, đều là vô giả. bổn cung tìm Lệ Vương Phi tới, kỳ thật chỉ nghĩ hỏi một câu lời nói. bổn cung biết Lệ Vương Phi cùng Hoa Tiểu Chủ có mối hận cũ ở bởi vậy, thu hồi minh công chúa, nuôi nắng hồi minh công chúa, có phải hay không đối Lệ Vương Phi mà nói, là vô pháp làm được sự tình. Lý Mẫn nhàn nhạt nhiên mà cười, nói, nương nương lời này là khảo nghiệm thần thiếp làm người. Cũng là, nếu là có mối hận cũ. Là kẻ thù nữ nhi, đương nhiên là không thể dưỡng dục. Kẻ thù nhi nữ tương lai trưởng thành, tất nhiên trả thù Ân tình gieo sẽ là hậu quả xấu Nhưng là, thần thiếp cho rằng, nhận nuôi như vậy một cái nữ nhi Đối thần thiếp tới nói nhưng thật ra không chút nào cố sức Lệ vương phi lời này như thế nào giải thích Thu đứa nhỏ này, đối thần thiếp tới nói Thần thiếp chỉ đương nàng là cái hài tử thôi Người thường hài tử thôi, sẽ không giao cho càng nhiều tình cảm Cũng không có khả năng giao cho càng nhiều tình cảm chỉ có thể nói là đáng thương đi. Đến nỗi, tương lai này nữ tử tưởng như thế nào trả thù thần thiếp, thần thiếp cho rằng, chân tướng có một ngày chung sẽ đại bạch không nói, nàng tưởng trả thù thần thiếp hoặc là hộ quốc công phủ, bất quá là lấy chứng chọi đá hành vi thôi. Thục Phi không thể nghi ngờ là bị nàng lời này cả kinh, phảng phất mới đột nhiên nhìn thấu nàng người này dường như là, Lý Đại Phu thực tự tin, nhưng là, mọi người chô đã thấy, suy nghĩ, đơn giản đều là Lý Đại Phu bởi vì tự thân ý lý thuật thực tự tin Lý mẫn lộng lời ý thuật tranh thủ mọi người trong mắt, thế cho nên mọi người đều đã quên nàng một cái khác thân phận. Kỳ thật, cái này thân phận còn man quan trọng. Nàng là lệ vương lựa chọn nữ tử. Lệ vương vì thiên hạ kiêu hùng, anh hảo, này ánh mắt độc đáo, bình thường nữ tử khó có thể đập vào mắt. Có thể giành được lệ vương hảo cảm nữ tử, làm lệ vương trung tình nữ tử, như thế nào là phạm nhân. Chỉ bằng hơn người y thuật liền tưởng giành được lệ vương tâm, như thế nào khả năng. Người này định là cùng lệ vương tình đầu ý hợp. cùng lệ vương có bản chất tương tự chỗ mới có cộng minh khả năng từ điểm đó xuất phát nói nữ tử này cùng lệ vương định là có rất nhiều tương đồng chỗ tương tự thì như lý mẫn vừa rồi nói những lời này đó hộ quốc công phủ nhưng tuyệt đối không phải đơn giản mặt hàng kẻ hèn một cái thân sinh mẫu thân đều bị thân sinh phụ thân tàn hại nữ tử tưởng trả thù hộ quốc công phủ thục phi trong lòng tức khắc do dự lên đem không đem hồi minh giao cho lý mẫn tới dưỡng lý mẫn thật sẽ đem hồi minh hảo hảo nuôi sao Lý Mẫn đều nói, đồng tình tâm là có, nhưng là, hộ quốc công phủ không phải bình thường nhân ra, hộ quốc công tàn nhẫn chi tâm, nàng Lý Mẫn giống nhau có. Chính là, không giao cho Lý Mẫn, này lục cung kỳ thật sớm đã mỗi người cảm thấy bất an, không chỉ là bởi vì thấy được Lý Hoa đám người kết cục, càng quan trọng là, hoàng thượng, sắc thật tuổi lớn. Chỉ có tuổi càng lớn người, dụng tâm càng là hiểm ác, bởi vì lòng nghi ngờ càng trọng, thủ đoạn càng vì tàn nhẫn, rốt cuộc, đều là đi tới nhân sinh cuối. Thục phi chính giống như Lý Mẫn theo như lời, là sinh bệnh quá người, là lâu bệnh qua đi may mắn thoát khỏi vừa chết người, cái loại này đối tử vong từng bước tới gần tiến tới bị bắt áp dụng hành động hiểu được, so bất luận kẻ nào đều phải thâm. Bởi vậy, Lý Mẫn mới nói nàng, không có khả năng không biết hoàng đế ý tưởng. Nàng là đã sớm nhìn thấu. Buồn cung vẫn là hy vọng, lệ vương phi đem tiểu công chúa mang đi. Tuy rằng, lệ vương phi lời nói, buồn cung có băn khoăn ở nhưng là, hoàng thượng đối nữ nhi có lẽ có thương hại chi tâm. Những người khác, đối với tiểu công chúa định là không có thương hại chi tâm. Nương nương vì sao đối tiểu công chúa có thương hại chi tâm? Lệ Vương Phi hy vọng Bồn Cung nói thật sao? Nương nương người nói. Lệ Vương Phi, Bồn Cung biết rõ nhân sinh của ấy không xa, cho nên, có thể là thương hại tiểu sinh mệnh duyên cớ đi. Bồn Cung chẳng sợ đối như vậy một cái tiểu sinh mệnh xuống tay, cũng không dùng được, không bằng, bảo nàng xa chạy cao bay. Có lẽ, Lệ Vương Phi sẽ cười Bồn Cung si tâm vọng tưởng. Bất quá! buồn cung sắc thật là tưởng, ở âm tàu địa phủ thời điểm, sống thoải mái một ít, chỉ mong, Diêm La Vương nhớ rõ buồn cung làm một ít việc thiện. Có chết giác ngộ người, đủ loại ý tưởng. Có người, có lẽ càng tình nguyện chuyện xấu làm tẫn, cùng tử thần một bác. Có người, tác tâm lý thượng hy vọng được đến sau khi chết có thể được chết già an ủi. Thục phi thuộc về người sau, hoàng đế đâu? Ai đều đoán không ra vạn lịch ra tâm tư? Lệ Vương Phi biết Thái hậu nương nương như thế nào sao? Thục phi đột nhiên như vậy hỏi. Lý mẫn một bên trong lòng cân nhắc nàng vì sao đột nhiên hỏi cái này câu nói. Một bên tắc đáp hoàng thượng phía trước nhưng thật ra có cùng thần thiếp để qua thấy Thái Hậu chuyện này, chỉ là không nghĩ tới. Hoàng thượng trước làm thần thiếp tới cảnh dương cung. Khả năng hoàng đế tâm huyết dâng chào đi. Cho rằng, lục cung chưa đến thanh tịnh, sợ là ngụy hương hương cùng 11 gia sự lúc sau, lại có gian tế xuất hiện, đối với gian tế đặc biệt mẫn cảm. Cho nên, trước đêm nàng đưa đến Thục phi nơi này tới. Thục phi giống như không nghĩ để hoàng đế như vậy an bài mục đích chỉ nói nếu hoàng thượng có làm lệ vương phi thấy thái hậu tâm tư nói có lẽ bổn cung có thể chính mình làm chủ làm lệ vương phi tiên kiến thái hậu một mặt lý mẫn ánh mắt trật lóe nương nương hiện giờ là cùng thái hậu thường xuyên gặp mặt sao ngay buổi sáng hoàng hậu lời nói tựa hồ là như thế thục phi gật đầu thái hậu nương nương bị bệnh về sau là bổn cung mỗi ngày đến phúc lộc cung thăm hỏi an bài trước đoạn nhật tử thái hậu nương nương bệnh tình nguy kịch thời điểm bởi vì hoàng thượng chỉ lệnh buồn cung hầu hạ thái hậu dường trước liên tiếp một tháng không có nghỉ ngơi quá cũng may thái hậu sau lại bệnh tình ổn định không cần buồn cung trắng đêm hầu hạ lại có hồi minh công chúa tới rồi cảnh dương cung nơi này buồn cung muốn chiếu cố tiểu công chúa kể từ đó mỗi ngày buồn cung đến thái hậu chỗ đó thăm hỏi một hồi đại hoàng thượng hiếu kính thái hậu nương nương không ở thái hậu dường trước thời điểm chẳng phải là không người chiếu cố thái hậu có thái y ở mỗi ngày đều có thái y ở phúc lộc cung Thái hậu bên người có vài cái lao công nhân, đều là đối thái hậu trung thành và tận tâm, hoàng thượng tin được bọn họ. Lời này ý ngoài lời đã thực hiển nhiên, hoàng đế không có phái mặt khác hậu cung nữ tử tiến đến phúc lộc cung hầu hạ thái hậu. Chỉ có thục phi tại đây sự kiện thượng, ngược lại được đến hoàng đế tín nhiệm. Lý mẫn trong lòng cân nhắc hạ, hoàng đế cái nào không tìm, tìm thục phi, bản thân chuyện này hay không ý nghĩa, hoàng đế sớm cho rằng nàng cùng thục phi có một chân, cho nên, ăn bài thục phi nói, Thục Phi đến lúc đó có thể trực tiếp tìm nàng đi xem Thái Hậu bị bệnh. Lúc cung, thật chỉ có Thục Phi có thể được đến Hoàng đế tín nhiệm sao? Đương nhiên không phải. Hoàng đế cái nào đều không tín nhiệm, cái nào đều đương quân cờ xem. Nghiễm nhiên, Thục Phi chính mình cũng có giấc ngộ, biết Hoàng đế an bài nàng đi phúc lộc cung mục đích giống nhau ở chỗ này, mới dám lớn mật mà mời nàng Lý Mẫn đi xem Thái Hậu. Đi xem Thái Hậu nói, có cái gì nguy hiểm địa phương sao? Có thể hay không đi tới đó về sau, đã xảy ra sự tình gì? Hoàng đế thiết cái gì bấy dập cho nàng. Lý Mẫn chỉ nghĩ, chẳng sợ nàng hiện tại không đáp ứng Thục Phi, Hoàng đế Trung Quy sẽ áp nàng đi xem Thái Hậu. Chi bằng hiện tại cùng thuộc Phi hãy đi trước Phúc Lộc cung thăm tình huống. Tình báo đầu tiên là đệ nhất, nắm giữ tình báo người mới có thể có được quyền chủ động. Đối với một cái đại phu tới nói, giống nhau như thế. Không biết người bệnh bệnh tình đại phu, như thế nào làm đều là bị động. Sớm biết rằng, sớm nắm giữ tình báo, đều là càng tốt sự. Lúc này, Lý Mẫn trở về trước cùng chính mình ra ra nói, Lý Lao kinh nghiệm so nàng đủ, bồi nàng đi xem Thái Hậu tình huống, khẳng định là tốt nhất bất quá. Lý Lao nghe nói muốn đi gặp Thái Hậu, cảm giác này tiến cung, Hoàng đế thấy, Hoàng hậu thấy, Quý Phi thấy, hiện tại liền Thái Hậu đều thấy, nhưng thật ra lập tức, toàn bộ nhất kẻ quyền thế người đều gặp được. Thật có thể nói là, kinh hách tất cả tại một ngày bên trong, so sào cổ cảng kinh tâm động phách. Hứng thú bừng bừng, lần đầu tiên xuyên đến trong Hoàng cung lão nhân, theo tiếng nói tốt. không cần do dự lý gia ra, ra tôn hai như vậy đề ra bên này trung y y ở đại phu thường dùng một cái hòng thuốc là lý mẫn làm tiểu lý tử cấp chuẩn bị đi theo thuộc phim một khối ngồi cố kiệu đi trước phúc lộc cung khi đó bóng đêm đều thâm nùng đến giống như không hòa tan được ngọn bút gió lạnh liên liệt, liệt thổi mạnh đồ vật giống như quỷ khóc sói gào thê lương lý lao đem cổ đại áo đông lại hướng chính mình trong cổ lôi kéo gió lạnh vào cổ tương đối lãnh nữ tử có áo lông chồn bọc thân đảo cũng hào chút Cố kiệu đi đến phúc lộc cung thời điểm, thấy cửa cung mở ra, có thể thấy được, thục phi phía trước trước làm người truyền lời. Bên trong người, thấy bọn họ tới, cũng không bộ dáng giật mình. Tam đỉnh cố kiệu ngừng ở cửa. Thục phi trước hạ cố kiệu, có Chu công công tự mình đỡ thượng bậc thang. Một cái cô cô đứng ở Lý Mẫn cố kiệu bên cạnh chờ Lý Mẫn hạ cố kiệu. Lý Mẫn đi xuống cố kiệu về sau, quay đầu lại trước nhìn xem chính mình ra ra. Lý Lao đi xuống cố kiệu khi, bị phong quát đến tóc giả đều mau rớt trên mặt đất. chạy nhanh sở trường che lại mũ cùng tóc giả phía trước cửa phòng khẩu bậc thang đứng hai cái ăn mặc chiều phục người nhìn kỹ là thái ý ỉa viện phục sức một cái là hứa nhân khang một cái là lưu ngự ý ỉa đều là lý mẫn phi thường quen thuộc người hiển nhiên nay hai người thấy lý mẫn lại đây về sau trên mặt đều không tự chủ được hiện ra một mặt kinh hãi muốn nói thái ý ỉa viện thái y ỉa một lần nữa gặp được nàng lý mẫn mỗi người trong lòng khẳng định đều là thấp thoảng bất an phức tạp đến muốn chết đơn giản là này đó cáo giả một phương diện ghen ghét lý mẫn tài hoa một phương diện lại biết không có lý mẫn không được ái hận đan sen quả thực so tình nhân chi gian tình cảm càng vì mối hận cũ lý mẫn cùng lý lão đi theo thục phi thượng bậc thang đằng trước hai cái thái y đối với thục phi chắp tay nói thần tham kiến quý phi nương nương đều vào nhà đi đi thục phi nói bên ngoài thiên lãnh thục phi chủ yếu là sợ đông lạnh tới rồi khách quý hai cái thái dám đem cửa phòng mở ra khoảnh khắc Bên ngoài đoàn người, không có một cái dám trần chừ bước chân, vội vã vào phòng. Chủ yếu là, trong phòng ở người bệnh, người bệnh cũng sợ thủ hàn. Đại hàn đã đến, hôm nay đông lạnh đến, chỉ sợ không có đem thế giới này đều đông lạnh thành băng. Một đám hạ nhân run run rẩy rẩy, có cái nô tài thậm chí không có khóa chủ miệng, lậu ra một tiếng hơi thở, nói, "Đây là mấy ngày trước, thời tiết chuyển tốt báo ứng sao?" Mấy ngày trước, Lý Mẫn sau lại mới biết được, nàng rời đi đoạn thời gian đó có một đoạn thời gian thời tiết lại dị thường Vừa vặn cái này không quá lãnh dị thường phát phát khí hậu nàng lão công thừa dịp ông trời cấp cơ hội này tổ chức sớm tại biên giới đợi mệnh quân đội làm chính mình bảo đệ lãnh bộ đội vọt vào đông hồ đại doanh đem đông hồ nhân giết được cá nhân ngưỡng phiên. đông hồ nhân bởi vì mất đi mặc ổ hẻn thiền vu như vậy anh hào xuất lĩnh nhất thời có thể nói là rắn mất đầu vì thế đột nhiên lọt vào bắc yến hộ quốc công đánh bất ngờ khi hoàn toàn phản ứng không kịp vừa vặn tinh nhuệ bộ đội chạy tới cao ti vốn định mượn cao ti quốc nội phản loạn thời điểm ngồi hưởng ngư ông thủ lợi không nghĩ tới cao ti quốc vương cũng không như trong truyền thuyết như vậy ốm yếu vô năng tử thủ lúc sau lại nhất cử phản kích giới hơn nữa đông hồ bộ đội biết được khả hãn đã chết cùng với hang hổ bị bắc hiến người đánh bất ngờ đông hồ bộ đội không có chỗ nào mà không phải là quân lính tan giã nghe nói còn lại đông hồ nhân suốt đêm không muốn sống mà chạy trốn từ vốn dĩ đại bản doanh lui lại mấy ngàn dặm lấy trốn tránh hộ quốc công bộ đội truy kích hộ quốc công chuyển biến tốt liền thu Không có làm bộ đội lại tiến quân thần tốc Bởi vì mục đích đã đạt tới Như thế đại thương Đông Hồ Nhân Nguyên Khí Đông Hồ Nhân ngắn ngủi thời gian nội Chẳng sợ tới Minh Đầu Xuân Đều không có cơ hội này tới phản công Bắc Kiến Bực này vì thế Hộ Quốc công phía Tây nguy cơ giải trừ Lại có Cao Ti Quốc nhận lý mẫn cái này thân về sau Cao Ti cùng Bắc yến quan hệ lại vào một bước Phía Bắc nguy cơ tùy theo mà giải Kể từ đó Hộ Quốc công ba mặt thụ địch khốn cảnh Cơ bản tiêu trừ Không thể nghi ngờ đây là ở đại minh kinh sư quan nội chủ tử trên đỉnh đầu treo lên một phen lợi kiếm nay chỉ lợi kiếm chính lấy đáng sợ tốc độ ở tăng trưởng hiểu biết này đó lý mẫn có thể tưởng tượng hoàng đế giờ phút này đối nàng lao công lo âu hẳn là tới rồi cái nào nông nỗi nói thật nếu không phải nàng lão công bức bách hoàng đế đến như thế hoàng đế đảo thật sự sẽ cùng nàng vừa thấy mặt lập tức đem nàng giết nhưng là hiện tại hộ quốc công như thế hung hăng ngang ngược hoàng đế nếu thật sự đem nàng giết nói tương đương là đem chính mình đường lui đem chính mình trong tay lợi thế chính mình nhanh nhanh chính mình chặt ước. Không, tạm thời không thể giết nàng. Lý Mẫn không thể nghi ngờ tự tin càng đủ chút. Trong phòng tiêu than, nhưng là, thực hiện nhiên, không khí cũng không có vẻ vẫn đủ. Rõ ràng, đây đều là bởi vì nơi này Thái Y đã chịu quá Lý Đại Phu Định kỳ mở cửa sổ thông khí dạy bảo. Người bệnh đều là suy yếu, là tim phổi não người bệnh, càng cần nữa dưỡng khí. Đặc biệt ở cái này cổ đại. Cũng không có tạo oxy cung cấp môi dưỡng thiết bị cấp người bệnh cung cấp đặc biệt cũng đủ dưỡng khí. Thục phi ngồi ở ghế dựa, đại phu nàng mang đến, kế tiếp, đại phu làm chuyên nghiệp chuyện này, nàng không hiểu, bảng quan là được. Nên lo âu, khẳng định là thái y hiền, viện thái y hề. Hứa nhân khang đối với Lý Mẫn, cơ hồ xem là không dám nhìn. Chỉ cần nghĩ đến trước kia, hắn lửa Lý Mẫn làm được chuyện này. Cuối cùng, hoàng đế không có chạm đầu của hắn, đại khái cũng là tưởng, bằng hắn kia bản lĩnh. có thể từ Lý Mẫn trong tay lừa đến một quyển y lề án, đã là thực không tồi. Lưu đến hắn người này ở, luôn có chút tác dụng. Lưu Nữ Y là cái trung quy chung của người, xem như này nhóm người bên trong, duy nhất cùng Lý Mẫn không có kết quả án. Đối với Lý Mẫn một nhân vật như vậy, cái này giỏi về bo bo giữ mình cổ đại đại phu, luôn là mang theo một viên kính sợ tâm, bởi vậy, làm hắn luôn là miễn với khiển trách chung. Tiến lên, Lưu Nữ Y đối Lý Mẫn cùng tay áo, thái độ khiêm tốn, thần. tham kiến lệ vương phi lưu Ngự y y hồi lâu không thấy lý mẫn đối này đàn cáo giả có thể nói là ấn tượng khắc sâu đều là đồng hành sao lưu ngự y y nghe được nàng giống như không có quên chính mình trong ánh mắt không khỏi hàm một mạt mỉm cười đáp ý nói thần nguyện ý vì lệ vương phi cống hiến sức lực nghe nói thái hậu nương nương bị bệnh lý mẫn nhắc tới câu chuyện bổn phi vốn định lại đây thăm sau lại bởi vì một chút sự tình chậm trễ chờ đến hôm nay mới đến thăm hỏi thái hậu chỉ mong Thái Hậu nương nương sẽ không trách tội. Không biết, Thái Hậu tình huống như thế nào? Lưu Ngự Y vừa nói vừa lãnh nàng hướng trong phòng mặt Thái Hậu nằm phòng đi, nói, Thái Hậu kể từ đêm đó bệnh phát về sau, vẫn luôn đều không có lại tỉnh lại quá. Đơn giản một câu, có thể nói là đều bằng chứng lý mẫn lúc trước suy đoán. Cái này lao Thái Hậu, quả nhiên là, muốn lợi dụng nàng thời điểm, không nghĩ tới dọn cục đá tạp chính mình chân, kết quả thiếu chút nữa đem chính mình hại chết. Đối với cái này Lão Thái Hậu là chuyện gì xảy ra, Lý Lao giống nhau đã sớm nghe cháu gái đề qua. Bởi vậy, chắp tay sau lưng cùng cháu gái đi vào xem xét khi, nghe được Lưu Ngự Y Y nói như vậy cũng không giật mình. Muốn giật mình chính là Lưu Ngự Y Y, đôi mắt nhỏ châu lăn long lóc ở Lý Lao trên mặt cân nhắc lên. Bởi vì Lý Mẫn trước kia mang quá từ trưởng quầy đương trợ thủ, hiện giờ Lý Mẫn bên người trợ thủ thay đổi như vậy một cái Lao nhân, Lưu Ngự Y không cấm tưởng, cái này Lão nhân cùng Lý Mẫn cái gì quan hệ. có cái gì chỗ hơn người. Lý Lao đã nhận ra đối phương phóng tới ánh mắt, nâng lên khỏe mắt nhìn quét đối phương liếc mắt một cái, xem người này tuổi cũng có, tám phần cái này y y thuật hẳn là không lầm. Hơn nữa, xem người này đôn hậu tướng, chắc là cái làm việc thập phần ổn dựa vào người. Ở y y thuật thượng, hẳn là trung quy trung củ, sẽ không liều lĩnh. Tới rồi Thái Hậu ngủ dương trước. Lý Lao hơi đảo qua người bệnh trên mặt liếc mắt một cái, nói ngay, này dùng chính là chấn gan tắt phong canh. y y. cùng với ở phía sau đi theo tiến vào nhìn động tĩnh hứa nhân khang, như vậy đều cả kinh, ánh mắt bắn tới lý lao trên mặt thời điểm, thực hiện nhiên mang theo một ít huynh bội cùng với hồ nghi thái độ, này lao nhân từ đầu tới đây. Cảm giác, so từ trưởng quay muốn càng cường. Thế nhưng như vậy liếc mắt một cái, đều có thể xuyên thủng bọn họ dùng cái gì phương thuốc. Nói đến cái này chấn gan tắt phong canh, đầu tiên đến nói, lý mẫn ở cái này cổ đại xem qua sách thuốc đơn thuốc bên trong, xác thật có cái này phương thuốc. Bởi vậy, lý lao có thể suy đoán cái này phương thuốc hẳn là nơi này đại phu dùng nhiều nhất một cái phương thuốc bởi vì cái này phương thuốc cho dù là hiện đại đều là rất nhiều đại phu thường dùng một cái đơn thuốc không cần nói cũng biết là cái hảo phương thuốc hảo phương thuốc không chỉ là bởi vì nó hiệu quả trị liệu hảo hơn nữa đối đại đa số người bệnh đều dùng được là cái vững vàng kiên định phương thuốc bởi vậy rất nhiều đại phu mới dám thường xuyên dùng cái này phương thuốc bởi vì nó tứ bình bất ổn đối với đại phu làm nghề y tế tới nói Tính nguy hiểm cũng thấp. Lý lão làm này suy đoán, đương nhiên căn cứ còn ở quan sát đến lưu ngự y hiểu loại người này, thoạt nhìn chính là tứ bình bát ổn tính tình. Trấn gan tắc phong canh, có thể dùng cho chúng gió sơ khởi, cũng có thể dùng cho chúng gió về sau người bệnh. Tây y y tới nói, có thể là nào xuất huyết, nào hoặc là não tắc nghẽn di chứng. Mắt thấy Lý Mẫn phía trước nói, thái hậu này hẳn là nào xuất huyết di chứng. Nào xuất huyết lúc đầu bệnh phát thời điểm, bệnh chết suất cực cao. Có thể nói Thái hậu này mệnh đủ đại, có thể tồn tại xuống dưới, đúng là không dễ dàng. Lý mẫn kiểm tra rồi hạ thái hậu đồng tử, Lý lao theo ở phía sau nhìn hạ, bước đầu phán định, không có hình thành nao sán. Có thể thấy được cổ đại thái y thề viện, làm cổ đại tối cao chữa bệnh cơ cấu, bản lĩnh vẫn là không nhỏ. Ở nao suốt huyết lúc đầu thời điểm, bởi vì trị liệu thích đáng, làm tốt lắm, bởi vậy, nao sán không có hình thành, có thể nói, trực tiếp đem ở tử thần thời điểm thượng người bệnh kéo lại. Não sán không có hình thành, chỉ có thể nói tạm thời cứu lại người bệnh tính mạng. Nhưng là thực hiện nhiên lô não nội áp vẫn tồn tại cao áp nguy hiểm, não bệnh phù tồn tại, cho nên người bệnh hôn mê bất tỉnh. Dựa theo trung y lìa tới nói là biện pháp dùng hết. Hiện đại dược vật bên trong so với trung y lìa dược liệu vẫn là có rất nhiều tương đối tốt đặc hiệu dược. Đặc biệt là này dược là trực tiếp tiến vào người bệnh tĩnh mạch hệ thống, không giống trung y liệt muốn thông qua dạ dày. Nếu người bệnh bản thân dạ dày có vấn đề nói, dẫn tới dược hiệu đại suy giảm. Vừa vặn, Thái Hậu thuộc về loại tình huống này. Thái Hậu lúc ấy trong cơ thể xuất huyết nhiều, bao gồm dạ dày đều ở xuất huyết, cái này dạ dày đã hỏng rồi. Như thế nào thuốc, đều khó có thể gắn bó tốt dược hiệu. Lý Lao cùng cháu gái ý kiến cơ bản tương đồng. Phải cho Thái Hậu trị cái này bệnh, chỉ có thể áp dụng Tây y để phương thức. Hiện tại vấn đề chỉ còn lại có một cái, cho Thái Hậu dùng cái này dược, có đáng giá hay không? Nếu là bình thường người bệnh nói, Lý Mẫn cùng Lý Lao trực tiếp không cần phải nói, liền cấp người bệnh dùng dược. Tuy rằng, bọn họ mang đến dược không nhiều lắm, có thể nói chi chi đều là chân quý đến cực điểm đồ vật, là vật báo vô giá. Trước mắt cái này người bệnh bất đồng, nắm giữ sinh sát quyền to, sống hay chết đều có thể trực tiếp làm cho bọn họ hai cái bác sĩ sống hay chết. Đại phu xuất phát từ tự vệ, hoàn toàn có thể suy xét, có phải hay không đem cái này người bệnh cứu trở về tới. Bệnh nhìn đến nơi này, Lý Mẫn cùng Lý Lao trong lòng đều nắm chắc, không cần lại ở cái này địa phương lưu lại, đi ra ngoài, cùng Thục Phi nói chuyện. Lý Mẫn rửa theo cùng ra ra thương lượng sau quyết định, đối Thục Phi nói, nương nương, Thái Hậu cái này bệnh, y thần thiếp tới xem, có chút địa phương yêu cầu châm trước, còn thỉnh nương nương cho phép, làm thần thiếp trở về phiên phiên y hề thư, suy nghĩ một chút cho Thái Hậu như thế nào chị. Thục Phi nghe nàng lời này, cũng như là sớm có điều liêu, đắp vậy, buồn cung trước là người. Đưa Lệ Vương phi che chở quốc công phủ đi, lại đem Lý Mẫn Miễn cưỡng lưu tại trong hoàng cung, không có gì dùng. Thục phi kỳ thật sớm tưởng đem bọn họ hai người tiễn đi, chỉ là xuất phát từ tư tâm, muốn cho tiểu công chúa bệnh lại ổn định một ít. Hiện tại, hồi minh dùng Lý Mẫn khai dược về sau, đều không có phát sốt. Thái hậu bệnh cũng nhìn, là không có lý do gì lưu bọn họ ở chỗ này. Chu công công tử mình giá tới xe ngựa, đưa Lý Mẫn cùng Lý Lao trở về. Thấy thái hậu tạm thời không có gì tình huống, Thục phi giống di vãng, công đạo lưu tại này trong cung người nói mấy câu, đều là phải hảo hảo chiếu cố Thái Hậu nói, khẩn tiếp rời đi Phúc Lộc Cung. Còn lại này Thái Hậu, y y, cùng canh giữ ở Phúc Lộc Cung lão cung nhân, một đám, lại là giống như đều lòng còn sợ hãi, cẩn thận hồi tưởng Lý Mẫn lời nói mới rồi cùng động tác, rất muốn từ Lý Mẫn ngôn hành cử chỉ tìm ra một chút dấu vết để lại. Cái này Thái Hậu, đến tột cùng sống hay chết? Còn có đến chị sao? Hứa nhân khang cùng lưu ngự y ánh mắt phi lóe. lại là một câu cũng không dám ra tiếng. Chỉ sợ này vừa ra thanh, ngược lại đem sự tình cấp làm tạm. Cùng Lý Mẫn giao tiếp từng có, đều biết Lý đại phu tính tình không thể trọng. Dưới loại tình huống này, Lý Mẫn nếu thả nói như vậy ra tới, tốt nhất đều là an tĩnh mảng ốc, đóng chặt từng người miệng, nếu không, khẳng định sẽ làm bọn họ này đó tự cho là đúng người, bị chết rất khó xem. Thái giám đem cửa phòng một lần nữa đóng lại. Thái hậu trong phòng, lại lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh lặng đến giống chết giống nhau trong bóng tối. thái hậu kia đầy mặt nếp nhăn tựa như cấp tốc giả cả láo vỏ cây mặt giống nhau bị che giấu ở trong bóng tối đầu phảng phất che khuất cái này trong hoàng cung kia trô âm u giống nhau thái hậu thân thể đã sớm gầy trơ xương như sài khóa lại sang quý tơ vàng trong chăn lại mỹ lại hoa lệ đồ vật đều che giấu không được này phía dưới xấu xí lý mẫn ngồi trên xe lúc này không phải đại phu là thân là một người ở hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy thái hậu khi thái hậu kia phúc bộ dáng Sắc thật là lệnh người nhìn thấy ghê người. Nhớ trước đây, nàng lần đầu nhìn thấy Thái Hậu khi, Thái Hậu nét mặt tỏa sáng, tinh thần no đủ, tuổi so với bạn cùng lứa tuổi, có vẻ đều phải tuổi trẻ nhiều. Rốt cuộc Thái Hậu khi đó, ở trong cung tay cầm quyền to, cơ hồ nói một không hai. Vạn lịch ra cũng là thập phần hiếu kính nàng. Chỉ là Thái Hậu không nghĩ tới, Hoàng đế sớm đối nàng nổi lên dị tâm. Nay trung gian, Thái Hậu càng không nghĩ tới, sẽ thua tại một cái vài tuổi hài đồng trong tay. Nếu Thái Hậu có một ngày tỉnh lại, có thể hay không điên cuồng mà trả thù những người này đâu. Này đó, đều là Lý Mẫn yêu cầu thận trọng suy xét. Bởi vì, Thái Hậu là cái mặt mũi thập phần trầm trọng người. Vì mặt mũi, Thái Hậu đã từng ở nàng trước mặt, liền tử vong đều không dành lo. Lại có, Thái Hậu chết đều kéo không dưới cái này mặt mũi. Nếu, nàng Lý Mẫn cứu trở về người này, người này, thật có thể báo ân sao? Không thấy được. Trong Hoàng Cung Người, 89 phần 10, đều là không hiểu báo ân. Chỉ nhớ do thù hận. Chỉ do với, hoàng cung cái này địa phương quá mức hắc ám. Không có người cho rằng, báo ân có hảo báo, càng có rất nhiều, làm chuyện tốt ngược lại bị người hố kết quả, dẫn tới, trong hoàng cung nhân tâm đã sớm lạnh thấu. Thục phi nếu không phải đã thấy ra sinh tử, tám phần, lúc này đối nàng Lý Mận giống nhau bỏ đá xuống giếng. Trước tiên ngủ đi. Lý lao cùng cháu gái một khối bước vào trong phòng khi, dặn do cháu gái nói, trời ạ sợ sập xuống, ngươi cũng không phải một người. Tóm lại Trước hết nghĩ tưởng ngươi trong bụng hài tử Nàng trong bụng hài tử hiện tại đều nhiều ít tháng Lúc này, có thể nói là cái mấu chốt kỳ Nếu là lúc này hài tử sinh non nói Có thể nghĩ, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng Nàng muốn sinh sản, cũng tuyệt đối không thể ở chỗ này sinh sản Bởi vì chẳng sợ nàng ở chỗ này đem hài tử bình an sinh hạ tới Đứa nhỏ này vừa sinh ra, có khả năng liền rơi vào đáng sợ nhất túc địch trong tay Nghĩ vậy nhi, lý mẫn đôi mắt nhíu lại Tựa hồ đối hoàng đế an cái gì tâm tư, có một chút ít chạm đến. Hoàng đế, nếu là thật tồn cái này tâm tư, tưởng chờ nàng đem hải tử bình an sinh hạ tới lại động thủ. Không, không thể. Không thể làm này thực hiện được. Lý Lao tự mình đãi ở nàng trong phòng, chờ đến nàng nhắm mắt lại ngủ lại hồi chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Sắc trời mênh mang.